chương 960, chư thần phó bản mở ra chương 960, chư thần phó bản mở ra nghe song lạc băng tâm giảng thuật về sau tứ đại thi vương nhóm yên lặng mấy ngàn năm tâm lại bắt đầu bắt đầu nhảy lên chuẩn s á t mà nói báo thù hòa diễm một lần nữa tại đáy l ò n g của bọn hắn bắt đầu cháy rừng rực ý của ngươi là ngươi không vì tiên vương làm việc hạn bạn thanh âm biến bình thường rất nhiều không khó nghe ra giờ phút này nàng là cỡ nào nghiêm túc các vị thúc thúc thím băng tâm biết rõ trên thế giới này có thể dựa vào chỉ có chính mình băng tâm không hy vọng xa bởi thúc thúc thím nhóm cùng ta một đầu trên tuyến thừa dịp cái này loạn thế giúp ta báo thủ riêng của mình nhưng băng tâm hy vọng các vị thúc thúc thím có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên giúp ta đánh g i ế t lâm dật cướp đoạt hắn thật khí chất nữ cảm động đến rơi nước mắt lạc băng tâm một phen cũng không n h ư ờ n g đả động cái này bốn c ố siêu cấp lao cương thi bị quái vật kia linh hồn ăn mòn qua bọn hắn sớm đã đã mất đi nhân loại vốn có tình cảm làm sao có thể bị lạc băng tâm một phen cho cảm động cũng là cái này bốn c ố lao bọn cương thi thấy được phát tiết phẫn nộ cơ hội tại thiết lập bên trên t ứ lại thi vương trong thời gian ngắn thôn vệ vết đục à n g nhiều thực lực của bọn hắn cũng liền càng thêm cưng hã qua nhiều năm như vậy bị hạn chế tại cái này liền thời gian trôi qua đều không cảm giác được địa phương tứ đại thi vương nội tâm đừng để cập nhiều biệt khuất lúc trước thành thành thật thật chờ tại cái này u minh chi đ ị a l à bởi vì chư thiên thần minh nhóm còn một mực b à không lấy tam giới lục đạo hiện tại biết được tam giới lục đạo đại loạn bọn hắn đâu còn sẽ sợ sợ chư thiên thần minh tục ngữ nói tốt loạn thế ra t i ê u hùng tứ đại thi vương hiện thế lời nói đừng nói chư thiên thần minh không có tinh lực quản bọn họ chỉ sợ là liền nhìn thủ cái này âm、u、đại đ i ệ thần minh cũng không biết khi nào bị ám hưng người cho đánh giết hoặc là bị điệu đi nơi khác đi làm chuyện khác đi có tư cách thả bọn họ đi người hứa hẹn sẽ thả tứ đại thi vương rời đi cơ hội tốt như vậy không chất quý chờ đến khi nào dù là không có lạc băng tâm nhân tình này bọn hắn cũng biết tận năng lực của mình rời đi nơi đây hạn bạc mỉm cười đương nhiên ngài tổ tông tại chúng ta có ân chúng ta làm sao có thể không báo chúng ta bốn người có thể hứa hẹn tại trong những ngày kế tiếp đang trợ giúp ngươi đánh giết lâm giận thu hoạch thần h à tụng trước đó chúng ta đều là ngươi tay trơn vì ngươi m à chiến ngươi xem coi thế nào như thế đủ báo đáp ngươi tổ tiên ân tình sao đối thuyết pháp này là băng tâm tự nhiên cao hứng c n g tôi lập tức liền gật đầu đồng ý nhưng có sự kiện à, chúng ta đến muốn nói với ngươi một chút lúc trước ngươi tổ thượng tại cho chúng ta lưu lại đường sống thời điểm thiết chí hạ một cái đặc thù phong ấn mong muốn mở ra cái này phong ấn ngươi hẳn phải biết muốn bỏ ra cái giá gì à. đánh đổi là băng tâm tự nhiên tin tưởng tại đến tìm tứ đại thi vương trước đó là băng tâm liền đã cân nhắc oa đánh đổi sự tình lúc trước cùng chư thiên thần minh thương thảo thời điểm là băng tâm tổ tiên lấy tự thần tinh huyết xem như phong ấn yếu tố đem tứ đại thi vương một mực vây ở cái này âm ủ lại đ i ệ kia bao phủ tại âm mưu đại điệu bên trên chương khí chính là vây q u ố n tứ đại thi vương gần vạn năm phong ấn mong muốn mở ra cái này âm mưu đại điệu phong ấn nhất định phải lấy lạc băng tâm một mạch tinh huyết làm dẫn lấy trước mắt cảnh giới một nửa tuổi thọ làm đại giá mới có thể phá vỡ cái này một công xiềng bậc này đánh đổi không thể bảo là không lớn chỉ khi nào thành công liền có thể được đến tứ đại thi vương trợ giúp như thế đánh giết lâm giật cướp đoạt thần hạ tụng chẳng phải biến đơn giảm nhiều chất nữ trước cảm ơn các vị thúc thẩm một phen cảm t ạ về sau lạc băng tâm nhắm mắt lại sau đó môi của nàng khẽ mở tiến lạc đọc lên cậu tiếp theo một cái trước mắt băng bậy màu xanh lam bắt đầu ở lạc băng tâm trên da thịt hiện hiện cánh tay chân trên mặt đều là theo lân phiến hiện hiện một đạo to lớn hình dòng hư ảnh tại lạc băng tâm sau lưng chứng cứ bộ ráng kia cùng ngao su dòng hình thái cực kỳ tương tự khác biệt duy nhất chính là lạc băng tâm cái này to lớn hình dòng hư tượng phía sau lại một cặp to lớn lông vũ cánh lạc băng tâm trong tay phát quyết không ngừng biến hóa khí tức của nàng bắt đầu không ngừng kéo lên trên chán ánh sáng màu đỏ bắt đầu lấp l ó tiếp theo một cái t r ớ c mắt một giọn đỏ thám chất lỏng hội tụ tại lạc băng tâm cái chán giọt này chất lỏng lóe ra q u ỷ dị quang trạch tàn ra cực kỳ cường đại độc thuộc tại lòng t à u huy áp giữa lông mày tâm huyết tại lạc bang tâm điều khiển dưới hướng phía trên bầu trời trướng khí lướt tới tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt như là nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt hồ giọt nước đồng dạng khuếch tán ra đến phóng xạ toàn bộ âm vũ đại điện màu đỏ gợn sóng nhộn nhạo lên chỉ chốc lát bao phủ âm vũ đại điện kết giới vỡ vụn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào âm vũ đại đ i ệ dù là bị ánh mặt trời chiếu đối cái này tứ đại thi vương tới nói không tính là cái gì thoải mái chuyện nhưng cũng làm cho tứ đại thi vương vui vẻ ra mặt chính bọn hắn đã không nhớ ra được bao nhiêu năm chưa thấy qua dương quang không có hô hấp qua không khí mới mẻ thoát khỏi trói buộc trung hoạch tự do cảm giác chính là thoải mái thi pháp kết thúc lạc băng tâm cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có hư thoát cảm giác quét sạch toàn thân nàng lập tức ngay cả huyền không loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được trực tiếp hướng xuống đất ngã xuống đi làm như thế suy yêu à còn tốt n g ư ờ i thắng câu thúc thúc t ạ i không phải ngươi cái này một ném nói không chừng sẽ nằm cái hơn nửa ngày đâu cứ như vậy tại bỏ ra trước mắt một nửa tuổi thọ đánh đổi về sau lạc băng tâm thành công thu được bốn vị đỉnh cấp tay chân duy trì tứ đại thi vương hộ tống lạc băng tâm một khối rời đi âm ủ đại điệp chỉ là tứ đại thi vương không để ý đến một sự kiện tại bọn hắn rời đi âm ủ đại điệp một phút này cờ gia bẹn trong tay thông cáo thánh linh tinh không bị khống chế từ không gian tùy thân bên trong bay ra tại cờ gia bẹn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú bên trong nguyên một đám bắt tự k h á t dấu ở đằng kia thông cáo linh tinh phía trên chư thần cùng hưởng phó bản mở ra tứ đại thi vương đã thành công từ u minh tri điệu đảo thoát mời chúng chư thần nô n ư c tấp nập tổ đội liên hợp ra tay đem tứ đại thi vương tiêu diện chú nay phó bản không có cố định địa điểm không có c không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế mục tiêu duy nhất đánh g i ế t tứ đại thi vương ám hưng tổ chức cao tầng không phải ngũ ngốc bọn hắn biết do ám hưng có thể lấy được giai đoạn tính thắng lợi là thành viên thẩm thấu tương đối tốt có thể trước một b ư ớ c biết được chư thiên thần minh nhóm đa số hành động đồng thời sớm làm ra an bài lúc này mới làm được tại thực lực tổng hợp không bằng chư thiên thần minh dưới tình huống vẫn chiếm cứ một cái vị diện thẩm thấu rất là trọng yếu lấy được thành tích ám hưng chỉ có thể càng thêm coi trọng điểm này bởi vậy làm tự động kích hoạt thông cáo tuyên bố cho chư thiên thần minh thời điểm ám hưng điều hành trung tâm cũng trước tiên tiếp đến nhiệm vụ này bất luận cỡ nào nghiêm trọng thế cục l o n g bà đều có thể không nhanh không chậm đem nó an bài tốt ở trước mặt nàng nhưng chưa hề xuất hiện qua cái gọi là sóng to gió lớn nhưng hôm nay tình báo mới nhất đạt tới thời điểm l o n g bà người giết sao chuyện gì xảy ra tiểu ngao su không phải một mực đi theo lâm giật bên người sao hắn làm sao lại n g h ĩ không thông mang tiểu ngao su đi thả ra kêu bốn cái kinh khủng q u á i vật điều hành trung tâm nhân viên công tác nhìn thấy l o n g bà dị dạng về sau lập tức mong muốn tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra không có trải qua lòng bà xét duyệt tin tức có phải hay không tại điều hành trung tâm công khai các nàng cũng không rõ ràng đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra chỉ tiếc lòng bà đối mặt hỏi thăm người mặt làm nơ chỉ lo móc ra chính mình chuyên dụng trò chuyện linh tinh hướng phía lâm giật đánh nói chuyện điện thoại lâm giật ngươi đến t ộ t cùng ở nơi nào đây là phân thân của ngươi vẫn là bản thể của ngươi nhìn xem biểu hiện d ụ c giới nhân gian đạo ba trăm tám mươi bảy tinh cầu t o a độ lòng bà có chút cuộc loạn chương chín trăm sáu mươi mốt tam giới sợ hai chương chín trăm sáu mươi mốt tam giới sợ hai giờ phút này lâm g ậ t rất là mất bức hắn là cảm thấy ám hương tổ chức sớm muộn muốn xảy ra chuyện lúc này mới mang theo hai nữ sớm rời đi ám hương tổng bộ hắn hiện tại còn không có rời khỏi ám hương tổ chức trong tay còn cầm lấy ám hương tổ chức cho chiếc nhẫn theo lý thuyết cái này tam giới lục đạo s ả ra trọng yếu đại sự lời nói điều hành trung tâm là sẽ đem nhiệm vụ nội dung thông qua chiếc nhẫn truyền lại tới mỗi một tên ám hương tổ chức thành viên chính thức trên tay đừng nói là lâm giật cái này xấu cấp cao giai chiếc nhẫn ngay cả hy nguyện đê giai c h i c nhẫn cũng hẳn là có thể thu tới mới lạ long bà tiền bối ngài cái này nói gì vậy ngài hẳn là có thể nhìn ra ta không có ở vào trạng thái chiến đấu ta sao lại cần sử dụng phân thân đâu huống hồ long bà ngươi biết ta người này thành thật nhất ngày bình thường ngài đối với chúng ta tốt như vậy ta không có lý do gì giấu giếm ngươi làm bất kỳ đối tổ c h ứ c chuyện bất lợi đúng không Cho chuyện linh tinh bắn ra trong tấm hình tiểu ngao su đang trước mắt to đem chính mình cái đầu nhỏ khoác lên lâm giật trên bờ vai tò mò nhìn cho chuyện giao diện kia thiên chân vô tả bộ dáng chính là tiểu ngao su bản tôn không nghi ngờ gì nhìn thấy chính mình nhớ nhung vãn bối trạng thái không có vấn đề gì long bà tâm tình kích động mới thoáng ổn định lại ngay trước lâm giật đám người mặt thợ phào một cái nhìn xem long bà khóa chặt lông mày bông ra t h ở h à o hển dần dần bình ổn lâm giật mới trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hỏi thăm về liên quan tới l o n g bà vì sao kích động như thế sự tình tất cả cơ mật tin tức đều sẽ đọc lại tại l o n g bà trên tay l o n g bà nghĩ đến tin tức này không cần bao lâu toàn bộ tam giới lục đạo đều sẽ mọi người đều biết liền trực tiếp thông qua làm chính mình v ư ợ n hạn đem mới nhất được đến liên quan tới tứ đại thi vương tình báo chuyển tới lâm giật trong giới chỉ tiếp nhận được tin tức lâm giật lập tức đem ấn mở mà ấn mở về sau nhìn thấy nội dung lại là nhường lâm g ậ t có chút không nghĩ ra gia nhập ám hưng tổ chức sau rất nhiều tương quan sách lịch sử tịch đều đối lâm g ậ t mở ra lâm tinh tuy có mấy ngàn năm lịch sử có thể ở vào hạ vị diện lâm tinh căn bản là không có cách thu hoạch lâm tinh bên ngoài tri thức càng không biết cái này thế giới bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra may là gia nhập á m hưng nếu không lâm giật không cách nào với cái thế giới này có cụ thể nhận biết có thể coi là t r a duyệt mấy quyển tất cả thư tịch lâm giật cũng mất giải được liên quan tới tứ đại thi vương tương quan nội dung điều này sẽ đưa đến lòng bà đem tin tức chia sẻ cho lâm giật thời điểm lâm giật không cách nào cảm nhận được chuyện đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào chỉ có thể thông qua lòng bà thái độ hiểu cái đại khái kia lòng bà chúng ta có thể làm cái gì không biết là vì xác định lâm giật lập trường vẫn là vì xác định tiểu ngao su an uy tóm lại giờ phút này nàng cảm xúc cơ bản ổn định lại có thể làm cái gì lấy thực lực của các ngươi giờ phút này cái gì đều không làm được k i a bốn vị mặc dù đã phai nhạt ra trần thế nhiều năm có thể thực lực của bọn hắn không thể khinh thường ngươi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tốt nhất điệu thấp một chút trên người đồ tốt có thể không l o ạ n cũng đừng để l o ạ n long bà hảo tâm với ngủ lâm giật tất nhiên là nghe được trong lòng có thể lâm giật lại như thế nào có thể nghĩ đến cái này tứ đại thi vương xuất thế đúng là vì mình mà đến không gian thông đạo bên trong lạc băng tâm cùng tứ đại thi vương ngay tại nhanh chóng tiến lên cùng ngày thường so sánh lẫn nhau lần này không gian thông đạo chi hành không có gì đặc biệt nhưng chính là sau lưng có thêm một cái nữ bạn không gian thông đạo bên trong nhiệt độ cao nhường lạc băng tâm hoài nghi đ ờ i người vì chống cự cực hạn nhiệt độ cao thể nội thần l ự c tại lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao lúc này lạc băng tâm không biết là chịu nhiệt độ ảnh hưởng vẫn là quá mệt mỏi gọi là một cái mồ hôi đầm địa chất nữ người bên này kế hoạch là cái gì chúng ta hiện tại là đi nơi nào tam giới lục đạo rất lớn thì người không thể so với mỏ kim đáy biển đơn giản đặc biệt là tứ đại thi vương Thân thể thực thể biết một hết, hãn, nhận khó bọn nó cùng cứng năng liền nói muốn của lực có lực dựa lời đi, vậy à hoàn toàn o lực lâm cảm giác của bọn hắn tìm tới lâm dần, hoàn toàn không có khả tìm không năng. tới bọn hắn dần, v dĩ nhiên chỉ có thể thông qua ám hưng tổ chức kho tin tức tìm đến vị trí của hắn chúng ta hiện tại muốn làm chính là xâm lấn kho tin tức hắn là ám hưng một viên xâm lấn kho tin tức liền có thể định vị vị trí của hắn chỉ có điều lạc băng tâm nói được nửa câu im bặt mà dừng cái này lập tức đưa tới tứ đại thi vương hưng thú bị trói buộc ở đằng k i ê âm n đại địa trước đó tứ đại thi vương có thể nương tựa theo thân thể cường độ tại tam giới lục đạo tùy ý xuyên thẳng qua bởi vì tam giới lục đạo cơ bản không ai có thể thương bọn hắn đối loại này nương bình thường cường giả cảm thấy khó xử chuyện bọn hắn là cảm thấy hứng thú nhất phiêu chiến không có khả năng kia có nhiều ý tứ chất nữ có chuyện không ngại nói thẳng chúng ta bốn người đã đi theo ngươi đến cái kia chính là thay ngươi giải quyết phiền thoái không nên cảm thấy sẽ cho chúng ta gây phiền thoái thú hổ phiền thoái một chút lời nói chúng ta cũng sẽ không cảm thấy không thú vị à. tướng thần biết miệng cười một tiếng nụ cười kia nhìn lạc băng tâm có chút r ụ rẻ đúng vậy a chất nữ các ũ n đừng g k h h k vị thúc thúc thím a n à ta nói với các ngươi qua ám hưng trước mắt thực lực cường đại mạnh mẽ từ chư thiên thần mình trong tay cướp đi một cái vị diện quyền không chế chúng ta mong muốn xâm lấn bọn chúng kho tin tức nhất định phải đến bọn hắn tổng bộ chất nữ biết tổng bộ ở đâu chính là kêu cao thủ nhiều như mây chất nữ chỉ sợ chuyến đi này lạc băng tâm cô nương này là hiểu được sử dụng phép khích tướng hết lần này tới lần khác tứ đại thi vương còn dính chiêu này không phải liền là chỉ là ám hưng tổng bộ ngươi trở về chúng ta đi đánh ngươi thừa dịp loạn thu hoạch ngươi mong muốn tin tức như thế nào vẫn là hạn bạc tương đối thông minh nói lên đề nghị chính là lạc băng tâm suy nghĩ trong lòng phản bội ám hưng trở lại chư thiên thần minh trận doanh tìm kiếm tre trở ý nghĩ lạc băng tâm không muốn quá sớm bại lộ ám hưng thành viên thân phận còn có thể làm rất nhiều chuyện vậy chúng ta cứ như vậy nói xong lấy các vị t h ú c t h ú c thím thực lực tại ta không gian tùy thân bên trong n á n lại một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề à, ta đem các ngươi mang về ám hưng ơ tổng bộ lại thả ra rồi tại cùng lâm g i ậ t kết thúc trò chuyện về sau long bà liền cấp tốc tổ chức hội nghị khẩn cấp cùng nàng dự liệu như thế khi biết tứ đại thi vương thoát khốn tin tức sau ám hưng ơ các cao tầm từng cái mắt t r ò n váng những n à y trên v ạ n năm vẫn bất diệt ra hỏa sống đến nay thực lực đạt tới như thế nào trình độ nói là khó có thể tưởng tượng đều không chút nào khoa trương tứ đại thi vương thoát khốn ra sao mục đích phải chăng là chư thần chủ động phong thích cũng đều không rõ ràng dù sao kia tự động ban bố thông cáo hoàn toàn không thể nói rằng chư thần lập trường như chư thần lấy phóng thích tứ đại thi vương để bọn hắn thu hoạch được tự do làm đại giá kia r ụ c giới rất có thể trở thành bọn hắn kiếm chỉ chiến trường long bả việc này sợ là không thể trì hoãn biết tổng bộ vị trí chỗ ở ám hưng thành viên không ít bọn hắn mặc dù tuyệt đại đa số đáng giá tin tưởng có thể bảo vệ không đủ ngay trong bọn họ sẽ xuất hiện bất tranh khí g i a hỏa tổng bộ trọng yếu đ ồ vật không ít chúng ta nếu không chớt dọn đi chương chín trăm sáu mươi hai phản kỳ đạo hành chi chương chín trăm sáu mươi hai phản kỳ đạo hành chi giờ phút này nói chuyện là ám hưng tổng bộ người kiến tạo ám hưng tổng bộ hệ thống viết lên người ám hưng túi k h ô n đoàn công tàu đến tại ám tinh nắm giữ tử cấp chiếc n h ậ n người không nhiều hắn chính là trong đó một vị bảy vị nắm giữ tử cấp chiếc n h ậ n ám hưng cao t ầ n g bên trong công tàu đến sức chiến đấu không tính cường hãn nhưng mấy ngàn năm gần vạn năm qua chưa hề có người hoài nghi tới giá trị của hắn cùng năng lực cũng chưa có người sẽ cùng hắn không qua được lâu dài ở tại ám hưng tổng bộ hắn không ngừng là ám hưng giải quyết các loại nan đề cái này cũng liền để hắn phát biểu tại hội nghị bên t r o n g có địa vị vô cùng quan trọng mọi thứ không có tuyệt đối không có khả năng tư tưởng của tất cả mọi người cũng thống nhất tên là j u n sợ cao tầng một trong đối công tâu đến lời nói này liền nắm ý kiến phản đối công tâu tiền bối ngươi có phải hay không lớn tuổi biến sợ ngươi chẳng lẽ quên đi ta j u n sợ thực lực tại toàn bộ tam giới lục đạo đều là xếp hàng đầu nhiều ít chư thiên thần minh nghe được tên của ta đều phải run ba lần nơi này ta ở dễ chịu ta không muốn dọn đi đến mức những cái kia vài ngàn năm trước lao quái v ẩ n ngươi đại khái có thể để bọn hắn cùng ta đủ chút từ xưa đến nay văn võ chính là không kiêm dung nên mới trí tăng trưởng công tâu đến tất nhiên là bị lấy sức chiến đấu tăng trưởng các cường giả căm thủ hôm nay trận này hội nghị tất nhiên là không ngoại lệ công thâu lao đầu cái này tổng bộ là n g ư ơ i tốn hao mấy chục năm tâm huyết chế tạo thành chúng ta đều biết cái này tổng bộ đối với n g ư ơ i mà nói ý vị như thế nào lao đầu n g ư ơ i lớn tuổi làm không được chuyện để chúng ta tới làm tốt bây giờ á m g hưng b i n h hùng tướng mạnh như ta như vậy không sợ cường địch có khối người nói run g dậy còn phách lối đem tay của mình đặt tại hội nghị trên mặt bàn lấy thái độ v ề trên nhìn xem các vị thiền bối phách lối cùng tự tin tới cực điểm ánh mắt lúc ấy liền đưa tới phái bảo thủ bất mãn xem voi q á i tài lúc này liền không nhịn được nở nụ cười lạnh hắn dùng đến một loại ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm trước mặt quần ngạo người trẻ tuổi không có chút nào bởi vì thực lực cường đại là ám hưng chiến lược chủ yếu mà c h ừ cho hắn mảy may mắn m ũ i hai mắt thoáng nhữ lại một cố khổng lồ lại hùng hậu thần lực liền bạo phát ra lại tại xem bói quái tài điều khiển ở dưới hóa thành một đầu như ẩn như hiện hai cái năng lượng cánh tay cầm run sợ hai tay thế gian này tất cả quả thật đều là không h o à n mỹ có như thế thiên phú chiến đấu cùng tài nguyên không dốc lòng tu luyện đầy trong đầu đều là chém chém rết riết liền như ngôi loại này đầu góc mu si tứ chi phát triển ra hỏa lão phu đều hổ thẹn tại cùng ngươi chung gánh bảy hào kiệt thanh danh ngươi vô c h i trình độ nếu có thể xứng với ngươi thực lực cái này tam giới lục đạo đã sớm là ta ám hưng xem bói quái tài ngôn ngữ từ trước đến nay sắp bén chớ nói câu câu coi như chữ lời rất đâm tâm lấy thực lực của ngươi đối đầu tiên vương như thế nào nếu có bản lãnh đem tiên vương cho đập chết ta c h ờ ngươi cho ta bộc lộ tài n ă n g đầu chờ ngươi làm được cái này một lúc thời điểm ta mang lấy công tâu h lão đầu tới trước mặt ngươi nhận lầm cho ngươi cúi đầu xương thần như thế nào lời này vừa ra lập tức ngường run dậy đỏ bừng mặt tốt ngươi cái nhanh mồm nhanh miệng lão đầu như thế hung hăng cằn quái là muốn v ì sư kiếp đảm của ngươi kiếm cơ sao ta cùng ngươi giảng ngươi nếu để cho các vị cấp cao rút khỏi nơi này thay tổng bộ còn không cáo chi người phía dưới ngươi là muốn hủy toàn bộ ám hương sao khó khăn tạo dựng lên uy tín há có thể dung ngươi tùy ý tiêu hao tiên vương sở dĩ có thể trở thành tiên vương thực lực của hắn tất nhiên là cường hắn nhất để cho ta đi khiêu chiến hắn xin lỗi phép khích tướng với ta mà nói không hề có tác dụng dung dậy tự cho là mình một bộ lý do thoái thác rất có sức thuyết phục có thể cho không giỏi ăn nói chính mình lật về một thành van hồi chút mặt mũi chưa từng nghĩ đổi lấy lại là xem bòi quái tài càng thêm sắc bén trào phúng ngoại trừ phép khích tướng bên ngoài người kia vốn cũng không lớn n ã o nhân bên trong là nghĩ không ra từ k h á c hợp thành sao liền ngươi dạng này trí thông minh còn dám tại cái này nói như thế không biết trời cao đất rộng lời nói tam giới lục đạo quỷ quyệt vân dũng ám hưng có thể đi đến hôm nay một bước này vàng bảo nhưng từ không phải hành sự lỗ mãng đ ị c h nhân lớn nhất vẫn an b i n h bất động hiện ra quá mức vội vàng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động bên trong long bà điều hành trung tâm còn chưa bắt đầu đoạn liền để bọn hắn tận khả năng thu hoạch chư tần động tĩnh đang hành động trước đó chúng ta nhất định phải biết được tia tứ đại thi vương được phong thích đến t ộ n cùng là vì sao xem bói quái t à i một phen thu được long bà tán thành long bà cũng không lo được bận tâm j u n sợ cảm thụ lúc này gật đầu bằng lòng Tốt, ta ố t t lập tức biên soạn tin tức nhường điều hành trung tâm người đi làm công tâu lao đầu trong tay ngươi không phải có rất nhiều có thể chuyển v ậ n đồ vật sao lập tức mang theo ngươi đồ vật đem tư liệu toàn bộ chuyển di nhất định phải nhanh j u n rẩy nghe xem bói quái t à i an bài trong lòng cực độ khó chịu nhưng mà không chờ run rẩy mở miệng liên quan tới hắn an bài liền đến bốn người các ngươi không phải ưa thích chiến đấu sao lập tức mang theo các ngươi người tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau triển khai truy quét một khi phát hiện tứ đại t h ì vương tin tức tuyệt đối không nên đánh rắn độ cỏ cùng một chỗ vây quét tranh thủ đem bọn hắn từng cái đánh tan thượng võ một phái lấy run dậy cầm đầu bọn hắn mặc dù rất không quen nhìn lòng bà bọn người kia sợ hãi r u ộ t rẽ t ắ t phòng nhưng cũng sách không ra tốt hơn chủ ý chỉ có thể chiếu vào cái này để án đi làm không kém được một chút câu phú quý cho nguy hiểm đạo lý các ngươi là biết t ổ n g bộ xảy ra chuyện lớn như vậy không phải liền là chúng ta thành lập công vân thời cơ tốt nhất sao lâm g i ậ t lời nói tiểu ngao su không quá lý giải cùng long bà thời gian trung đụng không lâu lắm nhưng ở cái này là số không nhiều thời gian bên trong long bà đối tiểu ngao su đây chính là tận tâm tận lực tiểu ngao su tâm tư đơn thuần rất nhiều chuyện nàng đều lý giải không được lại không trở ngại nàng rõ ràng cảm nhận được l o n g bà đối với mình yêu thích cũng nguyên nhân chính là như thế tiểu ngao su mới bằng lòng nghe một bộ phận l o n g bà lời nói tiểu ngao su không thể nói như thế chúng ta đại hạ có một câu ngạn ngữ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chúng ta từ lòng bà trong miệng chỉ có thể hiểu rõ tới vật kia rất nguy hiểm nhưng lại không biết nguy hiểm ở nơi nào không chừng tại bên ngoài còn an toàn hơn đâu khi n g u y ệ t cùng lâm giật ở lâu một đoán liền đoán được lâm giật tâm tư đúng vậy à trong tay của ta còn cần thu thập rất nhiều tài liệu tài liệu này ngoại trừ ta không ai có thể có thể tuân ra đến thêm chút sức à. lâm giật sử dụng ám tinh kho tin tức nhanh trong tra duyệt tin tức lúc này lâm giật quả thực chính là r ụ c giới thủ hộ thần phàm là nơi nào có thần bình dám tự tiện xuất kích lâm g ậ t đều sẽ trước tiên đuổi tới hiện trường đem bọn hắn cho đánh giết đặc biệt là có dẫn đội thượng vị thần đối lâm g i ậ t tới nói thì càng hương kiểm tra một hồi lâu lâm g i ậ t mới kiểm tra tới ba trăm bốn mươi b ố tình cầu bên trên tựa hồ là có thần b i n h đặt chân vết tích lâm g i ậ t lúc này mới vừa mới chuẩn bị xuất phát trong đầu liền lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm tứ đại thi vương lại lần nữa như thế m ờ i tích cực tham dự tứ đại thi vương đánh giết có thể căn cứ đánh giết số lượng rơi xuống ban thưởng lại căn cứ đánh giết số lượng thu hoạch được vĩnh cựu thần cấp xưng ơ h à o thần cấp xưng hảo đây chính là chưa bao giờ nghe ban thưởng a chương chín trăm sáu mươi ba tam giới lục đạo nền tảng chương chín trăm sáu mươi ba tam giới lục đạo nền tảng thần cấp xương hào có bao nhiêu lợi hại lâm giật không biết rõ thứ này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ngay cả ám hưng chi thức căn bản bên trong cũng chưa từng đề cập qua thứ này tồn tại thứ này đến tột cùng có nhiều c h â u lâm giật không biết rõ đương nhiên chỉ là không biết rõ thứ này cụ thể số liệu cùng hiệu quả nhưng có một chút lâm giật rất rõ ràng mỗi lần trong đầu hệ thống thanh âm vang lên thời điểm đều không là cái gì v i ệ c nhỏ dù sao lâm giật trong đầu lần thứ nhất vang lên thanh âm này chính là hắn thức tỉnh chư thiên tri ban cho thời điểm nhìn xem lâm giật tại nguyên chỗ xứng sở h i n g u y ệ t nhịn không được đưa tay ra ở trước mặt hắn lung lay thế nào là không có thích hợp động thủ tinh c ầ u sao vẫn là nói kế hoạch của chúng ta muốn cải biến chính mình nắm giữ hệ thống chuyện thế nào nói sao nghe quá mức nói nhảm lâm dật cũng không lo lắng cho mình nói lời h i n g u y ệ t cùng tiểu nao g su không tin h ắ n chỉ là không biết nên giải thích thế nào chuyện này ta vừa mới nghĩ muốn chúng ta là không phải nên nhớ thương nhớ thương kia tứ đại thi vương chuyện chúng ta thực lực bây giờ muốn đối phó kia tứ đại thi vương quả thật có chút phiền thoái bất quá nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại chúng ta là không phải nên đi thử thời vận đương nhiên được hai nữ đối lâm giật tín nhiệm chỉ có cao hơn không có tối cao tự nhiên là không chút do dự liền đem lâm giật đề nghị cho đồng ý long bà thực lực cường đại điểm này hai nữ rất rõ ràng có thể khiến cho long bà kiên kỵ như vậy đối thủ thực lực trình độ kinh khủng tất nhiên miễn siêu tưởng tượng có thể hai nữ căn bản không thèm để ý chỉ cần có thể cùng lâm giật cùng một chỗ chỉ cần là lâm giật gần cho dù là để các nàng hai chịu chết các nàng cũng sẽ không có bất kỳ trần trở tất đã như vậy lời nói chúng ta liền nghĩ biện pháp đi tìm một chút ta long bà cho trong tin tức có bọn hắn thoát thân thời điểm tọa độ có bị diện bằng chứng đi đường tốc độ nhanh không ít không cần thời gian nửa ngày cũng đủ để đến chỉ có điều tại đặt tới âm ụ đại địa sau lâm g i ậ t hoàn toàn trợn tròn mắt tại lâm g i ậ t xem ra có thể khiến người ta sống sót địa phương nhất định có thể thai n é n sinh mệnh mà có thể thai n é n sinh mệnh địa phương tất nhiên sẽ có động thực vật tồn tại tại lâm g i ậ t xem ra tứ đại thi vương cái danh s ư n g này tồn tại phần lớn bởi vì tứ đại thi vương năng lực cảm thấy bọn hắn cùng mình đ ồ n g dạng là có thể trưởng khống vong linh sinh vật thần minh nghĩ đến tứ đại thi vương bị nhốt âm ụ đại địa mấy ngàn năm thời gian còn có thể sống được rời đi tất nhiên muốn dựa vào cái khác sinh vật hình thành một cái vòng sinh thái nhường lâm dật hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái này âm ủ đại địa căn bản không có cái gì vòng sinh thái hoặc là nói trên v i ê n tinh cầu này căn bản không tồn tại bất kỳ vật sống mặc kệ là hy nguyệt vẫn là tiểu ngao su đều bị một màn bất khả tư nghị này làm trần kinh đặc thù trướng khí đem toàn bộ âm ủ đại địa b a o khỏa nhường thời gian dài ở vào đóng băng trạng thái trướng khí tiêu tán về sau dương quan bắn thẳng đến âm ủ đại địa nhường mảnh đất này xuất hiện diện tích lớn mở ra nước ánh mặt trời vàng chói xuyên qua tầng mây chiếu xạ tại tới âm ủ đại địa bên trên tại vô số trong cái khe không ngừng tiến hành chết s ạ hình tượng này thê lương lại tuyệt mỹ nếu không phải mình toàn thị chi nhãn đủ cường đại lâm g i ậ t tất nhiên không muốn tin tưởng cái này âm vũ đại địa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại qua sự thật tinh cầu này bên trên không có có gì ghê gớm đồ vật văng vào toàn thị chi nhãn lâm g i ậ t có thể biết rõ liên quan tới cái tinh cầu này tất cả lại là trong nháy mắt liền nhìn đấu chỉ là mặc kệ lâm g i ậ t thấy thế nào đều không thể cải biến cái này âm vũ đại địa chưa từng xuất hiện sinh mệnh nhìn xem không ngừng tăng nhiều cùng tăng thô khe hở ai cũng không nói chắc được dương quang đối cái tinh cầu này đến tột cùng là phúc là họa nhất làm cho lâm dật cảm thấy khó chịu là chính mình kêu mọi việc đều thuận lợi luân hồi tiếp xúc thủ đoạn tại hôm nay mất hiệu quả cũng không phải là kỹ năng mất đi hiệu lực mà là chính mình kỹ năng căn bản tìm không thấy có thể chọn chúng mục tiêu cái này khiến lâm giật thế nào thu hoạch liên quan tới tứ đại thi vương tình báo đâu nhã a không thể a có thể tại nơi này đụng phải người sống xem ra nắm giữ thần lực lại không có ghi lại trong danh sách thần lực đẳng cấp cũng không thấp nghĩ đến l à ám tinh người a một tên thần lực đẳng cấp là đình trung niên nam nhân đi tới nơi đây cùng lâm giật ba người đụng phải cái mặt tại nhiệm vụ tự động ban bố trong nháy mắt đó tiên vương liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Tứ thi đại vì ư ơ n g xác định tình huống thiên vương đặc biệt phái người tới này âm mưu đại địa xem xét tình huống trung nhiên nam nhân trên thân cũng không có bất kỳ cái gì sắc khí hai người tuy thuộc phe phái khác nhau lại không trong tưởng tượng như vậy dương cùng bà kiếm vị tiền bối này s ư n g hô như thế nào lâm giật khách khí nhường trung niên nam nhân tâm t ì n h lập tức tốt đẹp có thể xem xét nhìn kia trướng khí toàn bộ tiêu tán âm ưu đại điện nụ cười trên mặt lập tức hạ thấp mấy phần tôn thụ ngươi cũng có thể gọi ta k i ế m thần khi nguyệt cùng tiểu ngao s u cũng rất khách khí cùng tôn thụ lên tiếng c h à o quả nhiên chư thiên thần minh trong trận doanh vẫn là các ngươi có người nhưng những này không phải ta nên xoắn suýt chuyện các ngươi tới đây hẳn là cũng là để ấn chứng thánh linh tinh phát ra thông cáo thuộc về khác biệt trận doanh hai phe đội ngũ có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện là thật không dễ lâm dật rất rõ ràng đối phương không có lắc lư chính mình ý tứ lúc này nói ra chính mình ý tưởng chân thật đây cũng không phải ta cùng bằng hữu của ta tới này là muốn nhìn một chút có cơ duyên gì đến mức nghiệm chứng thông cao thánh linh tinh nội dung cấp trên còn không có hạ đạt cái gì mệnh lệ cơ duyên nghe nói như vậy tôn thụ không khỏi cảm thán tuổi trẻ chính là tốt như vậy tứ lại thi vương mạnh bao nhiêu các ngươi không biết rõ à không biết ta cho các ngươi nói một chút tại chư thiên trật tự thành lập trước đó toàn bộ tam giới lục đạo vận hành quy luật cũng cùng làm tinh không khác tại vài ngàn năm trước tam giới lục đạo còn rất hỗn loạn Các l o ạ nhưng ờ ở kêu ba vị tiêu tán giải trước n khi vẫn lạc vì để cho thế giới không tại may mắn còn sống sót vị kia chúa tể hạ loạn thành một bầy kêu ba vị tại trước khi chết đem may mắn còn sống sót vị kia hồn phách cùng nhục thân rút ra theo thời gian phát triển thế giới này đối thực lực phân chia đã dùng tới chính xác số lượng các loại cường giả cũng biết tại thời điểm chiến đấu đem trạng thái của mình a kỹ năng a bao quát chỗ chuyển vận tổn thương lấy chính xác số lượng đến tính toán ngay cả chư thiên thần minh địa vị cũng thông qua các loại số liệu chính xác tiến hành phân chia dù vậy có một chút cũng chưa từng cải biến cái kia chính là nói thế giới vạn vật tất cả đều tại nói bên trong nghĩ đến ngươi trưởng thành đến một bước này cũng đối điểm này có khắc sâu lý giải a rất cường đại kỹ năng là căn cứ vào đối thế giới phát tác đối tự thân lý giải khai phát ra tới t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố xảo ngộ người h ư u duyên t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố xảo ngộ người h ư u duyên tôn thụ hảo tâm cũng là nhất thời hứng khởi lại cho lâm giật giảng nhiều đồ như vậy tại nói lý niệm bên trong bất cứ sinh vật nào đều là có ba hồn tôn này thượng cổ đại thần bị rút ra ba hồn cùng hắn di thể phân biệt hóa thành hiện tại tứ đại thi vương cho nên ngươi hẳn là biết được tứ đại thi vương đến tột cùng cường hãn bao nhiêu n g h e xong tôn thụ giảng giải về sau lâm giật rốt cục nắm giữ cái khái niệm c h ắ c không được tại thai n é n không ra cái gì sinh mệnh trên đại địa tứ đại thi vương có thể còn sống mấy ngàn năm thời gian nguyên lai bọn hắn tiền thần cảng châu a ngang cấp ba vị đại lão nhằm vào trong đó một cái cộng đồng ra tay vẫn không có pháp đem nó tiêu diệt vậy cái này may mắn còn sống suốt một vị đến tột cùng sẽ thêm kinh khủng đúng rồi các ngươi ám hưng là thế nào đàm luận chúng ta chư thần có phải hay không đều cảm thấy chư thần là kẻ ngu tôn thủ thái độ nhường lâm giật phá vỡ đối chư thần cứng nhắc c ấn tượng đối phương không có cùng tự mình động thủ còn nói rất nhiều chính mình không biết rõ chuyện một chút không trọng yếu nội dung lâm giật tất nhiên là không cần thiết g i u giếm lúc này liền nói ra cái nhìn của mình cùng ám hưng ơ đa số thành viên cách nhìn quyền lực thay đổi người được lợi chỉ là đ ờ i tiếp theo người cầm quyền đến mức những cái kia tại quyền lợi đấu tranh bên trong sử dụng q u â n cờ hoặc là bị liên lụy vô tội đều là đấu tranh người bị hại tiên vương gia hỏa này là í t k ỳ chút bất quá hắn làm đây hết thảy cũng không thể bị hoàn toàn phủ định ít ra đối tứ đại thi vương xử lý liền rất tốt ba người các ngươi thực lực cùng tứ đại thi vương căn bản không tại một cái cấp độ phía trên cuốn vào như thế chiến trường đối với các ngươi không có gì tốt chỗ ta không sai biệt lắm trở về giao nộp ngươi đây còn dự định tiếp tục lắc lư một phen s a u tôn thụ một phen trò chuyện nhường lâm g i ậ t xác định một sự kiện tứ đại thi vương cũng không phải là chư thần vi đoạt lại g ụ c giới cố ý đi thả ra đơn giản suy tư một lát lâm g i ậ t đưa ra trả lời khẳng định phong hiểm càng lớn kỳ nộ cũng liền càng tốt liền tự mình thực lực trước mắt tứ đại thi vương cùng mình đọc nói không chừng đều chẳng muốn cùng tự mình đ ọ u thủ đương nhiên đây là lâm g i ậ t không biết được tứ đại thi vương chính là vì tới mình dưới tình huống mới có ý nghĩ như vậy a có thể ở nơi đây gặp gỡ tôn thụ cảm thấy hai người rất có duyên lâm dật một phen phát biểu càng làm cho tại đối địch trận doanh tôn t h ụ đối với nó lên nhất định hảo cảm người trẻ tuổi không kiêu ngạo không tự ti lòng cầu tiến lại mạnh như vậy là thật để cho người ta rất vui vẻ chủ yếu nhất là tại cùng nó trò chuyện thời điểm tấm kia thì có độ khiêm tốn càng là lấy vui người trẻ tuổi ta nhìn người tiền đồ vô lượng không muốn để cho ngươi bởi vì vô c h i nửa đường c h á t h i ể u như vậy đi ngươi nếu là cố ý chúng ta luận bàn một chút ngươi cùng ta so tài về sau như còn có thể bảo chỉ phần này sơ tâm lời nói ta liền không nói thêm lời ngươi xem coi thế nào khó được gặp gỡ dạng này một vị có thiện ý chư thiên thần minh khó được có thực chiến cơ hội lâm dật tất nhiên là sẽ không cự tuyệt c h ắ p tay trò chuyện biểu cảm tạo về sau liền trực tiếp triển khai chính mình tư thế thần khí đoạn hồn quyết nằm ngang ở trước ngực triển khai tư thế t i ế n có thể công lui có thể thủ không có bất kỳ cái gì hợp với mặt ngoài dư thừa động tác tiểu tử không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đúng là như thế lão luyện đã như vậy vậy ta cũng không cùng ngươi k h á c h khí tôn thụ vừa dứt tiếng cường đại thần lực liền như là mánh liệt hải khiếu đồng dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ âm ủ đại địa đương nhiên cũng không lưu tình chút nào xung kích tại lâm giật ba trên thân thể người người này thật mạnh giờ phút này lâm giật mới hiểu được lúc trước cùng giặc chiến đấu cũng không phải là chính mình thật b ứ c đến người ta người ta đây là c h ọ n vẹn cho mình thả một cái biện a đương nhiên địch nhân cường đại cũng sẽ không n h ư ờ n g lâm giật cảm thấy e ngại càng nhiều vẫn là hưng vấn ánh mắt một lăng lâm giật ba người đều thả ra thần lực của mình bao k h ỏ a tự thân tại đối mặt thực lực viễn siêu chính mình địch nhân thời điểm phóng thích thần lực bao khoả quanh thân dùng để phòng ngự là lựa chọn tốt nhất ừ, không sai, các tôn thụ đang định khẳng định ba người quá k h ế t đâu lâm giật liền đang lặng lẽ ở giữa thả ra quang ảnh g i a o toa h từ lúc thần lực của mình đẳng cấp đi lên về sau tiến hành chiến đấu vậy cũng là quyền quyền đến thịt thần lực đ ố i h o à n h cái này đ ỗ n g nhiên đụng tới một cái sử dụng bình thường t r u n g t a o dai không trộn lẫn thần lực liền có thể trực tiếp sử dụng kỹ năng lâm giật tôn thụ thật là có chút không quen nguyên bản rõ ràng nhìn thấy tiểu ngao su đứng tại lâm giật sau lưng con mắt này đều không có nháy một chút tiểu ngao su thân ảnh b ỗ n nhiên liền biến mất không thấy khi hắn lại lần nữa cảm giác được tiểu ngao su khí tức thời điểm vật mẹo không gian chi lực đã mang theo thần lực tác dụng tại trên người mình. thật là đáng sợ không gian c h ế t xuất thần lực đẳng cấp không cao thực lực không tầm thường có thể khiến cho tôn thụ làm ra như thế đánh giá đủ thấy tiểu ngao su long tộc huyết thống cường đại cung đ i ể m này so sánh nhường tôn thụ càng thêm kiếm kỵ vẫn là ba người ở giữa phối hợp cái này còn chưa bắt đầu động t h ủ đâu tiểu ngao su thần lực liền đã xâm nhập trong cơ thể của mình tôn thụ không thể không san ra một bộ phận thực lực đi chống cự tiểu ngao su không gian chi lực tránh cho mình bị vận thành bánh vai trèo thể nội thần lực mới vừa vận đ ộ n cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến thành đen cái này xảy ra chuyện gì khi nguyệt chẳng biết lúc nào đã đến tôn thụ dưới chân thể nội trần thế cự mãn g võ h ồ n hoàn toàn phong thích quang đường kính liền đạt trăm mét kinh khủng cự mãn g mở ra huyết bùn đại khẩu từ dưới lên trên một ngụm đem tôn thụ nuốt vào trong cơ thể của mình này mới khiến tôn thụ trước mắt biến thành một mảnh hát không thể a ám hưng người trẻ tuổi tố chất đã cao như vậy nhưng trước thực lực tuyệt đối đầu cơ trục lợi là không có tác dụng gì bàng bạc thần lực nổ tung vì để chính mình cầm về quyền chủ động tôn thụ cũng không để ý cùng thần lực tiêu hao trực tiếp xa xỉ một thanh lực lượng cường đại trực tiếp nứt vỡ trần thế cự mãn thân thể quanh mình cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện nhưng mà tôn thủ mới vừa vặn khôi phục ánh mắt một đạo tinh hồng c h à n g kích liền đi tới trước mặt mình cương đại luân hồi chi lực cùng đoạn hồn quyết hô hồ ứng ẩn chứa trong đó trôn vùi chi lực bị vô hạn phóng đại vốn cho rằng luân hồi chính là lâm giật am hiểu nhất sử dụng phát tắc vừa dự định dịch chuyển về phía trước động một bước giơ tay lên hội tụ thần lực đem lâm giật công kích đỡ được chưa từng nghĩ hóa thanh cấp bậc v i n h h à n băng đã đem hai chân của mình hoàn toàn trói buộc tại cương đại thần lực tác dụng dưới tôn thụ cũng không cảm giác được hàn khí n h ậ thể có thể điều này cũng làm cho tôn thụ không thể phát giác tới hành động của mình bị ngắn ngủi hạn chế. ngắn như vậy thời gian liền dùng ra hai cái cao dài kỹ năng người trẻ tuổi thật có thể không sai đáng tiếc kiếm đến t h ư a vị thần đại lão một khi nghiêm túc kia buộc phát ra sức chiến đấu là viễn siêu lâm giật nhận biết tại cùng tôn thụ chạm mặt trong nháy mắt đó lâm giật liền đã bị khóa chặn coi như ba phen mấy lần bị q u á y nhiễu tôn thụ cũng chưa từng mất đi qua lâm giật vị trí ta nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào ngăn cản ta một chiêu này à đây chính là thực lực sai biệt mang tới dung sai một thanh to lớn tản ra kim quan trăm mét đại kiếm vạch phá tầng mây từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống cách hơn mười dặm khoảng cách dài đến trăm mét đại kiếm tại lâm giật trong mắt giống như một hạt cắt tử lớn nhỏ nhưng mà lâm giật lại là rõ ràng cảm giác được trên đại kiếm dường như mọc ra một đôi mắt đang nhìn t r ò n g t r ọ c vào chính mình chương chín trăm sáu mươi lăm viễn siêu mong muốn biểu hiện chương chín trăm sáu mươi lăm viễn siêu mong muốn biểu hiện mình cùng kia đại kiếm cách xa nhau khoảng cách mấy chục dặm khoảng cách này có thể nói là tương đối an toàn lâm giật có sung túc phản ứng thời gian đến ứng đối tôn thụ công kích tăng thêm chính mình có quang ảnh giao thoa bực này thần kỹ bản thân cơ h ộ có thể làm được không tầm thuấn di lại thuấn di khoảng cách tương đối rộng tăng thêm lâm giật vốn là cực phản ứng nhanh tốc độ. theo lý thuyết né tránh khoảng cách như thế xa công kích không phải vấn đề gì điểm này ngay cả lâm giật chính mình cũng tin tưởng v ữ n g chắc không nghi ngờ hắn muốn có thể tiếp tục đối với tôn t h ụ phát động trước đó liền chuẩn bị xong công kích bất đắc dĩ là thân thể cùng đại não dường như nổi lên xung đột đại não cho rằng tôn t h ụ gọi ra đại kiếm không cách nào đối lâm giật cấu thành bất kỳ uy hiếp gì còn muốn hiệu lệnh lấy thân thể phát động công kích nhưng mà thân thể lại không nghe sai khiến lấy bản năng đem quanh thân thần lực đều tụ tập tại chung quanh thân thể vì chính là phòng ngự đến từ tôn thủ công kích chẳng biết lúc nào khi nguyện kia có lồi có lom trên thân thể đã bao khỏa lên, kim hồng giao nhau thiếp thân chiến thiếu lên ngao n h su thân cũng không nhàn rỗi nàng không chút gì keo kiệt điều động thể nội thái sơ cùng t h ầ n lực đem tôn thụ không gian chung quanh toàn bộ bàn mẹo tường khúc vật nát là không cho tôn thụ có có thể có thể chạy thoát tính tiểu ngao su còn đem tôn thụ không gian xung quanh toàn bộ phong kín ba người đồng tâm hiệp lực ách công kích nhìn như không có kẽ hở nếu là những chiêu thức này dùng tại thực lực tương cận đối thủ phía trên s ắ c thực cũng có thể đem đối thủ sinh lộ hoàn toàn đ o ạ t tuyệt chỉ có điều lần này bọn hắn đối mặt là thần lực đẳng cấp viễn siêu mình đối thủ tiểu tử ý thức không sai nếu ngươi không đem thần lực dùng làm phòng ngự lời nói một cách này liền đầy đủ muốn n g u y ê mệnh tôn thụ khoe miệng nổi lên một cái tự tin mỉm cười xa như vậy tại bên ngoài mấy chục dặm cự kiếm b ỗ n nhiên biến mất chờ lâm giật ánh mắt lại lần nữa tập trung thời điểm đã có vô số thanh phi kiếm v ờ n quanh tại chính mình cùng lâm giật quanh thân lại hướng phía lâm giật không ngừng tiến hành c h ạ m kích một kích này đầy đủ phân thắng thua đi trong lòng ý niệm cùng một chỗ đến hàng vạn mà tính phi kiếm đều mang theo thần lực cùng thái sơ tại lâm giật cùng mình quanh thân nhanh chóng c h ạ m kích lên nhìn như nắm giữ quyền chủ động hy nguyện cùng tiểu ngao s u thế không bị ngăn c ả n c ả n liên tục không ngừng phi kiếm hướng phía chính mình bay tới ngay cả kia vạn mẹo không gian lực lượng cũng bị phi kiếm cho nhẹ nhõm hóa giải lâm giật thì càng thảm không đợi hắn có hành động đến hàng vạn mà tính phi、kiếm. liền đối với hắn tiến hành điên c u ồ n g trang kích lấy sức phòng ngự của ngươi mong muốn bị chiêu này hoàn toàn đánh bại dường như rất nhỏ khả năng vậy ta bổ khuyết thêm một chiêu à. chỉ thấy tôn t h ụ đưa tay phải ra ngón t r ỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ hướng phía trước mặt mình không gian nhẹ nhàng điểm một cái như hồ nước gợn sóng liền tại trước mặt nộp nạo lên ngay sau đó kiếm khí b é n n ọ n tựa như cùng pháo laser đồng dạng bộc phát ra hướng phía lâm giật vị trí bắn thẳng đến mà đi thuần túy vô cùng kiếm ý thậm chí trùng kích ra tôn thụ chính mình chiều chiêu thức hơn bạn phi kiếm tại hai nữ đem hết toàn lực phòng ngự hạ lấy tốc độ cực nhanh tan ra lấy không kịp nhìn đồng thời hai nữ vẫn dùng ánh mắt còn lại chú ý lâm giật lại tăng nhanh tự mình ra tay động tác ý đồ tranh thủ thời gian giải quyết chính mình gặp phải phiền thoái sau đó tận lấy chia sẻ lâm giật áp lực chỉ tiếp s ắ p bén kiếm khí s u n g kích trong nháy mắt liền kết thúc công kích lâm giật phi kiếm n h a o nhau đình chỉ công kích ngay cả đối h i nguyệt cùng tiểu ngao su phát động công kích phi kiếm cũng n h a o nhau tiêu tán tất cả bình tĩnh lại lâm giật vừa mới b ị trí l ợ m t r ầ m loạn thạch khắp nơi tàn mát mà lâm g ậ t thì là bị vùi lấp tại trong đó hai nữ đang luôn tiến lên tôn thụ liền mở ra miệm yên tâm nói là luật bản cái k i a chính là luật bản ta không sẽ hạ tử thủ ta chỉ làm u ố n đ ể các người biết tia tứ đại thi vương không đơn giản lấy thực lực của ta tại tứ đại thi vương trước mặt bất quá danh tiếng phương diện này tôn thụ là không có chọn dù là lâm giật bọn người làm mão lấy toàn lực làm chính mình tôn thụ cũng không có tích cực đồng thời hắn xuất thủ thời điểm không dùng bên trên toàn lực tôn thụ tuy là chư thiên thần minh một biên có thể hắn chưa hề bởi vì chính mình thượng b ị thần thân phận mà cảm thấy ưu việt đ ố i lâm giật bọn người kia thật là phát ra từ nội tâm thưởng thức không muốn bọn hắn không công chịu chết đến mức xuất thủ l ư ợ đạo tôn thụ tự nhận là tương đối phù hợp mẫu bức không thương tổn não nhường ba người này ở trong thực lực mạnh nhất lâm giật thành thành thật thật nằm một hồi để cho lâm giật nhận thức đến song phương thực lực trên lệ không đợi nói cho hết lời nguyên bản bình tĩnh lại đống đá v ụ i bắt đầu xuất hiện động tĩnh từng khối tảng đá nhận không biết tên lực lượng ảnh hưởng run rẩy như vậy hai lần sau đó toàn bộ trôi lơ lửng bị đống đá đặt ở phía dưới lâm giật trên thân giường như lóe da quang mang nhạt nhạt tôn thụ hít mắt nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi lại nhịn không được có chút ghé mắt lâm giật trên thân lóe nhàn nhạt, nhạt, nhạt quang huy hắn lại cũng có chút nhìn không rõ tôn tiên sinh c hắn, vẹn vẹn hắn giờ thể phút này trạng thái tốt đẹp trên thân thậm chí không nhiễm bụi bặm thậm chí góc áo cũng không từng xuất hiện tổn hại vậy làm sao có thể không cho tôn thụ cảm thấy kinh ngạc đâu tôn thụ xuất thủ lựa đạo là căn cứ lâm dật thực lực tới hắn xác thực chưa xuất toàn lực có thể theo như lâm giật thần lực đẳng cấp tới nói một cách này không nói trực tiếp trọng thương lâm giật tối thiểu nhất có thể khiến cho hắn hôn mê a tôn thụ không thể nào hiểu được lâm giật là thế nào l ô n g tóc không hao tổn đứng ở trước mặt mình các người ám hưng tổ chức người trẻ tuổi đều là người trình độ này sao tôn thụ có loại mình bị lên bài học cảm giác hai mươi tuổi người trẻ tuổi đây là bị chút xuống nhiều ít tài nguyên khả năng bị bồi dưỡng thành như thế ưu tú tình trạng như ám hưng tổ chức bên trong đều là như vậy người trẻ tuổi kia tôn thụ cũng phải suy nghĩ một chút tương lai của mình như thế k h a trương thiên phú hoặc là chư thiên thần minh xuất ra thái độ đến trong thời gian ngắn đem có thể nhận ám hưng tương lai người trẻ t u ổ i tất cả đều giết chết bóp chết từ trong trứng nước hoặc là chính là trăm năm về sau trở lấy hoàn toàn bị nghiền ép trong lúc nhất thời tôn thụ bắt đầu mê mang lên hắn bắt đầu dối dắm chính mình nên làm như thế nào phải chăng nên tuân thủ lời hứa của mình nếu chỉ là lâm giận cường đại như vậy chính mình phải chăng hẳn là tự tay đem cái này chư thiên thần minh uy hiếp giải quyết thế nào tiền bối thế nào bắt đầu mê mang bị hỏi lên như vậy tôn thụ suy nghĩ lập tức bị đánh loạn đem tiềm ẩn vi hiếp quét sạch là trách nhiệm của mình có thể hắn lại không muốn vi phạm lời hứa của mình trong thoáng chốc lâm giật thân ảnh lại lần nữa đi vào trước người không lưu tình chút nào một cước đá vào lồng ngực của hắn chương 966, n h ậ n lấy cơ duyên chương 966, n h ậ n lấy cơ duyên tôn thụ bị một cước này đá bay mà ra tại quan g ảnh giao thoa kỹ năng d i ệ u dụng h ạ khi nguyện bị thuấn g i a n truyền tống tới tôn thụ sau lưng cùng sử dụng súng của mình lưới lao gác ở bị tiểu ngao su dùng không gian chi lực trói buộc chặt tôn thụ trên cổ chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy tôn thụ bại cục liền bị đáp ứng kết quả như vậy v ư ợ xa tôn th hắn không rõ t â m tình của mình tại sao lại đối thực lực của mình tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng cái này không khoa học ngay cả lâm dật cũng đồng dạng cho rằng như vậy toàn thị chi nhãn tác dụng rất thuần túy cái k i a chính là cực hạn phân tích phân tích địch nhân thực lực phân tích địch nhân ý nghĩ phân tích địch nhân chiêu thức phân tích trên thế giới này tất cả phân tích địch nhân loại c h u y ệ n này toàn thị chi nhãn không giờ khắc nào không tại làm tại đụng tới tôn thụ trước tiên liên bắt đầu đối tôn thụ phân tích không có ngụy trang kỹ năng ảnh hưởng không có tôn thụ tận lực giấu diếm thực lực của mình bởi vậy lâm dật có thể rõ ràng phân tích ra tôn thụ thần lực đẳng cấp l i ê n vừa mới tôn thụ trần trờ một nháy mắt thần lực của hắn đẳng cấp vậy mà rất xuống không ít cảnh giới lâm dật lúc này mới có thể nhẹ nhõm đem tôn thụ cho tạm thời đánh lui suy nghĩ bị chính mình biến hóa kéo trở về tôn thụ khi tức lại lần nữa khôi phục chỉ là một cái thần lực bộc phát bàn bạc kiếm ý liền đem lâm dật ba người lại lần nữa bắn ra thoáng ổn định thân hình lâm dật bắt đầu chăm chú trả lời lên vấn đề này lâm dật từ trước đến nay đều là điệu thấp người nói thức lực và thiên phú của mình vượt xa người bình thường loại lời này lâm dật nhưng chưa hề nói qua nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình trong người đồng lứa thực lực tuyệt đối là đỉnh cao thế gian và v ậ t đều trốn không thoát quy luật nếu là thực lực cường đại như thế nào lại ẩn nút nhiều năm như thế ẩn nhẫn ám hưng đúng là từ chư thiên thần minh trong tay cướp đoạt một cái b ị diện đồng thời một mực nắm giữ ở trong tay nhưng có một chút ta rất rõ ràng nếu là ám hưng đại đa số người cũng có thể làm tới ta như vậy ám hưng há lại sẽ hành động thiếu suy nghĩ lâm giật mặc dù không có chính diện trả lời mục đích bản thân vấn đề nhưng cũng cho tôn thụ một cái giải thích hợp lý bây giờ ám hưng quả thật có cùng chư thiên thần minh địa vị ngang nhau thực lực nhưng nếu bàn về ngạnh thực lực lời nói ám hưng khẳng định là không kịp chư thiên thần minh trận giành nếu không cũng không đến nỗi chỉ có một cái chung bị mặt đúng vậy a dù sao tài nguyên thu hoạch t r ê n lệch liền bày ở kia cảm giác kia thật giống như một đầu mỗi ngày ăn rất no c h â u cùng chỉ có thể ăn lửng dạ c h â u hai đầu c h â u nếu là thật đánh lên ai thắng ai thua đây không phải rất tốt nói đi dù là biết được đối lâm giật hầu như không lợi đáp án giờ này phút này tôn thụ đối lâm giật sắc ý cũng thời gian dần trôi qua giảm xuống tới trở thành thượng vị thần rất nhiều năm tôn thụ một mực tại kiên chỉ một cái nguyên tắc có thể đánh thắng định nhân liền đánh đánh không lại coi như xong không cần thiết cưỡng cầu cái gì vừa mới trong nháy mắt đó trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ chính mình phải chăng hẳn là đem lâm giật cái này uy hiếp hoàn toàn diệt trừ lấy nhường chư thiên thần minh giảm b ấ t rất nhiều phiền thoái đây là chính mình nên cân nhắc chuyện sao dù là chính mình đứng tại chư thiên thần minh trong trận d i à n h có thể chính mình cho tới nay tuân theo con đường tu luyện chính là thuận theo tự nhiên chính mình bất quá là một cái bình thường thực lực hơi mạnh hơn một chút thượng vị thần bằng lực lượng của mình làm sao có thể nhường cái này tam giới lục đạo cách c ụ cải biến đâu lâm giật cũng giống như thế thiên phú của hắn cùng thực lực s á t thực không thể coi thường nhưng bằng lâm giật một người không đủ để cải biến cái này tam giới lục đạo gián vẻ chính mình sao lại cần đối với hắn nổi sát tâm đâu chính mình bí tài đại biểu cũng m ẹ n m ẹ n ý nghĩ của mình lâm giật đối đầu tứ đại thi vương đến tột cùng là tự tìm đường chết đâu vẫn là có cơ duyên chờ đợi đây là chưa định chuyện chính mình lại sao lại cần can thiệp nghĩ thông suốt điểm này tôn thụ thu hồi thần lực của mình hoàn toàn liễm tại thể nội không khó coi ra hắn đã hoàn toàn mất đi chiến đấu hứng thú khiến lâm giật ba người không tưởng tượng được chính là tôn thụ vậy mà đối với hắn chắc tay tiểu hữu hôm nay cùng ngươi giao thủ cùng ngươi một phen nói chuyện ta được ích lợi không nhỏ rất là c ả m tạng vừa mới ta đúng là đối ngươi động sát tâm nghĩ đến đem ngươi cái phiền toái này giải quyết một lần b ấ t vả suốt đời nhàn nhã đưa ngươi giải quyết sau khi nói đến đây hy nguyệt cùng tiểu ngao su khí tức lại lần nữa tăng gọn cảnh giác lên trước mặt thượng b ị thần liền phải động thủ có thể để hy nguyệt cùng tiểu ngao su không tưởng tượng được là tôn t h ụ vẹn vẹn phất phất tay liền đem hai người khí tức hoàn toàn ép xuống mặc kệ là chư thiên thần minh đương quyền vẫn là các ngươi ám hưng tổ chức cái này tam giới lục đạo đều như thế tôn thụ một phen cử động nhường lâm giật rất là không hiểu hắn một cái chư thiên thần m ì n h trận doanh người vì sao có thể nói ra lời như vậy lâm giật trên mặt viết đầy không hiểu tại thực lực vượt qua tình huống của mình hạ còn có thể đối với mình ngỏ ý cảm ơn người này có phải hay không đầu góc không dễ dùng lắm nếu là cái này phát biểu bị t i ê u tiên vương nghe được t i ê u được nhiều phiền thoái tiểu hữu ngươi nghe nói qua nói sao tại đại hạ trong lịch sử có không ít liên quan tới đạo gia ghi chép ngay cả giặc c h u y ể n thụ chính mình bát c u huyền công dường như cũng cùng đạo này có quan hệ đối với đồ vật này lâm giật chỉ có thể nói chính mình ít có tiếp xúc nhưng hiểu rõ không nhiều ta nói tới nói cũng như lời ngươi nói, nói hắn không phải một cái đồ vật chính là ngươi cái này cùng nhau đi tới gây nên có thể dùng một cái hoặc làm ấ y cái chữ cho khái quát tinh tưởng bị hỏi lên như vậy cũng là cho lâm giật hỏi khó dùng một cái hoặc làm ấ y chữ xuyên qua chính mình chỗ đi con đường lâm giật thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này mới đầu tại thu hoạch chư thần chi tứ kỹ năng bị động thời điểm lâm giật suy nghĩ là trở thành lam tinh mạnh nhất nhường quốc gia của mình sửng sững lam tinh chi đỉnh để cho mình trở thành phụ mẫu kiêu ngạo theo thời gian c h u y ể n r ờ i lâm giật tiếp xúc sự vật càng ngày càng nhiều tâm cảnh của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa từ vừa bắt đầu tranh danh trục lợi biến thành thủ hộ lam tinh đến bây giờ muốn tìm cầu cơ duyên thu hoạch được vậy ngay cả hệ thống đều vì đó động dung thần cấp xưng hảo chính mình sợ cầu đến tội cùng là cái gì lâm giật mê mang tôn thụ chậm rãi đi lên trước giơ lên tay phải của mình đặt tại lâm giật trên ngực đem chính mình sắc bén vô cùng kiếm ý vọt vào lâm giật trên ngực đương nhiên kiếm ý này cũng không có đôi lâm giật tạo thành bất kỳ tổn thương tôn thụ muốn biểu đạt bất quá là chính mình kia thuận theo tự nhiên thuận theo thiên ý, ý nghĩ tại tiểu ngao su cùng hy nguyện ánh mắt cảnh giác bên trong tôn thụ thu hồi tay của mình sau đó nhàn nhạt mở miệm n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i đã là ta kiên định suy nghĩ trong lòng nhường thực lực của ta cao hơn một tầng vậy ta liền đưa n g ư ơ i một trận tạo hóa để n g ư ơ i minh bạch trong đó hàm nghĩa trong đó đạo lý cảnh giới cùng cảnh giới đột phá trừ tu luyện ra cần còn cố ý tính coi trừng tính tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm n g ư ơ i ngộ đạo mang đến tăng lên có lẽ viễn siêu đan dược mang tới hiệu quả lâm g i ậ t t ú i đầu tự hỏi tôn thụ lời nói chính mình tăng thực lực lên con đường là cái gì chính mình nhất hẳn là kiên trì là cái gì chính mình rõ ràng có gần như vô hạn điểm kỹ năng vì sao cuối cùng vẫn là cần thông qua những phương thức khác đến tăng lên chính mình thực lực vì cái gì không thể thông qua điểm kỹ năng để cho mình vô hạn mạnh lên chương 967, n t k luyện cấp luyện t r ò n g váng chương 967, n t k luyện cấp luyện t r ò n g váng rời đi tôn t h ụ nói tới kêu lời nói là có ý gì vì sao hắn là chư thần người lại có thể nói ra bất luận là chư thần đương đạo vẫn là ám tin người cầm quyền đều như thế lời nói suy nghĩ hiện lên trước đây không lâu tôn t h ụ kiếm ý thẳng tới chính mình lồng ngực thời điểm cảm giác là thần ký như vậy rõ ràng là sắc bén vô cùng vô kiên bất phá kiếm ý lại không đ ố i thân thể của mình tạo thành bất kỳ tổn thương tôn thủ kiếm ý liền tựa như một hồi không cách nào ngăn cản gió nhẹ đồng dạng nhẹ nhàng phất ở bộ ngực của mình phía trên lại lặng yên không tiếng động tiêu tán liền tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng hắn nói là thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên nói như thế nào cùng kiếm ý kết hợp chung một chỗ kiếm ý r ằ n g cứu không phải liền là không gì không phá sắc bén vô cùng sao dạng này kiếm ý còn có thể được xưng là kiếm ý sao vì sao tôn thụ cho mình nói như thế mâu thuẫn l ờ i nói cho đến tôn thụ rời đi mấy phút đồng hồ về sau lâm giật vẫn như c ũ đang suy tư tôn thụ lời nói mới rồi ta đến tột cùng giúp thế nào tới tôn thụ hắn đến t ộ n cùng là từ ta câu nào nhận lấy dẫn dắt hắn chỗ đi nói vì sao cùng hắn tu luyện chiêu thức không có bất kỳ quan hệ gì không nghĩ ra không nghĩ ra một chút có thể lâm giật lại là tận mắt thấy tôn t h ụ thực lực tăng gọn loại kia tiện tay v u n g lên liền đem địch nhân chiêu thức hoàn toàn hạn chế cách làm không phải liền là đem đạn ra khỏi nòng cứng rắn nét người hồi nhà nòng xuống sao đây cũng không phải là đơn giản cường đại liền có thể làm được h i n g u y ệ t cùng tiểu ngao s u đều rất rõ ràng hiện tại lâm giật đang làm gì hai người đều rất ăn ý không có đi cái giày thuận tiện suy tư tới tôn thụ đã nói qua cứ như vậy ba người không nhúc ních vượt qua thời gian một tiếng sau lâm giật mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại hắn dường như có chỗ hiểu được nhưng cảm nộ không nhiều tôn thụ nói tới nội dung hắn có chỗ trải nghiệm có thể chính mình đi đến tột u cùng là cái gì con đường lâm giật là một điểm đầu mối không có lâm giật c a c a ngươi có cảm giác hay không đến vừa rồi tên kia thật kỳ quái a tiểu ngao su không dành thế sự không nghĩ ra không có gì thật là kỳ quái b ấ t quá i a hỏa này rất có lẽ phải ai thật không có đối với chúng ta ra tay đ ư c g ắ t khi nguyệt đồng dạng nhẹ gật đầu nàng như thế nghĩ mãi mà không rõ vì sao tôn thụ muốn tiến hành một phen cảm tạng ngay cả đã nói xong chỉ điểm cũng không cho chỉ điểm xong không nói những cái khác chỉ đánh mấy chiêu như vậy hai nữ còn không có phát toàn lực đâu lúc trước còn cảm thấy chúng ta đi tìm kia tứ đại thi vương là tự tìm đ ư ờ n g chết cũng không thể bởi vì qua mấy chiêu liền đối với chúng ta có lớn như thế đổi mới à hắn nói tới độ vật ta cũng cùng ngươi đồng dạng đi chăm chú suy tư đi minh tưởng kết quả phát hiện lý giải không được một chút vì chờ ngươi ta ở bên trong giữa sân lại tu luyện một hồi ngay vậy lâm giật mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nữ bà bay đi thôi đừng xoắn suýt nhiều như vậy lại sau này đi một chút nói không chừng các ngươi có thể minh bạch trong đó đạo lý hiện tại cái này âm u đại điện chúng ta tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ tứ đại thi vương manh mối cũng liền không có ở lại cần thiết ám hưng tổng bộ bảy đại cao tầm một trong run dậy ngay tại điểm binh năng lực bản thân không tầm thường run dậy có cùng bình thường ám hưng thành viên không giống quan điểm đời này của hắn chỗ đi con đường chính là bá đạo hắn tin tưởng vững chắc chính mình không gì làm không được hắn tin tưởng vững chắc bằng năng lực của mình có thể cải biến thế giới này cách p ụ c hắn là cực đoan chủ nghĩa anh hùng cá nhân người có ý tưởng như vậy run dậy đối đồng đội yêu cầu vậy dĩ nhiên là khá cao hắn không cho rằng chiến thuật biển người có thể bãi bình cái kia trong truyền thuyết tứ đại thi vương hắn cảm thấy phải cần có năng lực lại sẽ phối hợp mấy người hợp lực mới có thể đem tứ đại thi vương cho đánh bại cái kia run dày đại nhân ý của ngài là chỉ chúng ta mười cái mới đầu mười người này lúc nghe ám hưng đệ nhất cao thủ bọn hắn một khối tổ đội thời điểm gọi là một cái hưng phấn dù sao có thể cùng ám hưng đệ nhất cao thủ tổ đội là vinh hạnh của bọn hắn làm bọn hắn không nghĩ tới chính là tăng cao nhiệt tình lại trong nháy mắt liền hàng x u dưới hơn nữa còn là bị run sợ một câu liền hàng x u dưới đó là đương nhiên chúng ta mấy vị đều là ám làm được tuyệt đỉnh cao thủ bàn luận đơn thể sức chiến đấu thực sự khó tìm đi ra so với chúng ta ưu tú bằng vào chúng ta mười người năng lực đi đối phó tứ đại thi vương có không ít phần thắng các vị tứ đại thi vương thế nhưng là tại thế gian này sống s ó t vạn năm trở lên lao quái vật chưa hề có người đem bọn hắn chân chính từng đánh chết nếu là chúng ta có thể làm được điểm này tên chúng ta sẽ bị tam giới lục đạo chỗ ghi khắc không nói từ tứ đại thi vương kia thu hoạch bà bối cũng sẽ tăng lên cực lớn thực lực của chúng ta các vị chẳng lẽ không tâm động sao động, động, động. sao có thể không tâm động cái này không tâm động cái kia còn bình thường sao nếu không phải run d ẩ y địa vị cao hắn tất nhiên muốn chịu đỗi đ ạ i c a ngươi nếu không nhìn một cái chính ngươi đang nói cái gì ở đây mười người bàn luận cá nhân chiến đấu lực đúng là ám hưng tổ chức nhân tài kiệt xuất không sai chính vì vậy mười người ngày bình thường là cơ bản không có gì hợp tác mặc dù thông qua ám hưng kho tin tức đối lẫn nhau năng lực có sự hiểu biết nhất định nhưng cũng chỉ dừng lại ở tin tức cấp độ này tứ lại thi vương thực lực cường đại dừng nào nếu không cũng sẽ không khiến một đám cao tầng khẩn trương như vậy thậm chí vì thế cãi vã chi tiểu đội này trừ bỏ run dày bên ngoài hết thẻ chín người chín người này trong lòng đều tại nhà ránh run dày không phải luyện vo đem đầu luyện héo rút mới có thể làm đi ra quyết định như vậy còn hỏi tâm không tâm động tâm động có gì hữu dụng đâu đánh không lại mất m ạ n g hưởng tâm động cái dám đâu run dày đại ca chúng ta muốn hay không cân nhắc mang nhiều chọn người t h như nói có thể kết trận thực lực không tệ ít ra nói tại chúng ta thời điểm chiến đấu có thể tạo được nhất định phụ trợ tác dụng để chúng ta nhiều một ít phần thắng ngài cảm thấy thế nào run dày đại ca nói chuyện là tên là cùng phong cao thủ hắn làm việc cầu trọng phong cách hành sự cùng danh hào của mình có khác nhau rất lớn như thế nâng lên một câu đâu bất quá là vì cho mấy tên khác cao thủ một cái an toàn bảo hộ không phải cuốn phong ngươi thế nào càng sống càng trở về n g à y bình thường chấp hành nhiệm vụ cũng không có gặp qua ngươi cái này thái độ tham sống sợ chết cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi a như thế là đối thực lực của mình không có lòng tin vẫn là đối thực lực của chúng ta không có lòng tin run dậy cứng rắn muốn nghe lời thật lời nói cái kia chính là đều không có các ngươi mấy người các ngươi đâu chẳng lẽ lại cũng là cùng hắn một cái ý nghĩa lạc băng tâm đem tứ đại thi vương thu nhập chính mình không gian tùy thân trung hậu liền trực tiếp về tới ám hưng tổng bộ ám hưng tổng bộ kiểm tra hệ thống rất n h u có thể nhìn thấu tất cả thuật nguy trang phân biệt ra tất cả bản chất của sự vật bởi vậy không bị ám hưng tổng bộ ghi lại trong danh sách bất cứ sinh vật nào đều không có cách nào tiến vào ám hưng tổng bộ công thâu lao đầu tại thiết kế cái này kiểm tra hệ thống thời điểm cũng không đem đối không gian tùy thân kiểm tra cân nhắc đi b ả o dù sao vật sống là không có cách nào tiến vào không gian tùy thân lạc băng tâm chính là bắt lấy cái này một mới đưa tứ đại thi vương thuận lợi mang vào ám h ư tổng bộ lại không cái gì người phát giác tại thế cục này khẩn trương thời điểm lạc băng tâm hành t u n g càng là sẽ không khiến cho ám hưng ơ cao tầm c h ú ý lực cái này không đến t r ư a người địa phương về sau lạc băng tâm trực tiếp đem tứ đại thi vương phong ra chính mình thì là đi đến ám hưng ơ kho tin tức vị trí chương chín trăm sáu mươi tám xưa nay chưa từng có nguy cơ t r ư ờ n g chín trăm sáu mươi tám xưa nay chưa từng có nguy cơ lạc băng tâm trong con mắt phản chiếu lấy một tòa màu đen to lớn kiến trúc tòa này to lớn kiến trúc nhìn tạo hình siêu siêu mẹo mẹo có chút quái dị trên đó giống như lưu ly li màu đen sáng kiến đem nó chăm chú bao k h ỏ từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong bất luận một món đồ gì đ e m tỏa kiến trúc này cảm giác thần bí trực tiếp kéo đẩy gia nhập ám h ư n g mấy ngàn năm thời gian lạc băng tâm rất muốn vào nhập cái này trong kho tài liệu nhìn xem nơi này đầu đến tuột cùng có những thứ gì nặng có quá nhiều đồ vật mong muốn chứng minh tại vào thời khắc này run g rẩy ngay tại cho chính mình chọn chúng mấy vị tuyển thủ cổ vũ đ ộ c viên nói nói h ắ n đông nhiên cảm thấy không thích hợp sau lưng mình đông nhiên biến thật lạnh thật lạnh mới vừa rồi còn vẻ mặt bình thường mấy vị ám đi cao thủ trên mặt cũng không hài hòa xuất hiện khẩn trương cùng vẻ sợ hãi chính mình một phen sinh động như thật cổ vũ không chỉ có không thể cho đám gia hỏa này mang đến cổ vũ lại vẫn để bọn hắn cảm nhận được có chút sợ hãi nghi ngờ đồng thời run rẩy theo chính mình triệu tập một đám người ánh mắt nhìn lại cái này không nhìn không sao nhìn lên thật sự là giật mình phía sau mình đứng đấy không phải người a dù là không cảm giác bọn hắn tán phát khí tức tương đại chỉ từ bọn hắn kia rách nát không chịu nổi thân thể liền có thể phát giác thân phận của bọn hắn nhìn một cái tự xưng vô địch run rẩy cũng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút rụt rẻ ngoài miệng nói hô hào muốn giết chết tứ đại thi vương nhưng khi tứ đại thi vương thật đứng ở trước mặt mình một phút này run dậy không khỏi sinh lòng sợ hãi nha tiểu h o a tử không tệ à l a o tử trên thế giới này sống sót nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nghe nói có người muốn giết chết chúng ta tiểu tử ngươi không tệ à can đảm lắm cũng không biết thực lực thế nào mặc kệ mặc kệ ngược lại tiểu tử ngươi à thực lực nhìn cũng không tệ lắm ngươi liền trực tiếp công đến đây đi ta doanh câu cùng ngươi bùa d ỡ một chút sau lưng một đám thượng vị thần nhìn xem từ doanh câu trong miệng toát ra hàn băng sương mù liền theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước dù là kia hàng khí chưa phất ở trên người của bọn hắn bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phát lạnh đáy lòng rủi ro rủ dứt lời doanh câu còn hướng về phía run rẩy ngoắc ngón tay phanh phanh phanh làm sao lại run rẩy không khỏi dưới đáy lòng kinh hô lên cái này doanh câu rõ ràng cái gì cũng không làm thậm chí đều không có phóng xuất ra tự thân thần lực tới dọa bách chính mình vì sao thân thể của mình lại bắt đầu run r u ẩ y bắt đầu run run rẩy ta nên làm cái gì trực tiếp động thủ sao vẫn là xoay người chạy xoay người chạy lời nói chính mình có không ít cơ hội có thể còn sống chạy đến thượng vị diện đi chạy đến chư thần địa bàn đi che giấu khí tức của mình liền có thể ở trên vị diện bình yên độ qua một đoạn thời gian dù là doanh câu đổi tới thượng vị d i ệ n đi cũng sẽ có thực lực cường đại chư thần đến xử lý tứ đại thi vương nghĩ lại chính mình thế nhưng lại ám hưng tổ chức kim bài đả thủ a tại phát động dục giới chiến tranh thời điểm trong tay của mình có thể vẫn là không ít thượng vị thần chư thần trận doanh người sẽ b u ô n g tha mình mới là lạ thế nhưng là không chạy trực tiếp phát động công kích lời nói chính mình n ạ n h kháng doanh câu công kích sau có thể còn sống sót tỷ lệ chỉ sợ là không cao hơn ba thành ít như vậy phần thắng dưới tình huống còn muốn tiếp lấy phát động công kích muốn động tiếp phát lấy s ai o vì mặt m ũ của chờ sao. ra mình, mạng làm nên Không run thật dậy đi liều quả y dậy ế t tức định, đạo đại, cường liền run bên người. khí ba Ai, vào rơi u q nhiên chúng ta làm quyết định vẫn là quá do dự nên quả quyết r u n lui công đ â u đến nuốt nuốt tròm dâu của mình một mặt n g ư i ê m trọng g i a hỏa này đầu góc bu si đem tất cả nghị quá mức dễ dàng nếu là cái này tứ đại thi vương dễ dàng như vậy đối phó lời nói vì sao lúc trước tiên vương không trực tiếp đem bọn hắn cho tiêu diệt đâu còn đến phiên ngươi run rẩy tới ra tay trên bạc quái trong tay một k h o ả bóng ánh sáng long lanh loé ra các loại quang trạch thủy tinh cầu lạng yên xuất hiện khổng lồ thân lực xoay quanh tại thủy tinh cầu quanh mình dù là thân phận của mình là ám hưng tổ chức nhu sĩ chiêm bặc quái tại đối mặt tứ đại thi vương thời điểm vẫn không có bất kỳ lui bước ý nghĩ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tại chiếm được tin tức này trước tiên ta liền bút một quẻ quẻ tượng rất tồi tệ chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có thể lựa chọn nào khác chỉ có thể cứng rắn chống đỡ ở cái này bốn cái ra hỏa bước chân tiến tới long bà hư lạnh một tiếng trên thân khổng lồ thân lực bắt đầu tuôn ra tại thần lực thẩm t ấ u vào long bà trên thân kia khô cắt làng ra biến đánh vẫn lên thậm chí hiện lên như ẩn như hiện b ả y rồng hiển nhiên giờ phút này long bà t r ả thái khôi phục đ ị n h phòng sức chiến đấu tự nhiên không cần nói cũng biết dù là nhiều năm xử lý nhân lực điều động làm việc như vậy long bà cũng không có chút nào e sợ chiến ý tứ nàng kia thiêu đốt lên chiến ý hai mắt tựa hồ muốn nói chính mình cũng nghĩ thử một chút nhiều năm như vậy chưa từng đập thủ n ă m đấm của mình phải chăng còn có năm đó kình lực nhìn xem ba vị cấp bậc cùng mình như thế ba vị mưu sĩ có như thế khí thế rút r ú dậy phá trận mong múa sang không bốn vị chiến lực thành viên lòng tin lúc ấy liền một lần nữa tìm trở về một thanh lóe r a ngân quan g đại kiếm lạng yên lơ lửng tại săn không chi thần sau lưng cực hạn kiếm ý cùng sắc bén thần lực đan vào một chỗ bao k h ỏ a tại săn không chi thần sau lưng tại tứ đại thi vương trong mắt phía sau hắn lơ lửng trôi kiếm này không quan trọng vào thời khắc này săn không chi thần bản nhân chính là một thanh sắc bén nhất kiếm một k h ỏ a to lớn huyết trâu tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ đem không gian t r u n g quanh nhiễm lên quỷ dị không khí cường đại h ô n độn phát áp ẩn chứa trong đó tứ đại thi vương mặc dù là lần đầu tiên thấy máu mô thần không rõ ràng chiêu thức của hắn có gì hiệu quả lại có thể đại khái đ o được mọi múa thần sau l ư n g huyết trâu không cách nào tạo thành quá nhiều tổn thương chỉ khi nào bị kêu huyết trâu chạm đến liền sẽ tương đối phiền thoái phá trận chi thần trong tay một thanh có xinh đẹp tinh xảo phù i ề u truy đã nằm ngang ở trước ngực của hắn chú ý đường vân bên, bên trong thỉnh thoảng phóng xuất ra một cỗ sương mù màu đen cái này sương mù màu đen tại tiếp xúc đến không khí một cái trước mắt đúng là nhường không gian xuất hiện ngắn ngủi sụp đổ một màn này nhìn ám hưng còn lại mấy tên sức chiến đấu trần nhà không khỏi tại nội tâm kinh hô lên phá trận gia hòa này lại có thực lực kinh khủng như thế trong tay hắn trôi này quái dị truy cùng hắn quen biết nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp hắn lấy ra run d ẩ y ra hỏa này đồng dạng nhận lấy của vũ xem như ám hưng tổ chức chiến lược mạnh nhất dù là đầu không thông minh ý chí không kiên định cũng không cách nào không thừa nhận thực lực của hắn cường đại vạn dặm không mây tổng bộ bầu trời theo run d ẩ y ra hỏa này thần lực vận chuyển biến mây đen dày đặc lên ở đằng kia đ ồ n g hậu dày đặc mây đen tầng bên trong từng đầu màu lam lôi điện cự mãng thỉnh thoảng n ô đầu ra dùng kia không tính trói mắt lôi quán là toàn bộ ám hưng tổng bộ che kín một tầng nhàn nhạt màu lam không nghĩ tới à một ngày kia ta phải thừa nhận đầu ó c mu si tứ chi phát triển thuyết pháp này Long bà, công đâu lao đầu chương mặc quái ta run d ẩ y thừa nhận chính mình sai thừa nhận chính mình xem thường tứ đại thi vương ta vì lúc t r ư ớ c khẩu suất của ngôn x i n lỗi còn mười ba vị đ ừ n g đem ta kia không biết trời cao đất rộng phát biểu để trong lòng run d ẩ y đức h n h gì lòng bà ba người lại không biết đều cộng sự đã nhiều năm như vậy g i a hỏa này mù quáng tự tin kia là đã sớm thấy rất rõ ràng ba người há lại sẽ đem run d ẩ y tại trong hội nghị lời nói coi ra gì t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín giảm í t cùng tăng phúc đối bính t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín giảm í t cùng tăng phúc đối bính run sợ lời nói vừa mới nói xong tính ra hàng trăm ám tinh cao giai chiến lược nhóm ngao nhao rơi vào phía sau hắn đang dọ xét tới tổng bộ xuất hiện không rõ lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ bốn cái quái vật tồn tại sau l o n g bà lập tức liền ra lệ n h ám hưng tổng bộ s á t thực ngưng tụ công tâu h phải tính mười năm tâm huyết như thế bỏ xuống không riêng công tâu h đến đau lòng ám hưng thành viên khác cũng không nỡ nhưng bây giờ toàn bộ ám hưng đều không được chọn căn cứ ám hưng thu thập tư liệu đến xem tứ đại thi vương lực phòng ngự cực kỳ khủng bố lực công kích cũng cực kỳ khoa trương muốn đem bọn hắn cho tiêu diệt kia cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vậy lòng bà hạ lệnh tất cả ám hưng cao giai nhân viên chiến đấu lưu lại cùng tứ đại thi vương c ù n nhau còn lại các cường giả lấy tốc độ nhanh nhất rút lui mang theo ám hưng tổng bộ hệ thống tất cả chân quý tư liệu cùng chân quý tài nguyên cùng một chỗ rút lui cũng tìm kiếm thích hợp kiến tạo thành kế tiếp tổng bộ tinh cầu tiến hành chú đóng cái mệnh lệnh này trải qua ám hưng tổng bộ hệ thống gửi đi tới mỗi một tên nắm giữ ám hưng chức nhận thành viên phía trên t r u n g đê tầm các thành viên có may mắn có đáng tiếc may mắn thành viên tự nhiên là may mắn chính mình may mắn tránh đi cùng tứ đại thi vương chiến đấu liên quan tới tứ đại thi vương tin tức xác thực không có công a i thông qua chư thiên thần minh ban bố thông cáo Kết t hợp bên ê r lâm i ậ t cùng hy nguyệt xem như bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên tự nhiên cũng tiếp thu được đầu này tin tức chẳng lẽ đây chính là tạo hóa treo ngươi hy nguyệt nhìn xem trên mặt nhẫn truyền đến tin tức không khỏi cảm thắng lên cũng không biết chúng ta tốc độ cao nhất hướng trở về còn có kịp hay không như là đến kịp lời nói còn có thể thừa dịp loạn chia lên một c h é n c a n h lâm giật trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ bởi vì cái gọi là rơi hoa rơi lưu ý nước chạy vô tình giờ phút này mình nếu là ở trong tối h ư ơ n g tổng bộ lời nói vậy sẽ sẽ có bao nhiêu cơ duyên đang đợi mình a tứ đại thi vương hoàn toàn chính xác khó đối phó nhưng dưới tay mình vong linh quân đoàn cũng không phải ăn chay như vậy vong linh thần bình cùng vong linh sát quỷ không nói có thể đem tứ đại thi vương đánh bại cho mình sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn đây không phải là vô cùng đơn giản sao kết quả là lâm dật lập tức thúc giục trên tay mình bị diện bằng chứng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía ám hưng bản bộ tiến đến ngăn cách gần văn năm tại một cái không có chút nào tài nguyên tinh cầu bên trên cùng mình chịu đựng thời gian tứ đại thi vương hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra nếu là nhìn về phía trước một văn năm tứ đại thi vương bất luận lực phòng ngự liền bàn luận lực công kích vậy cũng là tam giới lục đạo cao cấp nhất cái k i a thế đội có thể đặt vào hiện tại tình huống không giống nhau tại các loại tài nguyên gia chỉ dưới ám h ư n bảy hào kiệt thực lực đã siêu việt tứ đại thi vương đương nhiên đây không phải tổng hợp sức chiến đấu mà là thần lực đẳng cấp đối đầu ám hưng bảy hào kiệt tứ đ ạ i thi vương thể nội kia dừng lại mấy ngàn năm tâm lại bắt đầu mơ hồ có khiêu động dấu hiệu nha đầu kia nói không sai một trận chiến này chúng ta sẽ chơi đến rất vui vẻ hạn bạc tà mị cười một tiếng trên đầu còn còn sót lại mấy cây lơ lỏng l ô n g trắng trong nháy mắt đứng lên cao đến hơn ngàn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt xâm nhập toàn bộ ám hưng toàn bộ cùng hạn bạc khoảng cách càng gần mục tiêu nhận ảnh hưởng càng lớn toàn bộ không ít phục hổ chưa sử dụng cường độ cao hợp kim kiến tạo kiến trúc công sự chờ trong khoảnh khắc tự đốt lên ám hưng bảy hào kiệt chờ một đám cường giả có cường đại thần lực hộ thể đ ố một, một, một khi chiến này n đấu bắt đầu nàng liền có thể không hề cố kỵ phong thích chính mình nhiệt lượng đối với địch nhân tạo thành duy trì tính tiêu hao hoặc là tổn thương nhiệt độ cao phong thích liền như là một cái vĩnh cựu mở ra không cái gì tiêu hao q u a n hoàn nó mở ra sẽ không đ ố i nữ bạn tạo thành bất kỳ tiêu hao bởi vậy cùng nữ bạn tác chiến sẽ n g ầ m thừa nhận mở ra tăng tốc độ thần lực cùng thái sơ hao tổn t h ấ các vị ta đến phụ trợ các ngươi trên bạc váy tài phát quyết vừa bấm n i ệ m lên chủ ngữ trong tay kia bóng ánh sáng long lanh phát cầu lúc này phát sinh biến hóa cấp tốc tan giã nó chia ra làm bảy hóa thành bảy đám trong suốt chất lỏng hướng phía ám hưng bảy hào kiệt vị trí bay đi sau đó rơi vào bảy hào kiệt trên thân hóa thành một đạo trong suốt bình c h ư ớ đem bảy hào kiệt bao quả tại trong đó c h ỉ một thoáng cảm giác mát mẻ quét sạch b ả y hào kiệt thân thể đem nữ b ả n phát ra nhiệt độ cao toàn bộ ngăn cách bên ngoài phát cầu vô tướng chiêm bạc vái mới mặc dù đi là phụ trợ lộ tuyến có thể hắn thực lực không thể nghi ngờ trong tay hắn bản mệnh thần khí tiên tri trừ có thể đ o á n được họa phúc cắt hung giúp mình cùng người khác s u cắt tị hung bên ngoài còn có thể trong chiến đấu hóa thành các loại hình thái lấy đưa đến phụ trợ chiến đấu tác dụng hóa thành các loại hình thái điểm này cùng thần hà tụng cực kỳ tương tự cùng thần hà tụng khác biệt chính là nay bản mệnh thần khí cần chiếm cứ một cái vũ khí thanh trang bị vị trí còn không thể tự chủ biến hóa người sử dụng nhất định phải tập trung tinh lực đi điều khiển khả năng đặt thành điểm này vậy ta cũng không thể yếu thế à? mọi múa thần tắc là bảy hào kiệt bên trong duy hai nữ tính năng lực của nàng tương đối đặc thù nắm giữ hỗn độn pháp tắc nàng bị đặt vào cao giai chiến lược bên trong xếp vị nhưng mà nàng lại không phải là thuần chuyển bận tuyển thủ hỗn độn chi lực tại trí cao pháp tắc bên trong một mực là rất tồn tại đặc thù nó có lực công kích có phụ trợ năng lực cùng hủy diệt pháp tắc bàn luận lực công kích lời nói nó thật sự là kém quá nhiều cùng sáng sinh cùng bất hủ pháp tắc bàn luận phụ trợ năng lực lời nói thưa chị kém em, em nhưng mà nó lại có thể bằng vào tự thân đặc điểm đem địch nhân các loại thuộc tính giảm xuống đồng thời đối t ự thân thuộc tính tiến hành tăng phúc mò múa dương một đạo tiên diễm huyết hồng c h i quang vẩy vào ám hưng bảy hào kiệt trên thân tràn ngập lực lượng cảm giác lập tức tại bảy người trên thân xuất hiện mò múa dương là một hạng tăng phúc kỹ năng tăng phúc hiệu quả tùy từng người mà khác nhau trí cao có thể đem chịu ảnh hưởng mục tiêu các hạng thuộc tính tăng phúc phần trăm h a m ỗ i người bao có thần đều có chưa khai phát ra tới tiềm lực phần này tiềm lực tại gặp phải tình huống đặc biệt trước đó là không cách nào khai phát ra tới máu m u a thần đối hỗn độn chi lực cực hạn điều khiển vừa vặn có thể làm được điểm này hỗn độn chi lực theo huyết quang chiếu dọi tiến vào mục tiêu thể nội tại máu võ thần điều khiển ở dưới mục tiêu thể nội các hạng trị số hướng phía tích cực phương hướng đi ảnh hưởng cuối cùng đem mục tiêu chưa khai phát ra tới tiềm lực hoàn toàn kích phát lấy đạt tới tăng phúc mở uff hiệu quả cùng đại đa số đỉnh tiêm tăng phúc kỹ năng như thế bị huyết quang chiếu dọi về sau mục tiêu sẽ không ở tăng thêm mất đi hiệu lực về sau xuất hiện bất kỳ mặt trái hiệu quả chương chín trăm bảy mươi d u n sợ cao quang chương chín trăm bảy mươi d u n sợ cao quang cái này chính là bảy hào kiệt chỗ cường đại cùng bảy hào kiệt so sánh tứ đại thi vương liền không có cái gì ra dáng tăng thêm kỹ năng từ đám bọn hắn sinh ra ngày lên tới bị hạn chế ở đằng kia không có bất kỳ cái gì sinh linh em vũ đại điệu tứ đại thi vương cũng không có liên thủ hành động qua liền xem như có cơ hội bọn hắn cũng sẽ không một khối hành động đã sớm đã mất đi sinh cơ bọn hắn có thể suy nghĩ liền đã tương đối khá càng đừng đề cập nói ra phát ra chính mình kỹ năng ngoại trừ bẩm sinh bản sự bên ngoài thật sự là không có bất kỳ cái gì dư thừa thủ đoạn m o múa c cảm đạm huyết quang trợt lấy lên chiếu dọi tại tứ đại thi vương trên thân chỉ một thoáng tứ đại thi vương trên thân tán phát khí t ư c lập tức biến yếu đ ớt rất nhiều đây cũng là hỗn độn pháp tắc thủ đoạn xem như hỗn độn pháp tắc người sở hữu đem cái này pháp tắc khai phát đến cực hạn mong m ú a không chỉ có thể dùng hỗn độn chi lực đem đồng đội tiềm lực kích phát ra đến càng là có thể thông qua hỗn độn chi lực đem địch nhân trạng thái nhiễu loạn để cho địch nhân thực lực giảm đi nhiều tứ đại thi vương có thể cảm giác được rõ ràng trên thân thể mình biến hóa theo lý thuyết cái này địch mầm ta suy bắt đầu bất luận là bị ai đục phải trong lòng nhiều ít sẽ cảm thấy có chút thao đản duy chỉ có cái này tứ đại thi vương đụng tới việc này nội tâm không có bất kỳ cái gì vận sóng cái này thứ nhất ta tiếp ứ theo một cái trước sống, t t mắt một đầu dài đến vài trăm mét màu hồng cự long xoay quanh tại chân trời Cự l o n g ánh mắt sắp bà é một cách này đúng là sóng âm cùng không gian hệ kỹ năng kết hợp thông qua âm thanh lan truyền đem đối không gian điều khiển lan tràn tới trong hiện thực lấy đối với địch n h â n tạo thành hữu hiệu sát thương tại vài ngàn năm trước t ừ n g có không biết sống chết thượng vị thần khiêu chiến bà cốt ý độ dùng chính mình bản mệnh thần khí phá vỡ lòng bà âm ba công kích làm cho người ngoại ý muốn chính là tia thượng vị thần chẳng những không có thể cùng lòng bà đối đầu mấy chiêu càng là liền b ả n mệnh thần khí cùng b ả n mệnh pháp tắc đều bị cùng nhau c h ấ n b ỡ đem tứ đại thi vương bao phủ lại không gian lúc ấy liền như là sóng nước đ ộ c ngạo bị sóng âm bao phủ sự vật đều bị lặp đi lặp lại n g h i ề n ép cho đến vỡ vụ sàn nhà kiến trúc hòn đá phàm l à vật hữu hình đều không cách nào tránh khỏi bị ép vì m ộ t bịt duy chỉ có tứ đại thi vương dường như bất động đứng n g ạ o nghệ trong đó thật là đáng sợ cường độ thân thể công tâu đến từng mắt thấy qua lòng bà một chiêu thức này kinh khủng càng đừng đề cập hiện tại lòng bà tại móng dưng ơ kỹ năng tác dụng dưới l o n g bà tiềm lực được đến khai phát bây giờ nàng thực lực so thời khắc đỉnh cao mạnh hơn một nửa theo lý thuyết lúc này thả ra l o n g ngâm vi lực hẳn là tăng lên gấp b ộ i mới lạ l o n g bà xem ta run dày nổi giận gầm lên một tiếng mắt trần có thể thấy màu lam địa băng liền tại trên thân chạy lên đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó hắn c h ậ m rãi nâng lên tay phải của mình đối với đỉnh đầu làm một cái khẽ của thủ thế giờ khắc này dày đặc trong mây đen màu l a m k i a lôi dẫn dường như nhận triệu hắn đồng dạng bắt đầu hưng p ấ n nhảy đẻ lên như là từng đầu v à sông chi lý theo run dày tay phải nổi gân xanh mái vòm phía trên vô số màu lam lôi đỉnh đột nhiên hướng phía run sợ tay phải h ộ i tụ mà đi rất nhanh một thanh c h i ề u dài đạt mấy ngàn mét lôi đỉnh đại đao liền ngưng tụ tại run sợ trên không tay phải của hắn thì là đem trôi này lôi đỉnh cự nhận một mực nắm trong tay thì vương lại như thế nào thế gian cường đại nhất vẫn là thiên địa lực lượng ta chỗ hiệu lệ n h chính là giữa thiên địa c u ầ n g bạo nhất lôi đ ỉ n h chi lực ta nhìn các người như thế nào ngăn khuất một cách này nắm giữ hủy diệt pháp tắc, dày, đem chính mình bản mệnh pháp tắc cùng thần lực thái sơ đem kết hợp thời điểm thường thường có thể cho chiêu thức của mình mang lên hủy diệt hiệu quả n h ư n g chiêu thức của mình phát huy ra viễn siêu chính mình tưởng tượng lực lượng đã mấy ngàn năm thời gian d u n g dậy cũng không từng làm như thế qua cần toàn lực ứng phó đối thủ d u n g dậy không biết rõ đã khát vọng bao lâu lần này tại máu múa thần gia trì dưới thực lực của mình có sáu mươi kinh khủng tăng lên chỗ thi triển ra kỹ năng uy lực càng là bao nhiêu lần tăng trưởng d u n g sợ trên mặt sợ hãi cùng nghi hoặc bị quất sạch tại máu múa dương g i a trì dưới d u n g sợ tất cả thuộc tính đều chiếm được tăng g ọ n điểm này cho hắn lớn lao dũ khí hắn giờ phút này kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ càng thêm kiên định chính mình chỗ đi vô địch nói có lĩnh vô hắn tính tạm thời đem cảnh giới của mình tăng lên không ít hắn biết cũng rất chắc chắn hôm nay run rẩy tất nhiên là mấy trăm năm nay thậm chí hơn ngàn năm đến mạnh nhất một ngày trong tay trôi nắm lôi đ ỉ n h cự nhận so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng đạo run rẩy cũng không cảm thấy hỏng bét trên mặt phản lộ ra chưa từng có nụ cười tự tin ta run rẩy chính là ám hưng ơ đệ nhất cao thủ hôm nay một cách này nhất định phải phá các ngươi bất bại thần thoại l ô i minh c h ả m thiên phá không kiêng nể gì cả gà t h é t giống như ngàn vạn chim bay gen gì run rẩy nâng lên một cái tay khác cũng giữ tại trôi đao phía trên tiếp theo một cái trước mắt trôi đao đột nhiên rơi xuống cùng n ộ lôi đỉnh chi lực trực tiếp xé rách không gian trực tiếp truyền tống tới tứ đại thi vương trên đỉnh đầu tuất run g dậy lúc trước l ô m ạ n g phát biểu thật là lộ ra run g dậy không quá thông minh nhưng nắm giữ lực lượng là không thể nghi ngờ nếu là lâm giật chứng kiến một màn này lời nói toàn thị chi nhãn nhất định sẽ nói cho h ắ n biết run g sợ một nao kia sẽ tạo thành vô số cái chín kinh khủng tổn thương mắt nhìn thấy lôi minh chạm thiên phá rơi xuống tứ đại thi vương dường như bị tiếng long ngâm ảnh hưởng không cách nào đ ộ n đậy chiếc bạc váy mới trên mặt lộ ra thần sắc kích động chúng ta muốn thắng chúng ta muốn thắng run sợ một kích này nếu có thể có hiệu quả lời nói tất nhiên có thể đặt vững một cái rất tốt bắt đầu chiêm bặc quái mới biết được muốn bằng một kích đánh giết bất luận một vị nào thi vương đều là chuyện không thể nào nhưng nếu như một kích có thể đem thi vương tiến hành áp chế lời nói liền là phong ấn trôn xuống phục bút từ xưa đến nay tại đối mặt cường đại đến không cách nào đánh bại đối thủ lúc phương pháp tốt nhất chính là phong ấn mà mong muốn là phong ấn chế tạo cơ hội nhất định phải đem địch nhân áp chế tứ lại thi vương tuy vô pháp liên thủ phát động áp kích có thể chỉ cần có thể đem bọn hắn trong đó ai cho người một chồng cho phong ấn k i a chiến đấu kế tiếp tất nhiên giảm b ấ t rất nhiều phiền thoái không cần thiết là phong ấn cái khác ba tên thi vương gia tăng rất lớn phần thắng thậm chí nói á m hưng ơ tổng bộ vừa mới rút đi chung đê tầng có thể mang theo đồ vật trở về ngay tại còn lại bảy hào kiệt chuẩn bị phóng thích r i ê n g phần bình phong ấn kỹ năng lúc cảnh tượng khó tin xuất hiện chương chín trăm bảy mươi mốt đồng đội làm tâm c h á n chính là đỉnh tứ đại thi vương thờ ơ cũng không phải là bị lòng bà tiếng long n â m chứng yết hạn chế hành động long n â m sóng âm đối vật sống thậm chí từ vật tới nói quả thật có tương đối lực tàn phá kinh khủng coi như không thể hư hao kết cấu cũng có thể đem nó nội bộ vận hành kết cấu làm hỏng lấy đạt tới hạn chế sinh vật hoặc là máy móc vận chuyển hiệu quả chính là lợi hại như thế long âm s ó n g âm đối tứ đại thi vương lại không đưa đến hiệu quả gì chỉ thấy doanh câu khoe miệng nổi lên một vệ ý vị sâu xa đủ cười sau đó cái này thi vương bên trong lực lượng lớn nhất ra hỏa liền nhanh chóng hướng về hướng về phía bên cạnh tướng thần đã nhiều năm như vậy ta còn là ưa thích làm như vậy ngươi có thể đừng để trong lòng doanh câu lời nói vừa mới nói xong tướng thần liền ý thức được sau đó phải chuyện gì phát sinh đối doanh câu cái này thao tác tướng thần kiên là một trăm cái không muốn nhưng hắn chính mình lại không cách nào phản kháng bất luận là tốc độ hay là lực lượng doanh câu đều muốn hơn xa chính mình tướng thần ngoại trừ có thể trơ mắt nhìn doanh câu đưa tay vươn hướng cổ của mình bên ngoài không làm được những chuyện khác người cái này cùng lúc trước mấy lần kết quả như thế tướng thần lời còn chưa nói hết doanh câu cũng đã một tay lấy hắn xếch lên sau đó đột nhiên bật lên hắn đây làm ớn làm cái gì run rẩy không thể tin mở to hai mắt nhìn tướng thần thân thể l ư n lên thẳng tóc chưa kịp làm bất kỳ động tác liền bị doanh câu mang theo đi tới tốt một khoảng cách doanh câu đem tướng thần thân thể nằm ngang ở đỉnh đầu của mình không có chút nào ý sợ hai hướng phía chính mình lôi thiên c h ạ m thiên phá chạy như bay đến đây là định đem tướng thần xem như vũ khí của mình dùng để ngăn trở công kích của mình ccc bốn kkk k lôi đỉnh chi lực biến thành cự nhận mang theo run sợ thần lực cùng thái sơ chi lực vô tình đổ xuống mà ra chỉ mục tiêu dĩ nhiên chính là bị doanh câu xem như t â m chắn tướng thần lôi đỉnh c h ạ m thiên phá ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi kỹ năng xem ở tướng thần trên người thời điểm càng không có cách nào phát huy tác dụng lôi điện uy năng chính là tự nhiên cường đại nhất chi nguyên tố chiếu cố nhanh chuẩn h u n g ác ba loại thuộc tính đồng thời đầy đủ cao giai lôi đ ỉ n h chi lực còn có thể không nhìn mục tiêu vật lý cùng phòng ngự ma pháp trực tiếp tạo thành chân thực tổn thương điểm này lâm g i ậ t từ l ô i hệ cầm chú bên trên chính là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ không gì không phá lôi đ ỉ n h chi lực cùng run dày cực hạn hủy d i ệ t pháp tác phù hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau phía dưới bạo phát đi ra h uy lực viễn siêu tưởng tượng lại thêm thái sơ cùng t h â n lực càng làm cho nó trở thành trong tam giới chưa có cường giả dám đón đỡ chiêu thức chỉ là công kích kinh khủng như thế rơi vào tướng thần trên thân lúc lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì tướng thần thân thể tựa như một khối dung lượng không có hạn mức cao nhất t ì n h ngay tại điên cuồng hấp thu run dày phóng thích ra lôi đ ỉ n h chi lực nhục thể có thể xem như chất dẫn dưới tình huống như vậy cái kia khổng lồ lôi đ ỉ n h chi lực đúng là không thể chạy vào doanh câu thể nội nửa phần chớ nói chi là làm bị thương doanh câu ai việc này liền phải ngươi đến đi chúng ta ba bất quá là thu được vị kia một kia h ồ n phách chi lực bàn luận thực lực lời nói tám cân tám lượng cần phải bàn luận thân thể cường độ cái kia còn phải xem ngươi không phải doanh câu ngầm đầu màu lam lôi đình đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng ánh mắt của hắn không tránh không né đối mặt bị chính mình xem như vũ khí nằm ngang ở đỉnh đầu tướng thần hai mắt trong truyền thuyết doanh câu có gần như vô tận lực lượng thuyết pháp này run dày hôm nay rốt c ụ c công chứng xem như ám hưng đệ nhất chiến đấu lực liền ơ n thuần từ sức chiến đấu phương diện này nhân tố xuất phát hắn xác thực phải mạnh hơn ám hưng cái k h á c tất cả cao tầng mạnh hơn còn lại sáu vị hào kiệt hắn bình thường một quyển rơi xuống thậm chí có thể khiến cho trung vị mặt tình cầu run dày ngày bình thường vẫn lấy làm t i ê u ngạo lực lượng tại hôm nay lại mất hiệu quả lôi đình chi lực ngưng tụ đại đao đang cùng tướng thần thân thể tiến hành đội bính tướng thần tình huống thế nào run dày không rõ ràng nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngưng tụ lôi đ ỉ n h chi nhận đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cảm giác kia l i ề n t ự a như cầm một thanh phổ thông dao gọt trái cây một đ a o chặt tại quả cân bên trên cảm giác đồng dạng hoàn toàn không có phá vỡ khả năng ngược lại là chính mình phát ra công kích muốn phản phệ chính mình người cái này tên đáng chết mỗi lần đều lấy ta làm làm ngươi tầm c h á n chẳng lẽ lại ta ra dày liền thành ngươi vũ khí sao chúng ta bốn người địa vị thế nhưng là bình khởi bình t o ạ n tướng thần nói từ cái kia rộng lớn lại cũ nát trong tay á o vươn chính mình trắng bệnh cánh tay k h gầy sau đó nhẹ nhàng bóp lên rơi vào trên người mình lôi đ ỉ n h đao lưới đ a o ken c á t thanh thúy vỡ vụn âm thanh về sau vạn vật im tiếng không riêng gì run dậy trong tay lôi đ ỉ n h chi nhận ngay cả lòng bà âm bà công kích cũng tại lúc này đã mất đi hiệu quả lít nha lít nhít vết dạn g bỏ đầy tướng thần quanh mình không gian theo thanh thúy bạo phá thửa tiếng băng lên phản vệ hiệu quả lúc này tác dụng tại lòng bà cùng run dậy trên thân hóa thành dòng hình thái lòng bà kia to lớn thân ảnh bỗng nhiên h o ả hốt sau đó đột nhiên thu nhỏ cho đến biến thành hình người run sợ tình huống cũng không tốt hơn chỗ nào trên mặt tái đi thần lực trên người cùng thái sơ bỗng nhiên chỉ trệ sau đó quần c u ộ n khí huyết liền xông lên cổ họng của h ắ n cảm giác kia liền tựa như bị một cái vô hình nắm đâm chúng ngay ngược đồng dạng đau đớn liền không nói cả người còn bị đánh bay ra ngoài cho đến chật vật lăn trên mặt đất bảy tám vòng mới chậm rãi dừng lại nếu không phải có chiêm b ạ c quái bản m ệ n h thần khí hộ thể xung kích tại trên thân hai người quái lực chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn công tâu đến bay người lên trước đem chiến l ợ t vị phá trận chi thần thì là đột nhiên xông ra đem chính mình đại truy vung lên sau đó hướng phía tướng thần vị trí đột nhiên đệ xuống đồng đội thủ thương vì phòng ngừa địch nhân thừa thắng xông lên phá trận quả quyết ra tay màu đen đại truy vung ra một náy mắt tám đạo màu đen khí lãng từ phương hướng khác nhau của tới thuấn g phía chiến truy vị trí hội tụ tiếp theo một cái trước mắt bàng bạc trôn b ù i chi lực quân g a mạnh mẽ sung kích tại hàng thần trên ngực đi chết đi g i a hỏa này bản mệnh phát tắc lại không phải trí cao phát tắc trôn b ù i là luân hồi phát tắc chi nhánh nhưng lực phá hoại lại không thua trí cao phát tắc vô hiệu hóa lại mang theo tan giá hiệu quả tu luyện tới vị lời nói lực phá hoại thậm chí muốn so hủy diện phát tắc còn cao hơn mấy phần phá trận một truy này thế đại lực t r m ngay bình thường đây chính là đủ để phá vỡ trận pháp sát chiêu hôm nay lại chỉ đem doanh câu bước chân về sau l ú c qua nha gánh không được kéo gánh không được là thời điểm đến phản kích doanh câu thoát miệng lộ ra một ngụm mục nát rách dưới răng cười gằn cái này một trêu trọc nhường tướng thần trong nháy mắt cảm thấy không vui không hồn không phách tướng thần còn có, thể có tư h ể có t tưởng quả thực chính là tam giới lục đạo kỳ tích không hồn không phách cái này một t h tính dẫn đến tướng thần tư tưởng tới tương đối đơn giản ngày bình thường lao làm chút thiếu thông minh sự tỉnh dẫn đến hắn không ít bị còn lại tam đại thi vương trêu trọc khó khăn p h t k ố n có thể thống thống khoái khoái đánh một trận không ngờ doanh câu lại nói mình như vậy tướng thần lập tức không vui hắn đột nhiên đứng dậy bạo phát ra tốc độ kinh người mắt nhìn thấy tướng thần bạo khởi máu múa cùng công tâu đến không dám thất lễ lập tức xốc lên chính mình b ả n bệnh thần khí ngăn khuất p h á trận chi thần trước mặt ý đồ cho p h á trận chi thần chia sẻ điểm áp lực có thể vào trạng thái bùng nổ tướng thần như thế nào hai vị này lại phụ trợ thuộc tính thượng vị thần có thể cản lại tướng thần thân thể c ứ n g hãn tư tưởng đơn giản cái đồ chơi này nếu là cùng ngươi mao khởi kình đến tiêu cùng p ẫ n nộ trâu được không có gì khác nhau hắn không làm phòng ngự cứ như vậy dùng đầu của mình cùng thân thể đón nhận mó múa cùng công tâu đến vũ khí chương chín trăm bảy mươi hai làm người đau đầu vận chuyển chương chín trăm bảy mươi hai làm người đau đầu vận chuyển cái này gạt người à công tâu đến cảm giác một hàng nặng đến ngàn tấn cự hình đoạt tàu mạnh mẽ đụng vào vũ khí của mình phía trên kinh khủng l ự c đạo theo chính mình bản mệnh thần khí chuyển đến trong cơ thể của mình dù là có chiêm bặc vẽ mới bản mệnh thần khí bao trùm nhưng cũng không cách nào ngăn cách tướng thần đánh tới kinh khủng l ự c đạo không có cách nào g i a hỏa này không chỉ có lực lớn vô cùng thân thể cường độ trong tâm giới càng là chưa có vật liệu có thể tới được nổi tướng thần va chạm không có bổ sung bất kỳ thần lực cùng thái sơ bằng là thuần túy nhất lực lượng cùng nhục thể cường độ dù là như thế công tâu h đến cũng cảm giác được rõ ràng duệ không thể đỡ lực lượng quán xuyên thân thể của mình đem chính mình mạnh mẽ đánh bay ra ngoài máu múa thần tình huống càng là h ỏ n g bét tại tướng thần trùng tích vào bản mệnh thần k h í huyết linh châu tại thuần túy lực lượng ảnh hưởng dưới mạnh mẽ hô tại trên mặt của mình k i u kinh khủng lực trùng tích làm cho máu múa thần đầu vóc trực tiếp bị giao vân hôn mê bất tỉnh nếu không phải chiêm bặc k h á i mới chọi cứng lấy tổn thương đưa nàng đỡ lấy lời nói người không chừng phải bay tới địa phương nào đi công kích rơi xuống phá trận chi thần nhìn thế không thể đỡ tướng thần cùng mình càng ngày càng gần sợ hãi trong lòng chi ý biến càng thêm nồng đ ậ m n g à y bình thường trong tay tin cậy nhất đồng bạn có thể mang cho chính mình vô hạn tự tin đồng bạn giờ phút này lại không cách nào yên ổn nội tâm của mình trong lòng của hắn có tương đối chịu tượng ý nghĩ vứt bỏ vũ khí trong tay của mình không nói hai lời bắt đầu chạy trốn có thể chạy được bao xa chạy bao xa không mang theo bất kỳ quay đầu động tác cái này thao tác n g ấ m lại liền thành đột nhiên nhớ tới chính mình là ám hưng bảy hào kiệt phá trận chi thần liền ép buộc chính mình nắm chặt trong tay chiến truy n à n ngang ở trước người của mình tên đang chết thất thần làm gì đâu hàng thần lại lần nữa phát lực tốc độ nâng cao một bước tại phá trận dọn xong tư thế trước đó liền mặt dán mặt mắt đôi mắt đứng ở trước mặt hắn tướng thần vươn g tay một thanh n ă m phá trận cổ mạnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới nhường phá trận có thể sử dụng lực lượng giảm bớt đi nhiều tốt thật nhanh phía sau mình là ngay tại rút lui ám hưng ơ thành viên ngay tại hộ tống tài liệu trọng yếu cùng tài nguyên rút lui thành viên thân phụ bảy hào kiệt yêu n g o hắn không thể có bất kỳ lối bước dù là hiện tại chính mình bị tướng thần cho nắm sắp giết chết nhưng cũng không phụ sứ mạng của mình nhìn xem phá trận bị cầm xuống dung sợ trong lòng đột nhiên giật mình tới trình độ này cấp cao chiến lược thành viên là không dễ dàng như vậy mất mạng nhưng không thể cam đoan phá trận sẽ không bởi vì đem thần cái này một phát lực mà hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ tiếc kỹ năng bị phá lọt vào phản vệ hắn giờ phút này sách không lên bất kỳ khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể xảy ra chẳng lẽ lại cùng tứ đại thi vương chiến đấu liền phải nhẹ nhàng như vậy bị mở ra điểm đột phá sao mấy vị khác hào kiệt đồng dạng đang lo lắng phá trận tình huống chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là một giây sau liền bị tướng thần tao thao tác cho sợ ngây người ngươi tại cái này phát cái gì ngốc đâu sẽ không công kích tướng thần một lần phát lực liền đem phá trận mạnh mẽ ném xuống đất sau đó chỉ vào một mặt mẫu bức phá trận nói ngươi là không nghe thấy sao doanh câu tên k i a n ó i ta gánh không được công kích của ngươi ta là gánh không được sao nên ta mạnh mẽ đ ệ n ta không hoàn thủ lời này vừa nói ra bảy hào kiệt đều là một mặt mê man g cái này tình huống như thế nào tại sao có thể có người tại chiến đấu loại chuyện này bên trên b ù a dỡn như vậy cũng bởi vì đồng bạn một câu nói bửa lòng hào thắng liền lên đến nhường một tên thực lực tưởng hãn t h ợ bị thần hướng chính mình chuyển vận không hoàn t h ủ đây là cầm chiến tranh làm trò đùa a chư thiên thần mình phái ra tay chân cứ như vậy không đáng tin tại sao ám hưng ơ tổng bộ một đầu khác to lớn tin tức xử lý hệ thống tại mười mấy tên ám giữa các hàng tầng hộ tổng giới ngay tại từng điểm từng điểm ra bên ngoài chuyện lúc trước đem đồ vật này nhét vào điều hành trung tâm thời điểm phí hết rất lớn kỉnh ám hưng ơ tin tức xử lý hệ thống rất rất lớn mong muốn đưa nó nhét vào một cái kiến trúc bên trong chỉ có thể thông qua phá giải lại lắp ráp phương thức ám hưng ơ tổng bộ kiến trúc một viên n ó i một viên lệch dùng đều là đối thần lực cùng thái sơ các loại lực lượng có nhất định miễn dịch hiệu quả kiến trúc lại phối hợp công tâu đến ở trong đó khắc dấu trận pháp cùng vật liệu bản thân cường độ kiến trúc kiên cố trình độ có thể nói là vượt quá tưởng tượng to lớn máy móc chứa được ám hưng ơ tổ kiến đến nay cái này mấy ngàn năm trong lúc đó trọng yếu tư liệu càng đem mỗi một tên thành viên tin tức đều thu nhận sử dụng ở bên trong bao quát mỗi một tên thành viên định b ị nhiệm vụ tiến độ gì gì đó đem n ó c ấ t đặt tại cường độ cao như thế kiến trúc bên trong hợp tình hợp lý vì sao tại thời khắc mấu chốt này không đem thứ này thu nhập không gian tùy thân mang đi hoặc là dùng không gian hệ kỹ năng đem nó chuyển di ra ngoài đó là bởi vì tại thiết lập mới bắt đầu vì phòng ngừa cái đồ chơi này bị trộm công tâu đến không chỉ có cho xây trúc tăng thêm miễn dịch những năng lực này chất p h á t đồng thời cũng cho máy móc tăng thêm giống nhau đồ vật liền xem như long bà chờ một đám địa vị cùng quyền hạn cao nhất h ọ c kiện đều không thể đem nó thu nhập chính mình không gian tùy thân trừ cái đó ra tin tức này xử lý hệ thống còn có thần lực cùng thái sơ thậm chí nguyên lực che đậy hiệu quả thậm chí phải mạnh hơn ám hưng tổng bộ trọng yếu kiến trúc thuần năng lượng phương thức công kích tin tức xử lý hệ thống có thể làm được hoàn toàn miễn dịch đương nhiên cái này miễn dịch hiệu quả là có hạn chế làm tiếp nhận quá nhiều lấy tin tức xử lý hệ thống làm mục tiêu t h ầ n lực thái sơ cùng nguyên lực về sau tin tức xử lý hệ thống năng lượng hệ thống miễn dịch đem mất đi hiệu lực đồng thời hệ thống sẽ tự động phọ mặt trong đó tất cả nội dung cái này thiết lập đi cũng là vì có người đến ăn cắp tư liệu nói cách khác không gian hệ kỹ năng cũng không cách nào đối với nó có hiệu lực tổng kết thứ này cũng chỉ có thể phá hủy cứng rắn chuyển nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật h u y ề n cái này thiết lập xác thực bảo đảm ngày bình thường tình huống không kín gấp thời điểm tin tức an toàn chỉ khi nào đụng phải tình huống khẩn cấp ngược lại là biến khéo thành v ụ người cái tên này cẩn thận một chút thứ này cũng không thể va chạm hỏng đúng đúng đúng một người một bộ phận không nhanh không chậm nhất định không có khả năng đập xấu đụng xấu bởi vì bao dung công năng rất nhiều là từ rất nhiều bộ phận tạo thành muốn đem đồ vật trở đi nhất định phải mở ra lần lượt đưa ra ngoài ám hưng thành viên trong lòng ít nhiều có chút thất t h ỏ g bọn hắn có thể rõ ràng nghe được bảy hào kiệt cùng tứ đại thi vương đánh nhau độc tĩnh trong thời gian ngắn không có tin chiến thắng chuyển đến có thể nói rõ một vấn đề bảy hào kiệt đối đầu tứ đại thi vương cũng không lấy được quá nhiều ưu thế vậy làm sao có thể để bọn hắn bảo trì bình tĩnh đâu đừng lo lắng nắm chặt thời gian đem đồ vật đem đến địa phương an toàn về sau chúng ta còn muốn trở về gấp rút tiếp viện bảy hào kiệt đâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các cường giả tiếp vào tin tức về sau không cần bao lâu thời gian liền sẽ trở về đến lúc đó nếu là sự gia nhập của bọn hắn thay đổi chiến cuộc công lao sẽ phải toàn tính tại trên đầu của bọn hắn phụ trách hệ thống vận chuyển quách mây ngay tại cho các chiến sĩ cổ vũ ủng hộ nhưng mà hắn lại không đưa đến bao lớn tác dụng điều này sẽ còn công lao gì không công lao đối bọn này gánh vác chuyển di tin tức hệ thống ám hưng thành viên tới nói có thể đem đồ vật thuận lợi xuất ra đi không bị cấp trên trách phạt cũng rất không tệ còn nhớ thương công lao gì đâu t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba giả heo ăn thịt hổ t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba giả heo ăn thịt hổ nghĩ đến cái này ngay tại tháo rỡ cùng vận chuyển các thành viên liền không nhịn được cho quách vân tới một cái lướp mắt tục ngữ nói tốt sợ cái gì liền sẽ đến cái gì quách vân đang chỉ huy hệ thống có thứ tự rút lui đâu một cái thân ảnh quen thuộc liền ngăn khuất đội ngũ phía trước đem ngoại bộ cấu tạo tháo rỡ tốt ám hưng các thành viên lúc ấy liền sửng sốt một cái t r ớ c mắt lạc băng tâm người làm sao lại xuất hiện tại đây không phải là tiếp vào tổng bộ gặp nạn mệnh lệnh đặc biệt đến đây trợ giúp ở trong tối lưng đông đảo trong thành viên lạc băng tâm địa vị xem như cao cô nương này nhan trị cùng thực lực ở trong tối lưng số người này đông đảo trong tổ chức là tương đối nổi tiếng đương nhiên đại gia hỏa cũng đều biết nàng cùng chư thiên thần minh ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn những n à y đủ loại chung vào một chỗ chỉ có thể để cho người ta đoán ra được lạc băng tâm là đến giúp lấy quân đ ộ i hoặc là đối phó tứ đại thi vương lạc băng tâm này bình thường hiện ra thực lực đại gia rõ như ban ngày đối phó tứ đại thi vương có chút không đủ tư cách trừ bỏ khả năng này bên ngoài cũng chỉ thừa đến giúp quân đồ nhìn thấy lạc băng tâm thời điểm quách vân liền trực tiếp bắt đầu trên sự chỉ huy tính toán tới đều tới đến giúp hỗ trợ à, ngược lại thực lực của ngươi không tầm thường lưu tại cái này cũng có năng lực tự bảo vệ mình ngươi tiến nhanh đi giúp lấy quân đ ộ à. vừa dứt tiếng quách vân ánh mắt liền rời đến nơi khác dự định nhìn lại một chút những người khác vận chuyển tiến độ nhưng khi quách vân đem ánh mắt rời trở về thời điểm lạc băng tâm lại còn tại nơi xa nhìn thấy cũng không nhúc đích nhìn thấy cái này quách vân lúc ấy liền giận không chỗ phát tiết chỉ vào lạc băng tâm liền trực tiếp mở đ ố i lên không phải n g ư ơ i cô nương này có phải hay không t r ò n g váng tại cái này chống lấy làm gì để ngươi tranh thủ thời gian giúp quân đ ổ một hồi chuyển xong đổ vật đi hỗ trợ đối phó tứ đại thi vương tại cái này chống lấy chậm c h ễ đ ạ i ra làm việc ngươi nếu là không dự định hỗ trợ liền đi nhanh lên đừng tại đây trướng mắt quách vân muốn cho là mình đối xong lạc băng tâm sẽ ngoan ngoan tránh ra chưa từng nghĩ lạc băng tâm lại là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem chính mình còn hư lạnh một tiếng không chỉ có không có chút nào cho mình mường đường ý tứ còn đem chính mình tùy thân roi d à i rút ra trực tiếp đâm vào trong đất tư thế kia nhìn qua chính là muốn cản đường cái này một thao tác không chỉ có đem quách vân khí cho kích động ra tới ngay cả vận chuyển đồ vật thành viên khác biểu hiện trên mặt đều v ậ n tới một khối quách vân ta lời ít mà ý nhiều nói hai câu các ngươi đem hệ thống phụ trách coi thành viên vị trí bộ phận kia lưu lại sau đó cấp tốc rời đi ta không làm khó dễ các ngươi đến mức ta muốn làm gì các ngươi liền không cần quan tâm đem đồ vật cho ta lập tức liên đi không chậm chê chuyện của các ngươi ta tờ mờ nghe được lời nói này quách vân lúc ấy lại nổi giận nó cùng lạc băng tâm cầm chiếc nhẫn đẳng cấp như thế nhưng cùng đẳng cấp chiếc nhẫn cũng có phân chia cao thấp quách vân hiện ra thực lực cùng nhập ám hưng thời gian đều so lạc băng tâm một lâu là ám hưng làm sự tỉnh kinh nghiệm cũng so lạc băng tâm tới phong phú ngày bình thường có nhiệm vụ trọng yếu chấp hành thời điểm quách vân thường thường sẽ đảm nhiệm đội trưởng nhân vật l i ê n t ỉ như hôm nay vận chuyển tin tức này hệ thống nhiệm vụ chính là từ hắn quách vân phụ trách so sánh với nhau lạc băng tâm tồn tại cảm liền không có mạnh như vậy ngày bình thường cô lương này phần lớn là theo đội ngũ một khối hành động hôm nay cô nương này lấy dạng này ngự khí cùng chính mình nói chuyện sao có thể không cho qua quách vân cảm thấy sinh khí đâu bàn mệnh thần khí phá mây quần sáo thuận theo tâm ý xuất hiện b á m v à o tại quách vân trên nắm tay lạc băng tâm này g bình thường là không có gì ý đồ xấu ám hưng nội bộ cũng không cho phép tổ chức thành viên tại luyện võ tràng bên ngoài địa phương lẫn nhau nội đấu nhưng hôm nay một phen đem nó lòng lang dạ thú triển lộ hoàn toàn đối mặt dạng này thành viên quách vân có tư cách đưa nàng cho ngay tại chỗ giải quyết cũng là vì tiếp xuống nhiệm vụ có thể tiến hành thuận lợi quách vân nghĩ đến một cách giải quyết chiến đấu n ư ờ n g tiếp xuống nhiệm vụ có thể thuận lợi tiến hành cho ta nằm xuống a kinh khủng kinh phong m ộ t phát quét sạch đến lạc băng tâm trên mặt đem nó tóc thổi tùy ý bay tán loạn trên đó bám vào thần lực cùng thái sơ càng làm cho dọc đường không gian tường khúc sụp đổ mắt nhìn thấy uy lực mười phần nắm đấm sắp rơi vào trên mặt của mình lạc băng tâm lại chưa biểu hiện ra khẩn trương chút nào mặt mũi tràn đầy thong rong làm nổi bật lên lạc băng tâm cực độ tự tin nàng vân đạm phong khinh d ơ lên tay phải của mình đón quách vân bản vậy thật khí cứ như vậy đụng phải đi lên cái này cái này sao có thể nhìn xem nắm đấm của mình v ữ n vững vàng vàng dừng ở lạnh lợi trên bàn tay lúc hắn hoàn toàn n gây dại cái này đây là tình huống như thế nào quách vân nhận biết lạc băng tâm ít ra cũng có ngàn năm tuy nói cái này ngàn năm bên trong quách vân cùng lạc băng tâm tiếp xúc không nhiều thông qua ám hưng cùng hưởng tin tức m ạ n g cũng có thể ít nhiều hiểu rõ tới lạc băng tâm thực lực cô nàng này có cái rất trung tâm tùy tùng cũng một khối gia nhập ám hưng trở thành ám hưng một viên ngày bình thường hai người cơ bản một khối chấp hành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ đâu nói khó cũng không khó nói đơn giản cũng không không hẳn vậy ngược lại hai người biểu hiện trung quy trung cụ cái này liền ngường quách vân cho rằng cô nàng này thực lực cũng là trúng quy trúng cụ ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cô nàng này không có bất kỳ cái gì điểm sáng ai có thể m u ố n hôm nay giao thủ một cái lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy lạc băng tâm khỏe miệng nổi lên một cái tà mị đủ cười sau đó bàn tay dùng sức đúng là đem quách vân nằm đấm một mực khống chế lại mặc cho quách vân lại thế nào dùng sức đều có r ú n không được nửa điểm lạc băng tâm tay mặc dù nhỏ gầy giờ k h ắ c này ở quách vân trong mắt lại như là manh thú miệng lớn đồng dạng đáng sợ tạch tạch tạch xương cốt tiếng vỡ vụn chuyền ra quách vân thống khổ kêu gạo sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ủy gối lạc băng tâm trước mặt đau đớn khiến cho hắn đã mất đi lý trí đúng là theo không kịp mặt mũi của mình mảy may vì để cho đại gia hỏa thấy rõ ràng thực lực của mình cùng thu hoạch tình báo đơn thuần mục đích lạc băng tâm vung tay lên liền đem quách vân ném ra ngoài cùng ném rác rưởi như vậy c h ợ t nhìn cô nương này đúng là có địch nổi b ả y hào kiệt thực lực các vị cộng sự đã nhiều năm như vậy đại gia cũng là hữu tình đ g h i p ở ta không muốn tổn thương hòa khí các vị chỉ cần đem đồ vật cho ta bình yên rời đi liền có thể muốn thực sự không dễ dàng giúp ta cha người vị trí thuận tiện đem định vị quyền hạn của hắn cho ta quách vân thực lực các vị đang ngồi là rất rõ ràng chiến sĩ loại hình hắn vậy mà tại phương diện lực lượng bị lạc băng tâm như thế một cái tiểu cô nương cho nhẹ nhõm nghiên ép cái này nói ra ai mà tin vẹn vẹn n ụ c thể liền có cường độ như thế hợp lấy cái này mấy ngàn năm tới cô nàng này một mực là đang giả heo ăn thịt hổ sao có thể như thế nhẹ nhõm liền bóp nát cô nương này giã tâm vậy mà như thế lớn sao à lạc băng tâm ngươi chớ có đem chính mình quá coi ra gì bằng thực lực của ngươi, ngươi muốn uy hiếp chúng ta ha ha nghĩ quá đơn giản đi á chín trăm bảy mươi bốn đối cứng đổ ma trận lao huyền thực lực kinh khủng t h ư ơ n g chín trăm bảy mươi bốn đối cứng đổ ma trận lao huyền thực lực kinh khủng coi như ngươi có đủ để địch nổi bậy hào kiện thực lực thì tính sao chúng ta nhiều người như vậy một khối ra tay ngươi cũng chỉ có bị nghiền ép phần bằng ngươi một tên cứ gọi là cọt đi đồng liêu đứng cách lạc băng tâm gần nhất địa phương hắn cực độ phách lối cùng tự tin ỉ vào nhiều người kia là căn bản không có đem lạc băng tâm coi ra gì chi tiết hắn lời còn chưa nói hết một đạo màu đen lưu quang liền từ trên trời giang xuống xung kích tại trên người hắn đợi đến màu đen quang mang t á n đi một cái trên mặt mang theo v ả y màu đen nam tử xuất hiện tại trước mặt mọi người trên người hắn tản ra khí tức cường đại một tịch màu trắng áo bào đen tại thần lực cùng thái sơ ảnh hưởng dưới như là họa diễm giống như đang nhảy n h ó lấy trên thân thể sương mù màu đen như là có sinh mệnh đồng dạng đang không ngừng đi khắp huyền thúc tới lạc băng tâm mở miệng dò hỏi lao huyền ám hưng ơ thành viên hắn thực lực cùng địa vị tại trong khảo nghiệm cùng lạc băng tâm tương xứng hai người đều tay cầm sấu ám hưng ơ c h ấ ế nhẫn tại trong tổ chức địa vị thỏa thỏa thay đổi thứ hai ngay bình thường lão huyền làm người cực kỳ địa thấp cùng người ở chung cũng tương đối khiêm tốn ám hưng ơ không ít người đều rất thích hắn giờ này phút này hình tượng của hắn hoàn toàn lật đổ đại gia hỏa nhận biết ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén hát sát quan mang ở hai mắt của hắn bên trong lưu truyện dưới chân dẫm lên chính là vừa mới nói chuyện v ị kia tên là cọt đi đồng liêu nguyên bản lão huyền dẫm lên là đầu của hắn chỉ tiếc hiện tại đầu dẫm không tới tại l ã o huyền lực lượng tuyệt đối áp chế xuống cọt đi đầu đã bị đập b ỡ ta thao lão huyền ngươi đ i ê n rồi ngươi tờ mờ cũng dám đối đồng liêu ra tay ta không biết có phải hay không là bởi vì l ã o huyền tốc độ xuất thủ quá nhanh đến mức cọt đi chưa kịp phản ứng linh hồn của hắn còn lưu tồn ở thế thường phía chính mình di thể xem xét một hồi lâu cọt đi mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này liền chỉ vào lao huyền đầu chú mắng lên dưới mắt thực lực không tiếp tục cận đấu l ã o huyền kia yêu thích giết chóc bản tính cũng không cần lại k i ể m chế hắn không cho cọt đi quá nhiều phát biểu cơ hội mọc đầy lân tiến khỏa đầy sương mù màu đen lợi trào r ố i ra một thanh đập vào cọt đi linh hồn thể bên trên đem nó một thanh đập tan cọt đi chỉ số coi như không tệ điểm này ở trong tối hưng kho tin tức là có thể tra được theo lý thuyết ngang cấp c ư ờ n g giả lẫn nhau ra tay có thể chúng đích bộ vị mấu chốt tạo thành trọng thương đã là cực kỳ không dễ có thể cái này l ã o huyền có thể trong nháy mắt đem cọt đi nhục thể cho hủy hoại không nói còn đem linh hồn cùng nhau hủy diệt thực lực của hắn có thể nghĩ cái này không phải liền là thỏa thỏa b ả y hào kiệt trình độ sao kẻ như vậy ngày bình thường liền hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên làm lấy chung quy chung củ nhiệm vụ thành thành thật thật đi theo lạc băng tâm sau lưng chuyện này đối với sao t i ể u thư ta không tới chậm a lao huyền cung kính hướng phía lạc băng tâm ái lạc băng tâm cười một tiếng vươn tay chỉ chỉ trước mặt mình các đồng l i ê u ta vốn nghĩ đồng sự một trận tất cả mọi người đừng lẫn nhau khó xử nhưng bọn hắn không nghe lời a huyền t h u ố c một khối ra tay đi thừa dịp b ả y hào kiệt không cách nào thoát thân chúng ta đoạt đồ vật thì rời đi Ở trong tối h ư n g bản bộ đối với ám hưng đại bộ đội ra tay là băng tâm cùng lao huyền g i ã tâm rõ r à n h giành ba mươi tên thần lực đẳng cấp là đinh cao thủ đối đầu hai người bọn họ đánh nhau s á t thực sẽ tương đối khó nhưng cũng không cần thiết nhận sợ không nói những cái khác đây chính là ám hưng bản bộ tổ chức đếm không hết bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao thủ tiếp vào tin tức sau sẽ trở về bọn hắn chỉ cần trèo c h ố n g một đoạn thời gian liền có thể chờ tới viện quân đến đến lúc đó cho dù là đến mấy cái lao huyền loại cao thủ cấp bậc này cũng đ ư n g hòng sống lấy rời đi tuất tiểu thư chúng ta tốc chiến tốc thắng song phương mục đích đều là tin tức hệ thống bởi vậy, ám hưng các thành viên không cần lo lắng lao huyền cùng lạc băng tâm sẽ phá hư bọn hắn mong muốn bảo hộ đồ vật là tại ứng đối lao huyền lúc công kích chẳng phải phí sức, ám hưng các thành viên cấp tốc kết trận đem lại trận ám hưng cao thủ chắp tay trước ngực trong nháy mắt đó nguyên một đám cổ lão kim sắc minh văn liền từ dưới chân của bọn hắn hiện hiện cùng lúc đó to lớn kim sắc bình chướng trong nháy mắt triển khai đem tất cả thành viên bao khỏa tại trong đó tạo thành ba trăm sáu mươi độ không góc chết phòng ngự tuyệt đối một cái nhòm lên đi liền có thể nhìn thấy kia 9999999 kinh khủng song kháng biểu hiện liền cái nhìn này đủ để cho đông đảo cường giả giảm xuống rất nhiều dục vọng công kích cái này cũng không phải là đồ ma kim tiên trận toàn bộ cổ lao kim sắc minh văn bắt đầu lấp lóe phát ra ánh sáng màu hoàng kim hội tụ thành một người m à c áo giáp cầm đao chiến sĩ hư ảnh mới vừa v ậ n ngưng tụ hoàn thành t i a to lớn cầm đao hư ảnh liền v u n g lên ở trong tay trừ ma đại đao hướng phía lạc băng tâm cùng lao huyền vị trí vung ra một đạo kim sắc uy lực bệ phần mang theo khổng lồ thần lực kim khí mang theo gáo t h t tiếng xe gió nhanh chóng hướng phía lạ tiểu thư ta đến lao huyền thực lực rõ ràng mạnh hơn so với lạc băng tâm bất luận là khí tức cường độ vẫn là ngưng thực trình độ lao huyền đều tại lạc băng tâm phía trên hắn đưa tay phải ra chống r ô n g một nắm một thanh bị sương mù màu đen chỗ quấn quanh lớn liêm liền xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên hắn tay trái nhanh chóng đậu vào lớn liêm chùa nắm đem thần lực của mình quán chú trong đó thoáng chốc toàn bộ hắc liêm tán phun ra càng thêm nồng đậm hát vụ p h a n g màu đen lớn liêm cùng kim sắc đao khí đột nhiên chạm vào nhau trong tưởng tượng bắn ra cảnh tượng cũng không xuất hiện lao huyền công kích hẹn i nhiên cùng kia trừ ma cụ tượng thực lực không tại một cái cấp bậc trong tay màu đen lớn liêm lập tức liền bị bản g bạc thần lực cho bắn bay còn lại thần lực thì là không lưu tình chút nào khuynh tả tại lao huyền trên thân đem nó mạnh mẽ bênh kích khảm vào mặt đất mấy giây về sau kim quang tiêu tán khoe miệng mang máu quần áo tả tơi lao huyền xuất hiện ở ám hưng một đám thành viên trong tầm mắt hắn giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệnh ngay cả trên mặt v ả y màu đen đều rơi xuống mấy khối chật vật như thế cảnh tượng ám hưng một đám thành viên nhìn ở trong mắt lại cao hứng không nổi một chút cái này cái này mẹ nó là quái vật gì phải biết đồ ma kim tiên trận không phải cái gì cao thâm trận pháp có thể nó lại có thể đem tham dự trận pháp thả ra tất cả thành viên các loại thuộc tính đ i ệ ra đồ ma có thể hiểu được vì sao còn muốn mang lên kim tiên hai c h ữ đâu đó là bởi vì kim sắc vòng bảo hộ không khác biệt đem mỗi một cái trận pháp người tham dự đều bao bọc ở trong đó nhìn bằng mắt thường đi lên mỗi một tên người thi pháp trên thân đều bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bởi vì những n à y đặc điểm trận pháp này gọi tên đồ ma kim tiên trận với mới một k í c h mặc dù không phải đại trận một cách toàn lực có thể một cách này lại là gần ba mươi tên ám đi cao thủ lực công kích điện ra kết quả lao huyền ngạnh kháng một k í c h này vẹn vẹn thụ như thế rất nhỏ tổn thương đủ thấy lao huyền thực lực đến tột cùng kinh khủng cớ nào chỉ sợ là bảy hào kiệt một trong run dậy tới đ ử i bính đều chiếm không là cái gì ưu thế à. lao huyền ánh mắt một lăng liệt lao đi vết mó ở khoe miệng tay phải lại lần nữa hướng phía nắm vào trong hư không một cái cái kia màu đen lớn liêm tự động bay trở về trên tay của hắn À, đồ ma kim tiên trận cũng không gì hơn cái này đi không biết rõ lao tự xử suất toàn lực dưới tình huống các ngươi còn có thể hay không đem ta cái này tà ma cho đồ lao huyền nói xong ánh mắt biến càng thêm đ i n cuồng cầm trong tay màu đen lớn liêm trên tay cơ bắp tăng gọn đối với màu đen lớn liêm rót vào to lớn hơn thần lực chương 975, l ạ i một thanh có sinh mệnh vũ khí lao huyền sắc bén chương 975, l ạ i một thanh có sinh mệnh vũ khí lao huyền sắc bén cái này đây là đặt trong trận pháp ám hưng các thành viên hết sức chuyên chú nhìn xem lão huyền cùng trận pháp chỗ ngưng đ ổ ma chi thần chiến đấu một khi trận p h á p thành trận pháp liền sẽ giao cho đặt mình vào trận nhãn người kia đến điều khiển những người còn lại chỉ cần chăm chú chuyển bận thần lực của mình cùng thái sơ liền có thể mới đầu ám hưng các thành viên là ô n thưởng thức thái độ đến quan sát song phương chiến đấu bọn hắn rất chờ mong ngày xưa thường thường không có gì lạ đồng liêu tại buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực về sau đến tuột cùng cường hãn bao nhiêu sức chiến đấu có thể làm được như thế nào trình độ vẹn vẹn một lần đổi bính tâm tình của bọn hắn liền phát sinh biến hóa hợp chúng nhân chi lực đồ ma kim tiến trận lại chỉ cho lão huyền tạo thành thấp như vậy tổn thương khi thấy lao huyền vũ khí bởi vì thần lực rót vào mà bắt đầu biến hóa thời điểm ám hưng đám người hoàn toàn sợ ngây người một cái màu đen dựng thẳng đồng tại lao huyền vũ khí bên trên mở ra vô cùng q u dị cái kia màu đen liêm đao bên trên đen nhánh lớn tiến bắt đầu chập chủng dường như có hô hấp đầm dạo nhìn xem lao huyền vũ khí biến hóa một loại cảm giác không ổn từ lòng của mọi người đ ấ y dâng lên đến an ta một đ a o kia phụ trách điều khiển đại trận cái kia ám hưng thành viên nhìn thấy lao huyền lần nữa hướng phía đám người vị trí d t ra lập tức liền chỉ huy to lớn đồ ma tự thần cầm lấy đồ ma đao lần nữa vung hướng về phía lao huyền kim sát sắc bén lao quang như là rời dây cung mũi tên nhanh chóng hướng phía lao huyền vị trí chém ra đao quang tốc độ phi hành cực nhanh lấy lao huyền bắn bọn tốc độ rất khó tránh đi nhìn hắn đường lối hẳn là định dùng từng cường hóa sau vũ khí lần nữa đôi bính loại này đôi bính phương、thức. không chút h u y ề n n i ệ m bằng thượng bị thần cảm giác ám hương đ á m người rõ ràng cảm giác thực lực của hai bên t r í n h lệ mặc kệ lại thế nào đ ố i bính kết quả cũng giống nhau lão huyền tất nhiên phải ăn thiệt thòi mắt thấy đao quang sắp tới lão huyền đã không có tính toán phòng ngự ý tứ thậm chí đều không có điều động thần lực trên người làm ra phòng ngự dự định chẳng lẽ lại ra hòa này muốn đưa chết làm sao lại lão huyền thấy thế nào đều không giống như là trong lòng không có đếm được người a quả nhiên sau một k h ắ c chuyện đã xảy ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người màu đen lớn liêm tử lão huyền trong tay bay ra với mỗi giống có hô hấp dường như lân phiến chập trùng màu đen liêm nào tại thời khắc này có sinh mệnh màu đen liêm đ a o đột nhiên giải thể biến thành một đầu toàn thân che kín vậy màu đen d a o l o n g hướng phía trong trận p h á p á m hương thành viên b à tới giao l o n g dương miệng thật to đen như mực giống như là một cái động không đáy chỉ có răng n a n h lóe ra ánh sáng trói mắt chạch không khó coi đưa ra sắc bén trình độ ngay tại điều kiện trận p h á p á m hương thành viên hết sức chăm chú tại lao huyền trên thân đối với đầu kia màu đen tiểu d a o l o n g kia là hoàn toàn không có bận tâm l ự c chú ý tất cả đều tập trung vào lao huyền trên thân hắn giờ phút này vì phòng ngừa lao huyền tránh thoát lần này chấm kích bảo đảm lao huyền có thể ở cái này sau một k í c h hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hắn thậm chí còn bổ sung mấy đạo c h ạ m kích liên tục c h ạ m kích vừa ra đặt mình vào đại trận bên trong ám hưng thành viên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian suy yếu cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt dâng lên ngay cả đại trận kim sắc vòng bảo hộ cũng biến thành ảm đạm mấy phần không phải đ ạ i ca n g ư ơ i đang làm gì a không nhìn thấy lao huyền tên tia tiểu động t á c sao đúng vậy a n g ư ơ i đang làm gì a người quan tâm chuyển vận hoàn toàn không để ý sống chết của chúng ta đúng không tại đồng bạn tiếng chỉ trích bên trong đại trận người điều khiển mới chú ý tới mình sơ sẩy có thể hắn cũng không cảm giác chính mình làm như vậy là đúng vừa mới lão huyền dựa vũ khí khả năng khó khăn lắm phòng tốt đổ mà hư ảnh c h ă n g kích lần này không có vũ khí b ằ n g thân lão huyền hạ c h ẳ n g có thể nghĩ vũ khí của hắn có thể hóa hình có thể hóa thành màu đen d a o long tách ra chiến đấu k i a lại có thể thế nào chỉ cần đem lão huyền cho đánh bại vũ khí của hắn cũng liền có thể mất đi hiệu quả khi đó phòng không phòng ngự kia d a o long công kích còn trọng yếu hơn sao đừng quay nhiêu ta đã lao huyền tên kia lựa chọn đập nổi dìm thuyền phương t ứ c công kích vậy ta liền bắt lấy cơ hội này trực tiếp giết hắn chờ tin tức tốt của ta ta mẹ nó đặt trong trận pháp cái khác á m hưng thành viên giờ phút này chửi mẹ tâm đều có bọn hắn rất rõ ràng tại đại trận kết thành về sau điều khiển đại trận nhân viên xác định về sau mong muốn thay đổi người điều khiển liền rất phiền thoái cần hủy bỏ đại trận một lần nữa bày trận lao huyền thực lực bọn hắn đã mới gặp mánh khỏe có thể trong nháy mắt miểu s á t thần lực là đinh cấp cao dài thần mình bọn hắn cũng không dám nhường đại trận thư giãn xuống tới sơ ý một chút tỷ lệ lớn sẽ bước kia còn đi theo gót sống còn đại sự bọn hắn có thể không dám mạo hiểm nhưng giờ phút này vòng bảo hộ lực phòng ngự yếu bớt mong muốn bảo đảm an toàn của mình cũng chỉ có thể tăng lớn thần lực chuyển vận n h ờ ề u đại trận hấp thụ nhiều một chút thần lực và thái sơ đem lực phòng ngự cho bù lại bọn hắn hôm nay mong muốn bảo đảm tự thân an n g uy chỉ có thể làm như vậy chỉ có thể cầu nguyện điều khiển đại trận tên hướng tia đánh chuẩn một chút tốt nhất nhanh chóng cho lão huyền diện chi tiết bọn hắn đều tính sai t h ứ quan chiến lạc băng tâm trên thân liền có thể nhìn ra m á n h khỏe giờ phút này lạc băng tâm hai tay vòng tại bộ n ự c đầy đặn bên trên khỏe môi b i t lên khinh miệm đủ cười đầy vẻ xem trò đùa liên lạc băng tâm vẻ mặt này, rất rõ ràng. lão huyền căn bản không có khả năng gặp nguy hiểm sự thật cũng như lạc băng tâm ý nghĩ đang phát triển lão huyền thân phát so ám hưng một đám cường cường đám người tưởng tượng muốn linh hoạt hơn rất nhiều tại mấy đạo đao quang cận thân thời điểm lão huyền thoáng đứng dậy nhanh chóng dây r ù a thân thể tư thế kia nhìn người trận mắt hốc mồm chỉ thấy hắn bay lên không về sau lấy cực kỳ quái dị tư thế tại mấy đạo trong ánh đao tìm được a n toàn vị trí hắn b ặ t b ẹ o dáng vẻ đâu còn có nhân dạng hoàn toàn chính là một đầu chân trượt cá chạch cứ như vậy lão huyền có kinh không sợ gì đem đổ ma hư tượng công kích cho hoàn mỹ né tránh ca mẹ nó điều khiển đại trận ám hưng ơ thành viên nhịn không được phát nổ nói t ụ n hắn nào dám tin tưởng một màn trước mắt một nhân loại làm sao có thể lấy phương thức như vậy né tránh công kích cái này hoàn toàn vi phạm với nhân thể kết cấu thiết lập a làm đại trận cung cấp năng lượng những cường giả khác thấy cảnh này tâm tính lúc ấy liền nổ không phải đã nói xong trực tiếp dây lá huyền đâu tốt coi như ngươi dây không được hắn trọng thương hắn một chút cũng có thể a a nhiều như vậy thần lực bị ngươi điều động phát động như vậy dày đặc công kích kết quả đây đều bị né tránh chơi đâu nào đâu đây là muốn làm gì a hố đồng đội đại trận người điều khiển trong lòng thầm têu không tốt sau lập tức thao túng đồ ma hư tượng ý đồ lại lần nữa phát động công kích có thể đền bù một chút là một chút kết quả lần này tiến hành không phải rất thuận lợi h ư tượng trong tay đồ ma đại đao chẳng biết lúc nào lên trở nên nặng rất nhiều mong muốn đem lại lần nữa vung lên biến có chút khó khăn a lúc này tới ta đi màu đen lớn liêm biến thành d a o l o n g trên đó không có bổ sung bất kỳ thái sơ cùng tần h lực bởi vậy vòng bảo hộ đối với nó kháng cự trình độ không phải đặc biệt cao không có cách nào vòng bảo hộ thật sự là không có cách nào đem phương thức công kích dựa vào tự thân cường độ đồ vật xem như phòng ngự mục tiêu cái này liền cho lão huyền tốt nhất cơ hội công kích phá cho ta nó màu đen dao long miệng rộng trương trương tới cực hạ n sau đó đột nhiên cắn lấy kim sắc vòng bảo hộ phía trên tạch tạch tạch có to lớn lực trùng kích ra trì hát dao kia sắc bén răng n anh lại thật mà đâm vào đ ồ ma kim tiên trận vòng bảo hộ bên trong t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu bị để mắt tới lâm giật chiến trường thanh â m có chút ồn à o tại cái này ồn à o hoàn cảnh bên trong vòng bảo hộ bị đâm xuyên t h a nhâm lại lại như thế rõ ràng hợp chúng nhân chi lực vòng bảo hộ ngưng tụ vòng bảo hộ thuộc tính cường đại hắn lao huyền dựa vào cái gì đơn giản như vậy liền có thể nhường vũ khí của mình tại cái này vòng bảo hộ bên trên mở động vừa mới trận pháp người điều khiển liên tục cường độ cao công kích tiêu hao đại gia hỏa không ít lực lượng dưới tình huống như vậy trận pháp đã rút không ra càng nhiều lực lượng dùng để phòng ngự nói với các ngươi qua đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đối tiểu thư nhà ta độc thủ liền các ngươi cũng xứng đem công kích từng cái né tránh sau lão huyền đột nhiên gia tốc đột nhiên bay đến bình chướng trước đó sau đó một cất ư dấm tại hóa thành màu đen dao lòng trên đầu tạch tạch tạch lao huyền gia nhập chiến trường trong nháy mắt đó kim sát bình t r ư ớ n g bên trên vết dạng bắt đầu cấp tốc lan tràn bình t r ư ớ n g dường như phát ra thống khổ dê d ị nhường ám hưng một đám các thành viên b ô n g cảm giác h á i hùng k ế t vĩa f r a n h thanh thúy tiếng bạo liệt truyền vào ám hưng thành viên trong lỗ t a i như là một thanh lưới dao quán xuyên đầu của bọn hắn v o n g bảo hộ vỡ tan đại trận tan giã mỗi một tên đặt mình vào đại trận bên trong ám tinh thành viên lọt vào khác biệt trình độ phạt vệ điều khiển đại trận bị kia nhận thường thế nghiêm trọng nhất đương nhiên có cái kết quả là ám hưng ơ tất cả thành viên đều không cách nào tránh khỏi đó chính là đại gia hỏa đều bị phản vệ tới không cách nào điều động trong cơ thể mình thần lực cùng thái sơ xuất hiện tình huống như vậy không khó lý giải thể nội có thể điều động thần lực cùng thái sơ liền tựa như có thể tái sinh cánh tay đồng đ ạ g làm ngươi cầm đầu kia có thể tái sinh cánh tay đi làm một chuyện mà dẫn đến bị hao tổn thời điểm mong muốn lại lần nữa sử dụng cánh tay này nhất định phải chờ nó lần nữa khôi phục đem tự thân lực lượng xem như trận pháp năng lượng nguyên đầu nhập trận pháp sau trận pháp bị phá thể nội thần lực cùng thái sơ tạm thời không cách nào điều động cũng chính là cái đạo lý này một k í c h thành công đem đồ ma kim tiên trận bài trừ lao huyền tiêu s á i rơi vào ám hưng trước mặt mọi người hắn mặt không thay đổi nâng lên cánh tay của mình đầu kia màu đen giao l o n g liền ngu thuận quân quanh ở lao huyền trên cánh tay một lần nữa biến thành màu đen lớn liêm lần này đội bính lao huyền là bị tổn thương có thể thương thế kia đ ố i lao huyền tới nói không ảnh hưởng toàn cục hô hấp của hắn còn cùng vừa mới bắt đầu như thế thông thuận khí thức của hắn không có bất kỳ biến hóa nào bị thương liền vẹn vẹn cực hạn tại bị thương thành. đẹp như tiên nữ lạc băng tâm hiện ra đổi lại ngày thường ám hưng đám người tất nhiên sẽ là nhìn nhiều vài lần lạc băng tâm mỹ mạo có gan lớn lại ra mặt dày thậm chí sẽ đùa dỡn lạc băng tâm bài câu cho đến lúc này bọn hắn mới biết được chính mình lúc trước đùa dỡn đến tột cùng l à kinh khủng bực nào tồn tại tiểu thư đều làm tốt rồi tiếp xuống chỉ cần hỏi ra tin tức này hệ thống bộ phận nào là làm cái gì thu hoạch tới tên kia định vị liền có thể lạc băng tâm nhẹ gật đầu ngày bình thường kia bình tĩnh như mặt hồ trên gương m ặ xinh đẹp rốt cục hiện lên một vệ mỉ cười có chút gật đầu sau là băng tâm nghệ bức tự tin bộ pháp đi tới ngày xưa các đồng liêu trước mặt các vị ta lời mới vừa nói còn nhớ chứ ta tới đây bất quá là vì thu hoạch cái nào đó đồng liêu vị trí cũng không phải là cùng các vị quyết chiến sinh tử hoặc là nói hướng các vị chứng minh thực lực của mình vẫn là thế nào đương nhiên hiện tại cùng các vị đã độc thủ việc này thực đã không cách nào cải biến nhưng mà đối cái này cao thấp các vị không cần để trong lòng chỉ cần các vị đem ta chỗ thứ cần thiết cho ta các vị đều có thể bình yên vô sự tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của mình thế nào suy nghĩ một chút điều kiện của ta xem như ám hưng bên trong cao tầng thành viên thi hành đối ám hưng tới nói nhiệm vụ trọng yếu nhất các vị ở tại đây ám hưng thành viên đều là có riêng phần mình tiêu n ạ o đối với lập trường rất kiên định thành viên tới nói cho dù chết cũng không được có thể nói ra địch nhân tình báo cần thiết bán đồng bạn đáng tiếc là cũng không phải là tất cả ám hưng thành viên đều là lập trường kiên định trong đó một số nhỏ đang nghe song lạc băng tâm đề nghị về sau lúc này xoắn suýt lên đem tổ chức bí mật nói ra đem tổ chức thành viên định vị giao cho địch nhân đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì đáng xấu hổ chuyện mấy ngàn năm t u luyện vì tăng thực lực lên không từ thủ đoạn bây giờ thật vất vả thành tiểu dạng này cảnh giới lại há có thể dễ dàng như thế vì đồng bạn đem tính mạng của mình giao ra lạc b ă n g tâm tiểu thư ta biết đồ vật ở đâu lạc b ă n g tâm tiểu thư ta ngày bình thường là phụ trách tuyên bố nhiệm vụ mô đ u lệ ta rất rõ r à n g tra i như thế nào tìm người mong muốn thấy người vị trí lạc b ă n g tâm tiểu thư ta cũng biết ta cũng biết là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình có ám hưng thành viên đã không lo được mặt mũi của mình lúc này liền đem chính mình biết hết t h ể đều nói ra như thế cách làm tất nhiên là bị có tiết tháo người thoá mạng nhưng chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ mất mặt lại đáng là gì đâu tại đại gia hỏa ánh mắt khinh bỉ bên trong có ba tên ám hưng thành viên mang theo lạc băng tâm chuẩn xác tìm tới coi thành viên tọa độ tin tức cái kia tin tức hệ thống lại dựa theo chính xác trình tự mở ra lạc băng tâm cần có chương trình khi thấy lạc băng tâm đưa vào lâm giật hai chữ thời điểm ám hưng thành viên cũng không cảm thấy quá mức chấn kinh có thần hà t ụ bằng thần hắn bị ai để mắt tới đều nói còn nghe được coi như lạc băng tâm đẻ xuống kiểm tra cái nút lại thuận lợi định vị lâm giật vị trí lúc lạc băng tâm sắp mặt lúc này liền thay đổi cái gì gia hỏa này vậy mà tại chúng ta bên cạnh nhìn xem cùng mình vị trí tọa độ cực kỳ tương cận lâm giật lao huyền nhịn không được phát ra kinh hô hắn sao có thể nghĩ đến đã xảy ra chuyện lớn như vậy lâm giật vậy mà không hề lộ diện theo hắn đ ố i lâm giật hiểu rõ người trẻ tuổi kia cũng không phải cái gì không có đẳng đường nhắc như chuột giá hỏa áp vì sao hắn có thể đỉnh chỉ lâu như vậy không hiện thân đâu không phải là đang nổi lên cái gì kế hoạch lớn hhh lạc tiểu thư ngươi lại là đang tìm lâm giật à, tên kia thế nhưng là chúng ta ám hưng hầu như không muốn mặt g i hỏa rõ ràng thực lực bình thường lại cầm lấy cùng chúng ta đẳng cấp giống nhau c h ế c nhẫn đúng vậy a lạc tiểu thư gia hỏa này chúng ta đã sớm không có nhìn không bằng chúng ta một khối ra tay đem gia hỏa này bắt lại cho hắn biết biết sự lợi hại của chúng ta lâm g i ậ t là cái hạ người gì l ạ c băng tâm trong lòng tự có định số không cần những n à y cỏ mọc đầu tường cho ý kiến gia hiệu làm cỏ mọc đầu tường gia hỏa đem định vị lâm g i ậ t tọa độ cụ thể quyền hạn trao quyền cho mình về sau l ạ c băng tâm đưa ánh mắt về phía lao huyền mong muốn đồ vật đã được đến kia cũng không cần phải tiếp tục chậm trễ thời gian nắm chặt chút thời gian đem đồ vật thu hoạch Ta luôn chương ả m t ấ y chúng c h t h chín ờ chết, thi tứ đại v ư trăm bảy mươi bảy nghiền ép lao huyền tiểu ngao su kinh khủng chương chín trăm bảy mươi bảy nghiền ép lao huyền tiểu ngao su kinh khủng đúng a chúng ta một khối hành động a nắm chặt chút thời gian chúng ta mấy cái mặc dù không phải cái gì tường giả đỉnh cao có thể đối bên trên lâm giật thời điểm chúng ta tuyệt đối có thể rút một tay lão huyền rất là không hiểu như vậy mặt d à y vô s ỉ lời nói đều có thể bị mấy tên này nói tự tin như vậy là thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt cùng kẻ như vậy hợp tác một khối hành động làm sao có thể loại người này có thể bán đồng bạn một lần tự nhiên có thể có lần thứ hai đem loại rác rưởi này giữ ở bên người cùng trên người mình trói lại một cái lúc nào cũng có thể sẽ bảo tạc tạc đạn khác nhau ở chỗ nào cái này không tại tiếp vào lạc băng tâm mệnh lệnh về sau lão huyền giơ lên tay phải của mình đem thần lực cùng thái sơ tụ tập tại bàn tay của mình phía trên hóa thành cổ tay chặt hướng phía mấy tên cỏ mọc đầu tường chém xuống các ngôi ư loại rác rưởi này cũng xứng cùng chúng ta hợp tác ha ha đi chết đi lao huyền vừa dứt tiếng gào thét âm thanh phá không chuyển đến không có chút nào phòng bị bốn tên cỏ mọc đầu tường trong nháy mắt bị dọa đến xứng sở ngay tại chỗ lao huyền thực lực kinh khủng bọn hắn đã thấy qua tại khoảng cách gần như thế bên trong lão huyền mong muốn đem mấy người bọn họ nhất kích tất sát tuyệt đối không phải việc khó gì sợ hai cực độ hạ bốn người chỉ lo nguyên địa phát dun đã mất đi quyền khống chế thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn lao huyền cổ tay chặt cách đầu của mình càng ngày càng gần lao huyền cái này tên đáng chết n g à y bình thường thế nào không nhìn ra hắn ác như vậy không làm ra thỏa hiệp ám hưng thành viên không khỏi tại nội tâm cảm t hắn lên bọn hắn cũng ý thức được một khi bốn tên cỏ mọc đầu tường bị đánh chết bọn hắn lập tức liền sẽ bước theo gót đối với cỏ mọc đầu tường đồng bạn bọn hắn là rất khinh bỉ nhưng bọn hắn giờ phút này lại hy vọng cỏ mọc đầu tường đồng đội có thể động lên có thể cho bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian để cho bọn hắn đem thể nội thần lực quyền sử dụng cho khôi phục nhưng không như mong muốn nếu là có can đảm biết như thế nào tại thế cục thiên về một bên thời điểm đi làm kia để cho người ta phỉ nhổ cỏ mọc đầu tường ngay tại đại gia hỏa đều coi là bốn tên cỏ mọc đầu tường sẽ bị trong nháy mắt chém giết thời điểm một đạo cao gầy bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở l a o hiên phía trước cũng giơ tay lên nằm ngang ở trước mặt đem rơi xuống cổ tay chặt nhẹ nhõm ngăn trở thương g ừ n g ngay bình thường không nhìn ra a giá tâm của các ngươi vậy mà lớn như thế cái này cũng trách ta cùng các ngươi tiếp xúc thực sự quá ít đến mức không nhìn ra g i tâm của các ngươi cũng may tới k ị thời đuổi kịp cái này làm sao có thể lao huyền khỏe mắt muốn rách nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt nữ nhân trẻ tuổi hắn đem lực lượng t o à n thân tụ tập tới cánh tay của mình phía trên ý đồ đem mình bị ngăn lại cổ tay c h ặ t hoàn toàn bùng đánh ra ngoài sẽ bị chính mình xếp vào tử vong danh sách bốn tên cỏ mọc đầu tường cho đánh giết có thể chuyện thần kỳ đã xảy ra v ấ t luận lao huyền ra sao dùng sức dù l à biểu lộ hoàn toàn giữ t ậ n lên hiển nhiên là bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra lại không thể đem tay của mình hạ thấp xuống nửa phần cái này cái này sao có thể ta rõ ràng không có gì tiêu hao vì sao thuộc tính của mình lại giảm xuống nhiều như vậy ta rõ ràng cảnh giới hơn xa trước mặt nữ từ này vì sao ở trước mặt nàng ta lại có loại không nói ra được khó chịu càng là sinh vật hùng mạnh huyết mạch đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cũng liền càng thêm rõ ràng long tộc loại sinh vật này đối huyết mạch chi lực truy cầu càng là cố chấp tới nhân loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cảnh giới lão huyền giờ phút này vì mặt mũi của mình cũng thuộc về thực là bắt đầu chính mình lừa gạt mình thao tác hắn đối mặt tiểu ngao xu cũng không phải là đơn giản khó chịu nói không khoa trương lão huyền thậm chí vì mình ra tay mà cảm thấy thật sâu tìm đập nhanh đầu óc của hắn nói cho hắn biết thực lực của mình cùng cảnh giới ở xa tiểu ngao su phía trên chính mình hoàn toàn có thể làm được nghiền ép tiểu ngao su có thể lão huyền thân thể lại tại không ngăn được run r u dày thậm chí từ đại nào trong tay giành lấy quyền khống chế thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước cái này cái này sao có thể sống sót bên trên thời gian và năm cùng vô số cường giả giáo thủ lão huyền cũng không phải là lần đầu đụng tới tình huống như vậy lần thứ nhất là tại đối mặt ứng long đại nhân thời điểm nơi này ứng long cũng không phải là long tộc một cái cấp b ậ c mà là một con rồng danh tự nó từng là thời kỳ thượng cổ thứ nhất tay chân thay lao đại của mình giải quyết không ít phiền thoái tiếp theo đâu chính là tại đối mặt lạc băng tâm thời điểm vì sao lão huyền tại thực lực nghiền ép lạc băng tâm dưới tình huống còn có thể đối nàng như thế tất cung tất kính lao huyền xưng hô lạc băng tâm là tiểu thư đó là bởi vì lạc băng tâm kế thừa ứng long huyết mạch đừng nói chiến đấu tại lạc băng tâm trước mặt lao huyền căn bản để không nổi bất kỳ chiến ý chỉ muốn đối lạc băng tâm đối đầu xưng thần vì sao hai người có thể tránh thoát ám hưng ơ tổ chức thân phận dò xét hệ thống là bởi vì ứng long huyết mạch vượt quá tưởng tượng chỉ cần có tinh huyết mang theo thậm chí khả năng giúp đỡ lao huyền tránh thoát hệ thống dò xét vì sao lạc băng tâm có thể tràn đầy tự tin đi vào ám hưng ơ tổng bộ náo da động tĩnh lớn như vậy nàng có thể dựa vào không chỉ có riêng là tứ đại thi vương long bà là long thần huyết mạch người thừa kế nàng nếu là biết lạc băng tâm thân phận t ỷ lệ lớn sẽ vứt bỏ chính mình nguyên bản lập trường đứng tại lạc băng bên này ngươi cùng ta là đồng loại tiểu ngao su nhìn chằm chằm lão huyền vẻ mặt thành thật nói rằng bất quá ta có thể rõ ràng cảm giác được. n g u y ế t mạch của ngươi chi lực không bằng ta nhưng là thực lực của ngươi rất không tệ thế nào muốn hay không suy nghĩ một chút chuyển ném ta chỗ này vì ta hiệu lực cái gì lao huyền lại là long tộc người tiểu ngao su long thần thân phận tại ám tinh tính không được cái gì đại bí mật từ tiểu ngao su trong miệng nghe được đồng loại hai chữ cái này chẳng phải mang ý nghĩa lao huyền là long tộc gia hỏa này tránh thoát ám hưng hệ thống kiểm t r c đem chính mình long tộc giấu giếm thân phận mấy ngàn năm đây là một cái chuyện kinh khủng cỡ nào t r ọ n yếu như vậy kiểm t r a c gia hỏa này đều có thể tránh thoát ai có thể tưởng tượng gia hỏa này trên thân còn ẩn giấu nhiều ít đáng sợ bí mật ngươi, ngươi, người cái tên này thật sự là c u ồ n vọng tự đại lao huyền đã sớm biết được tiểu ngao su thân phận cũng biết muốn cùng lâm g i ậ t khai chiến tất nhiên trốn không thoát cùng tiểu ngao su đối trọi chuyện này có thể hắn không nghĩ tới song phương khai chiến chính mình lại sẽ lâm vào như thế bị động diện chuyện này đối với tự xưng long tộc dũng sĩ lao huyền tới nói là một loại sỉ n h ụ nhìn xem tiểu ngao su dễ dàng liền đem lão huyền công kích cho chống đỡ cả lại được cứu tới bốn tên cỏ mọc đầu tường không hẹn mà cùng chạy xuống cảm động nước mắt cái này cái này cái này chẳng lẽ lại đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc giờ phút này bao quát cỏ mọc đầu tường ở bên trong ám hưng các thành viên cuối cùng minh bạch lòng bà vì sao đối cái này tiểu ni tử như vậy coi trọng tại t h â n lực đẳng cấp lạc hậu nhiều như vậy dưới tình huống còn có thể như vậy hạn chế để bọn hắn thúc thủ vô sách lão huyền chỉ bằng điểm này đã đầy đủ giải thích rõ tiểu ngao s u giá trị vui đến phát khóc nước mắt bất tranh k h í chạy cỏ mọc đầu tường nhóm trong lòng treo lấy tảng đá r ố t cục đông xuống chính mình vậy mà được cứu cảm thụ được quanh mình bầu không khí biến hóa lão huyền nội tâm xấu hổ cảm giác trong nháy mắt bạo d ạ n đem hắn sắc mặt đỏ bừng lên toàn thân cơ bắp xu huyết rút ngay tại lão huyền dự định vi phạm chính mình bản năng liều linh đối tiểu ngao su phát động công kích thời điểm một cái thanh lanh thanh â m vang lên quên đi tôi h huyền thúc ngươi không phải là đối thủ của nàng chương 978, đ ị c h chuyển thế cục chương 978, đ ị c h chuyển thế cục lạc v ă n g tâm thanh â m vang lên sau đó nằm nàng ở lão huyền cùng tiểu ngao su trước mặt nàng chỉ là thoáng giật giật ngón tay liền đem lão huyền cùng tiểu ngao su đổi bính lâm vào hoàn toàn bị ra tay cho giơ lên đem cục diện bị động cho hoàn toàn phá giải huyết mạch của nàng độ tinh khiết ở xa ngươi lên mong muốn cùng nàng địch đổi bằng vào ngươi là làm không được chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta trên thân nhiều một cái đất sao lạc băng tâm hỏi lên như vậy lao huyền mới phát hiện sự tình không thích hợp hắn xác thực rõ ràng cảm giác được chính mình trạng thái biến hóa có thể hắn không có hướng đất đi lên lớn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng tiểu ngao su huyết mạch chi lực độ tinh khiết vượt qua tưởng tượng của hắn đem lực lượng của hắn cho hoàn toàn áp chế không có phát giác cũng không tỉnh táo suy nghĩ tiểu ngao su là ai chiến sùng chuyện này tốt ra đi à chúng ta thực lực sai biệt quá lớn chỉ cần cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác được ngươi tồn tại ngươi cũng đừng giả thần giả quỷ lạc băng tâm lần đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu vị trí trong ánh mắt của nàng tràn đầy lang liệt c h i sắc h i ệ n nhiên đối tiểu ngao su xuất hiện cùng c á c ngang cảm nhận được không vui nghe được đối phương đều nói như vậy lâm giật cũng không giấu giấu giếm giếm tất yếu lúc này tiếp xúc chính mình bảy mươi hai biến kỹ năng cùng hy nguyện cùng một chỗ hiện ra thân hình của mình vốn định tham dự tứ đại thi vương v â y quét nhìn xem có thể hay không thu hoạch cái cơ duyên gì gì đó không nghĩ tới tại đến ám hưng tổng bộ trước tiên liền cảm nhận được đại trận tồn tại ta còn tìm nghĩ chính diện chiến trường không phải tại tứ đại thi vương như vậy thế nào còn có chuyện của người khác không nghĩ tới là người a lâm giật nhìn xem trước mặt mỹ nhân cười ha hả nói lạc băng tâm mỹ là loại tia tránh xa người ngàn dặm mỹ tia trên c h á n tản ra khí khái hào hùng nhường cùng nó đối mặt người nhịn không được sẽ có chút luông uống ám hưng trong tư liệu cũng không có biểu hiện ngươi không phải người a nhưng lão huyền đối ngươi như thế tôn trọng chỉ sợ chỉ có thể nói rõ ngươi cũng là huyết mạch nhìn không long thần kinh khủng tồn tại a lâm giật suy đoán tinh chuẩn m à quả quyết bày ra thông minh tài trí nhường lạc băng tâm đối với hắn bắt đầu lao mắt mà nhìn lên t r á c không được tiểu tử này có thể bằng vào không tính cường hãn thần lực đẳng cấp thu hoạch được cùng địa vị mình bằng nhau ám hưng c h i ế nhẫn có thể thu đ thần thần ha ha, ư lâm giật i đang t lâm thầm quan sát hồi lâu xem như xem hết cả sự kiện phát triển không phải thánh mộ hắn theo lý thuyết không cần thiết quản chết sống của người khác nhưng là đâu những này không tính quá quen đồng liêu vì không bán đi lâm giật Tình nguyện nỗ l ự cái sinh nói ngươi ngươi Ngươi lại giật giật mệnh mình. ngữ kính kính trượng. trọng tình trọng nghĩa, lại đều vì lâm Dật làm đến nước này, lâm Dật tất nhiên là không có nhìn xem bọn thước, hắn một một lâm làm lâm xem của Tục có c ta ta vì tốt, tất giết là lý đều bị do.、Cái、này không lâm giật ra tay đối bọn hắn tiến hành trị liệu bọn hắn chịu tổn thương bắt nguồn từ trận pháp bị phá phản vệ thể nội cũng không bị lao huyền thần lực xâm lấn khoái nhiễu dưới tình huống như vậy lâm giật trị liệu lên thương thế của bọn hắn quả thực không nên quá đơn giản cái này không làm lục xác minh quang lâm ta lấm tấm rơi vào thụ thương ám hưng thành viên trên thân thể nội quần quận khí huyết cùng ngăn chặn lực lượng trong nháy mắt được đến khơi thông s ở thụ n ụ c thể tổn thương bị trong nháy mắt chữa trị thân thể biến phá lệ nhẹ nhàng ngay cả tiêu hao thể lực cùng nguyên lực cũng đã nhận được bổ sung cái này cái này ám hưng các thành viên đều ngây dại lâm giật tin tức tương quan bên trong chỉ viết hắn am hiểu phương thức chiến đấu hắn nắm giữ phương thức công kích lại không chút nào nâng lên hắn lâm giật lại còn có thể sung làm vũ em nhân vật nhìn xem lâm giật treo ở trên trời thân ảnh ám hưng các thành viên lần đầu như thế tán thành hắn giờ phút này lại không người cảm thấy lâm giật là dựa vào kia đầu cơ trục lợi đem chư thiên thần mình tội ác công bố tại、thế. hiện tại thế nào bàn luận thần lực đẳng cấp ta xác thực không bằng ngươi nếu bàn về huyết mạch tác chế ngươi thậm chí có thể nhường tiểu ngao su hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu có thể ngươi không có cách nào đồng thời đối phó chúng ta nhiều người như vậy như thế có muốn thử một chút hay không nhìn xem vừa mới bị trọng thương đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan ám hưng những cao thủ một lần nữa đứng lên lạc băng tâm sắc mặt biến cực kỳ khó coi thế nào nói sao cảm giác này nhường lạc băng tâm cảm thấy tương đối bất đắc dĩ đầu tiên nhường tứ đại thi vương đối ám hưng tổng bộ phát động công kích từ đó hấp dẫn toàn bộ ám hưng bảy hào kiệt chú ý lực điểm này tứ đ ạ i thi vương hoàn mỹ làm được lại không để cho bảy hào kiệt sinh ra bất kỳ hoài nghi tứ ám hưng ơ cao thủ trong tay cướp đoạt kia tin tức hệ thống quyền k h ô n g chế thu hoạch tin tức mình muốn điểm này lão huyền cũng thay tự mình làm tới ngay cả lâm giật đều xuất hiện ở trước mặt mình rõ ràng lâm giật là không địch lại chính mình thế nào hiện tại nhìn c ụ c thế lên chẳng phải lý tưởng lạc băng tâm không nghĩ ra tiểu thư trách ta không có trước tiên đem bọn hắn tất cả đều đ á n h giết ta lão huyền cúi đầu đứng tại lạc băng tâm bên người t r à đầy áy náy chi ý lạc băng tâm đâu cũng không có trách cứ hắn y tứ Mới đầu quả u không có q y ế trong hạ sát thủ, sát toàn là bởi vì lạc ă thắng â m chốc tia vỡ vụn đồ ma kim tiên trận lại lần nữa xuất hiện biến thành kim sắc vòng bảo hộ đem lâm giật bọn người toàn bộ bao quả tại trong đó chính là không có bao dung tia bốn tên cỏ mọc đầu tưởng nhìn xem đại trận lại lần nữa xuất hiện nhìn xem các đội hưu trạng thái hoàn toàn khôi phục lại không có tính toán y muốn cứu chính mình bốn tên cỏ mọc đầu tường lập tức có c h ú t hoảng các huynh đệ các ngươi có phải hay không lọt thứ gì đúng vậy à các huynh đệ chúng ta là một phe cành a mới vừa nói nói như vậy bất quá là vì mạng sông a kỳ thật chúng ta không có ý định phản bội á m hưng đúng vậy à huynh đệ vừa rồi loại tình hôn kia nếu chúng ta không phối hợp không kéo dài thời gian chỗ nào có thể chờ đến lâm giật huynh đệ cứu viện mọi việc như thế không muốn mặt lời nói lâm giật nghe qua vô số hắn đôi cái này thuyết pháp đã sớm miễn dịch một bên h i n g u y ệ t càng l à nghe cho mày người khác đối với mình á c ý h i n g u y ệ t có thể coi như không biết rõ tình hình nhưng đối lâm giật á c ý liền không giống nhau nghĩ ra ban lâm giật đem đổi lấy cơ hội sinh tồn đối h i n g u y ệ t tới nói đây là tất sát tội danh cái này không bốn tên cỏ mọc đầu tường còn không có nói hết lời h i n g u y ệ t liền thúc giục vũ hồn của mình tại bốn tên cỏ mọc đầu tường dưới chân phát động tập kích trần thế cự mãng hư ảnh thoáng chốc phóng lên tận trời thực lực cường đại lại phản ứng nhanh chóng lao huyền cùng lạc q a n tâm rất nhẹ nhàng liền né tránh công kích kia bốn tên quan tâm cầu xin tha thứ cỏ mọc đầu t ư ợ n g trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng liền bị trần thế cự mãng h ư ảnh nuốt vào trong b ụ n g chỉ một thoáng một cỗ cảm giác hít thở không thông đem bọn hắn b a o khỏa đau đớn kịch liệt q u a n q u ầ n tại bọn hắn quên thân để bọn hắn bị bất đắc di đem thần lực đại lượng phong thích bọc lại thân thể của mình lấy chống cự kịch độc ăn mòn chương chín trăm bảy mươi chín đến từ lạc băng tâm cảnh ô l i u t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi chín đến từ lạc băng tâm cảnh ô l i u đang hưởng thụ mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện về sau nếu bản về thần lực cảnh giới hay là chiêu thức cường hãn bảy hào k i ệ so với tứ đại thi vương, tuyệt đối phải càng hơn một bậc. theo lý thuyết tại địa bàn của mình dùng so địch nhân lực lượng càng thêm cường đại cùng địch nhân chiến đấu b ở y hao kiệt hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể lấy được ưu thế mới đúng sự thật lại là bọn hắn vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o lực lượng ngay bình thường coi là chính mình chiêu bài các loại chiêu thức đánh vào tứ đại thi vương trên người thời điểm cơ hồ không được bất cứ hiệu quả nào đừng nói là lấy thân thể cường hãn trình độ tăng trưởng tướng thần liền xem như cái khác tứ đại thi vương muốn đối phó cũng không dễ dàng như vậy hao phi đại lượng thần lực công kích thường thường không được sát thương hiệu quả tình huống lý tưởng nhất hạn chính là đem tứ đại thi vương cho đánh bay như thế công kích đ ố i tứ đại thi vương tới nói hoàn toàn không được bất kỳ uy hiếp gì tại bị đánh bay về sau bọn hắn thường thường vô vô trên người mình bùn đất liền có thể một lần nữa đứng lên tiếp lấy chiến đấu tứ đại thi vương cùng bảy hào kiệt chiến đấu động tĩnh rất lớn có thể rõ ràng chuyển đến lâm giận đám người trong lỗ thai lâm giận minh đệ không nghĩ tới đều tới lúc này còn cần hỗ trợ của ngươi thật sự là thật không t i ệ n nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện cho chúng ta giải vây chỉ sợ hiện tại chúng ta đã cô phụ mấy vị đại lao nhắc nhở chết tại lao huyền cùng lạc băng tâm trên tay noi đ i n a thật sự là hổ người lao huyền cùng lạc b ă n g tâm ngày bình thường cùng các ngươi cẩm tài nguyên gần như giống nhau nhiều dưới tình huống như vậy thực lực của các ngươi còn có thể bị hai người này cho nghiền ép dù là đem quá trình chiến đấu nói lại thế nào gian nan long đong nói lại thế nào thiên hoa lọc truy cũng không cách nào che giấu bọn hắn bị nghiền ép sự thật người nói chuyện chính là vừa rồi trận pháp trưởng không giả kỳ danh vương xuyên muốn nói thực lực a vương xuyên s ắ c thực không thể nói mạnh coi như hắn tới thời khắc mấu chốt cũng không tính bán lâm giật điểm này thay cái lâm g ậ t đối tôn trọng của hắn không phải vì khó nhớ tới chính mình ngày bình thường không ít đối lâm g ậ t địa vị tiến hành m ạ tội không ít bí mật nói qua lâm giật không phải vương xuyên trên mặt biểu lộ liền biến càng thêm vướng m ắ t mấy phần đối đầu kia tràn đầy áy náy ánh mắt lâm giật mỉm cười hắn dường như nhìn thấu vương xuyên ý nghĩ đối với cái này lâm giật chỉ là chẳng hề để ý khoát tay áo ra hiệu vương xuyên không cần để ở trong lòng nhân tính l ê tởm lâm giật rất rõ ràng nói mình không phải người toàn bộ ám hương tiên là nhiều vô số k ể chính mình không cần đi so đo nhiều như vậy vương xuyên linh ngươi không cần tự trách lạc băng tâm cùng lão huyền thực lực gần giấu tốt như vậy ngay cả ám hưng tổng bộ tin tức hệ thống đều không thể kiểm tra ra đến các ngươi bởi vì khinh địch mà đưa đến thất bại cũng chẳng có gì lạ lâm giật trong giọng nói để lộ ra thong dong cùng tự tin chính là đơn giản như vậy một phen nhường lâm giật trong nháy mắt hoàn thành tại đám gia hỏa này trong mắt dựng nên vĩ nạn hình tượng thao tác lâm giật minh đệ vẫn là phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi bất quá hiện tại chúng ta vẫn là t r ư ớ c giải quyết phiền thoái trước mắt ta không nói những cái khác ám hưng đám này cao thủ cùng lão huyền giao thủ lâm g ậ t là tình tưởng nhìn ở trong mắt lão huyền đến tội cùng là cái cảnh giới gì lâm giật hiện tại còn nhìn không ra nhưng hắn bản mệnh thần khí tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu nói không chừng có thể cùng trong tay mình thần h à tụng đồng dạng độc lập chiến đấu vì chủ nhân phân yêu lâm giật nhẹ gật đầu khẳng định vương xuyên lời giải thích cũng kiên định đánh giết lạc băng tâm quyết tâm trước mắt cô nàng này cùng là long tộc nắm giữ long tộc lực lượng lâm giật có thể cảm giác được rõ ràng là băng tâm cô nương này h、so、viết mạch chi lực tiểu ngao xu tới c à n cường h ơ n đ ị nhân như vậy không chỉ có đối với mình là cái cự đại uy hiếp đối tiểu ngao xu đồng dạng uy hiếp không nhỏ huống hồ hai người này mục đích rất rõ ràng không tiếc bại lộ chính mình nhận dấu mấy ngàn năm thực lực cùng gia tâm chỉ vì tìm kiếm tọa độ của mình người muốn nói lâm giật không hiếu kỳ hai người này mục đích đó là không có khả năng nghĩ đến cái này lâm giật ngẩng đầu lên cách đ ồ ma kim tiên trận vòng bảo hộ cùng lạc băng tâm x a xa nhìn nhau lao huyền thực lực s ắ c thực so lạc băng tâm tới cường hãn nhưng từ cái k i a m ộ t mực cung kính thái độ không khó coi ra giữa hai người quan hệ không ít lao huyền tỷ lệ lớn là lạc băng tâm trong nhà kiểu thần bởi vậy, vậy lâm giật không có đi xem lão huyền ngược lại đem ánh mắt của mình hoàn toàn nhìn về phía lạc băng tâm cùng nó kia đ ố i băng hai con ngươi màu xanh lam ánh mắt đụng vào nhau lạc băng tâm tiểu thư không biết rõ giữa chúng ta nhưng có cái gì ân đoán đâu lâm giật từ lúc tại tam giới lục đạo sông s á o bắt đầu xác thực đắc tội không ít người cũng g i ớ i tình huống bất đắc dị đánh chết không ít mục tiêu không biết rõ ta lúc trước đánh g i ế t mục tiêu bên trong phải chăng có cùng ngươi quan hệ mật thiết người nếu là có còn tỉnh cầu chỉ rõ lạc băng tâm có chút n mỹ m ẩ y lộ ra như có như không nụ cười đối tứ đại thi vương thực lực nàng có tuyệt đối tự tin hoàn toàn không cảm thấy tứ đại thi vương sẽ bại bởi bầy hào kiệt đến mức lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu một đám ám tinh cao thủ nàng càng là không có coi bọn họ là mâm đồ ăn lao huyền có thể tùy tiện đem bọn hắn trọng thương một lần kia tất nhiên liền sẽ có lần thứ hai tuy nói chính mình không có cho lâm giật giải đáp nghi ngờ nghĩa vụ nhưng chẳng biết tại sao nhận cái gì ma lực ảnh hưởng lạc băng tâm vẫn kiên nhận trả lời lâm giật vấn đề ân đoán lời nói cũng là chưa nói tới không có ân đoán đó chính là đơn thuần vì lợi ích trên người mình có cái gì đáng giá lạc băng tâm loại cấp bậc này đại tiểu thư lo nghĩ đáp án rõ ràng dễ thấy kia lạc tiểu thư là vì thần hà tụng mà đến trong truyền thuyết lâm dật rất thông minh lúc trước lạc băng tâm không hề cảm thấy hắn có nhiều thông minh đơn giản một phen trò chuyện liền có thể suy đoán ra mục đích của mình đủ thấy lâm dật xác thực không đơn giản ít nhất là xứng đáng hắn người thông minh thiết đùng đùng đùng lạc băng tâm nhịn không được vỗ tay lên lâm dật bằng chứng ấy tuổi liền có như thế trí tuệ ta xác thực coi thường ngươi nếu không ta x á c h cái đề nghị ngươi suy nghĩ một chút ngươi đồ vật ta liền không cùng ngươi cất đoạn thần hà t ụ vẫn như cũ thuộc sở hữu của ngươi thế nào đại trượng p u sinh giữa thiên đ i ệ há có thể để cho người ta chúa tệ tương lai của mình lâm dật cũng là không có ý định cho lạc băng tâm thỏa hiệp nhưng vẫn là kia bốn chữ lòng hiếu kỳ trọng hắn cảm thấy rất hứng thú lạc băng tâm đến t ộ t cùng sẽ cho ra như thế nào một cái phương án xin lắng hay nghe lâm dật nhàn nhạt nói ra bốn chữ này sau l ạ c băng tâm lộ ra thư thái mỉm cười nhưng ám hưng một đám cao thủ liền làm lúc liền mắt t r ò n v á n g đại ca người nào đâu nhiều người như vậy vì bảo hộ ngươi không tiết lộ vị trí của ngươi đều cùng người liều mạng kết quả ngươi quay đầu liền phải cùng người chuyện thương lượng nói chuyện làm ăn cái này để người ta thế nào giữ được quả nhiên ngươi như là trong truyền thuyết như vậy thông minh lâm dật thực lực không tầm thường trí thông minh cực cao c nếu là có hắn xem như đồng bọn của mình vì chính mình bày mưu tính kế lời nói l à băng tâm chỉ cảm thấy mình lật đổ kia tiên vương chi phối đều ở trong tầm tay lâm dật có thể cùng hợp tác với mình kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn chuyện người thần hạ tụng vẫn là người thần hạ tụng ta cần vũ khí của ngươi đến giúp đỡ ta tu luyện tăng lên thực lực của ta nếu ngươi có thể giúp ta làm được điểm này chúng ta từ nay về sau chính là đáng tin nhất đồng bạn chương chín trăm tám mươi xuyên thẳng vòng bảo hộ cô nương này k h n g bố như vậy sao chương chín trăm tám mươi xuyên thẳng vòng bảo hộ cô nương này khủng bố như vậy sao có thể dựa nhất đồng bạn sao lâm g i ậ t có không ít có thể lạc băng tâm tuyệt đối không ở tại bên trong liệt kê hắn rất biết rõ dựa vào lợi ích tạo dựng lên quan hệ đến cỡ nào h i ế u tớt càng quan trọng hơn lợi ích xuất hiện hoặc là song phương bởi vì lợi ích mà xuất hiện khác nhau thời điểm đoạn này hợp tác cũng liền sẽ kết thúc từ lạc băng tâm kia sát phạt quả đoán tính cách không khó coi ra cô nương này tám thành sẽ ở lợi dụng s o n g chính mình về sau quả quyết đem chính mình cho đánh giết coi như nàng không xuất thủ chư thiên thần minh đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua lâm dật nói thật ý nghĩ này không sai nghe nói như vậy thời điểm lạc băng tâm cười một tiếng kêu mê người dáng vẻ nhìn không ít người tâm thần dập dởn chỉ là lâm giật sau một câu chuyển hướng có chút quá lớn kém chút không cho lạc băng tâm khí phá phỏng nhưng là a ta không đồng ý đại tiểu thư tỉ khí lạc băng tâm bốn là tính cách vội vàng sao động bị lâm giật điểm này lúc ấy liền phá phỏng giờ phút này cũng không lo được tùy tiện ra tay sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm bị như thế một b u ồ n g địch nàng toàn bộ trong đầu chỉ còn lại có giết chết lâm giật ý niệm bàng bạc thần lực ngưng tụ tại trên tay phải lấy lam màu hồng, hồng hình thái tại lạc băng tâm tay phải bên trên hiện, hiện. giống như như thực chất thần lực cùng thái sơ đan vào một chỗ không chỉ trong chốc lát liền hóa thành như ẩn như hiện b ạ y rồng bao trùm tại lạc băng tâm trên cánh tay nếu luận mũi về thực lực lời nói lạc băng tâm s ắ c thực không bằng lão huyền nếu bàn về cảm giác g á p bách lời nói lạc băng tâm so lão huyền mạnh hơn vô số chỉ là vươn tay như vậy cách không một chảo lâm giật liền cảm giác được một đầu sâu vài trăm mét tự lòng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía chính mình vô tình tắn xuống đáng chết lâm giật ngươi cũng dám đùa n g ị c h bản tiểu thư thiên đường có đường địa ngục không cửa chết cho ta cùng tiểu ngao su đồng đạo lạc băng tâm tại không gian phương diện có toàn bộ tam giới lục đạo cao cấp nhất tạo nghệ bao k h ỏ a kia tại phấn vẩy màu xanh lam giới long c h ả o tại rỗi r a tiếp theo một cái chớp mắt đã đến lâm giật trước m ặ t trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là tiểu ngao su cùng là không gian năng lực cực hạn t r ư ở n g k h ố n g giả vừa rồi một cái chớp mắt nàng rõ ràng cảm thấy từ lạc băng tâm trên thân phát ra không gian chi lực chỉ là tiểu ngao su còn chưa kịp định b ị lạc băng tâm đến tột cùng sẽ như thế nào xuất thủ thời điểm lạc băng tâm long trào liền đã nắm vào lâm giật trên đầu tiểu ngao su thấy cảnh này thời điểm chỉ cảm thấy chính mình trời sập nửa bên ngay lạc băng tâm ý tứ nàng cũng là long tộc lại thực lực tương đương không sai tại cảnh giới hoàn toàn nghiền ép lâm giật dưới tình huống lạc băng tâm đối lâm giật uy hiếp quá khổng lồ nàng hoàn toàn có thể bằng vào cường đại cường độ thân thể dùng tay đem lâm giật đầu bất nát b à n luận thuộc tính cùng bình thường cường giả so sánh lâm giật thuộc tính nói là nghịch tiên đều không chút gì quá mức nhưng cùng long tộc so sánh kém coi như không phải một chút xíu đã ngươi không có ý định hợp tác ta vậy liền đưa ngươi giết về sau lại từ trên người của ngươi tìm thần hạ t ụ lại đem thần trí của ngươi xóa đi kể từ đó thần trí của ngươi xóa đi kể từ đó thần hạ tụng nội tâm sợ hãi đạt tới đ ỉ n h phong nàng đây là làm sao làm được đố ma kim tiên trận vòng bảo hộ rõ ràng c h ọ n hải mong muốn công kích tới trong hộ cháo người nhất định phải phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự nhưng bây giờ l ạ c băng tâm hoàn toàn không có sung kích tới vòng bảo hộ liền trực tiếp tránh đi đại trận phòng ngự tới lâm giật trước mặt đem lâm giật cho chế phủ cô nương này h ả o h ả o đáng sợ dù là không có lao huyền thực lực như vậy nàng cũng có thể dựa vào xuyên qua vòng bảo hộ quỷ dị năng lực đối một đám ám đi cao thủ sinh mệnh tạo thành uy hiếp đố ma kim tiên trận mang đến tiêu hao không nhỏ dạng này trận pháp cũng đỡ không nổi lạc băng tâm bước chân cái kia còn có tiếp tục duy trì tất yếu sao vẫn là tiểu ngao su cùng hy nguyện phản ứng nhanh phát giác được lạc băng tâm động tác về sau tiểu ngao su lập tức liền thúc giục trong cơ thể mình thần lực cùng thái sơ ý đồ lấy công kích phương thức tan đi lạc băng tâm long trào cường độ chỉ tiếc tiểu ngao su quá coi thường lạc băng tâm song phương không chỉ có là trên thực lực có tranh lệch ngay cả huyết mạch độ tinh khiết cũng có tranh lệch cực lớn làm tiểu ngao su nằm ngang ở lâm g ậ t trước mặt ý đồ thay lâm g ậ t cản tại công kích thời điểm lạc băng tâm chừng nạn một cái chính là đơn giản như vậy một cái một loại kỳ lạ cảm giác trong nháy mắt tìm tới tiểu ngao su toàn thân địa g i ậ t thân thể của mình không nghe sai khiến không sai đây là tuyệt đối cao dai huyết mạch c ắ c chế c h ơ mắt nhìn lạc băng tâm long trào khoảng cách lâm giật càng ngày càng gần tiểu ngao su lại không làm được những chuyện khác có thể động hy nguyệt lập tức tiến lên ngăn cản đương nhiên tại cực hạn không gian điều khiển trước hy nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn không phát huy ra hiệu quả như mình muốn chính mình thậm chí bởi vì quá mức chuyên chú lâm giật đ n uy dẫn đến sơ sẩy bị lạc băng tâm không gian chi lực phân tích thành công đem chính mình chuyển rời đến một vài km bên ngoài địa phương kể từ đó lâm giật bên người liền không ai có thể che chở hắn lâm giật cho ngươi cơ hội ngươi không chân bị à, đã như vậy lời nói cũng chỉ có x i n ngươi lên đường dứt lời long t r ả o hư ảnh bắt đầu phát lực nguyên một đám c h ỉ ấn tử xuất hiện ở lâm giật trên cổ rất rõ ràng lâm giật đã bắt đầu tiến vào ngã tở nhìn xem chính mình đem chiến cuộc lại lần nữa nắm giữ ở trong tay mình sau lạc băng tâm trên mặt không vui toàn bộ thư giãn thậm chí còn có chút ít hư n g vấn chỉ cần giết chết lâm giật đem thần thức của hắn ân ký từ thần hạ t ụ bên trên xóa đi、kể、từ nay về sau thần hạ t ụ liền là của mình không lường trước ánh mắt của mình lại lần nữa cùng lâm giật đụng vào nhau thời điểm là băng tâm cảm thấy có chút trộn dạng hiện tại lâm giật bị chính mình hoàn toàn hạn chế lại lâm giật có lẽ có thể phản kháng có thể hắn phản kháng cũng là không nổi quá lớn sóng l i ê n dưới tình huống như vậy lâm giật còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế hắn có phải hay không còn có âm n h ư gì lấy thông minh của hắn không có khả năng nghĩ không ra mình còn có át chủ bài không phải là lâm giật át chủ bài cường độ có thể vượt qua chính mình không đúng ta không thể cho hắn cơ hội này không sợ nhất bạn chỉ sợ bắn nhất lâm g ậ t ra hỏa này trên thân có quá nhiều kỳ tích ai có thể c a n đoan hắn công kích kế tiếp không cách nào nguy cơ tới lạc băng tâm cái này cường độ thần tiểu tử không nguyện ý hợp tác liền thành thành thật thật đi chết nói xong câu đó thời điểm lạc băng tâm vươn hai tay bạo phát ra toàn bộ lực lượng ý đồ đem lâm giật cổ trực tiếp b ó p nát một giây sau thiên địa biến sắc d â y đặc mây đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lạc băng tâm đỉnh đầu ở vào trạng thái chiến đấu lạc băng tâm nghe được động tĩnh lại không thế nào để ở trong lòng nàng càng quan tâm hơn là chính mình còn kém bao lớn lực có thể bóp chết lâm g ậ t ám hưng lại trận người chỉ huy cũng bắt đầu hoảng hốt tại xác định lâm d ậ t lập trường về sau hắn không có lý do gì không cứu lâm d ậ t nhưng bây giờ đồ ma hư tượng cũng còn không có ngưng tụ ra hắn lại dựa vào cái gì đến ngăn cản lạc băng tâm thế công đâu huống h ổ lạc băng tâm sau l ư n g lão huyền đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị có lao huyền gia hỏa này ở đây công kích cái kia còn hoàn toàn tấu không được hiệu quả nghìn cân treo sợi tóc không lâm d ậ t chỉ là còn chưa hô quỷ nhập vào người chương chín trăm tám mươi mốt gặp lại cố nhân chương chín trăm tám mươi mốt gặp lại cố nhân mượn lâm g ậ t thân thể thoát ly kia mẹn đ ộ n quật thoát ly vô cùng tận hữu nội nhưng ở lâm g ậ t gặp phải thời điểm nguy hiểm cần ra tay cam đoan lâm dật an toàn đây là vô c h i kỷ cùng lâm dật ước định tại lâm dật thể nội nhìn lâm dật trải qua nhiều chuyện như vậy vô c h i kỷ cảm giác giống như là đang quan sát cực kỳ đặc sắc phi bộ nói không khoa trương lâm dật đời người không chỉ có riêng là đặc sắc chuyện kỳ để hình dung đều không đủ tại lâm dật thể nội nhìn xem hắn kinh nghiệm từng kiện chuyện vẫn có thể xem là đời người niệm bùi thú xem như một tên thiên tài lâm dật cách đối nhân xử thế có thể nói là điệu thấp tới cực điểm từ phong cách làm việc về điểm này tới nói lâm dật thủ đoạn xác thực rất tàn nhẫn có thể hắn chưa hề đối đầu không dạy nổi lương tâm chuyện kia sát phạt quả đoán không chút gì thánh mẫu diễn xuất nhường vô c h i k ỳ đối người trẻ tuổi này rất là ưa thích ngay thường ngoại trừ ở bên trong trong sân đối luyện lâm giật rất ít q u á y i à y vô c h i k ỳ thanh tịnh nói như thế nào đây coi như tìm vô c h i k ỳ đối luyện vô c h i k ỳ cũng không cảm thấy lâm giật là q u á y i à y chính mình nhàm chán thời điểm có thể đến một trận không kiên nghệ gì cả ra tay cái này vẫn có thể xem là một cái hưởng thụ chuyện những này đủ loại thêm tới một h ố i nhường vô c h i k ỳ rất ưa thích lâm giật đứa bé này tại lâm giật đụng phải phiền váy thời điểm ra tay hắn tất nhiên là sẽ không nghĩ đến tự tuyệt thú ngủ chính mình đối đầu vẫn là nắm giữ tới đối thủ huyết mạch người trẻ tuổi hắn tất nhiên là phải thật tốt dọn dẹp một chút một phen tự thân thần lực đẳng cấp viễn siêu lâm giật cường độ thân thể càng là không thể nói tại kinh khủng huyết mạch chi lực ra chỉ dưới hoàn toàn nghiền ép cùng cấp bậc gừng giả tại cái này chiếm hết ưu thế dưới tình huống lạp băng tâm không chút nào cảm thấy chính mình có thất bại khả năng trên mặt tự tin lộ rõ trên mặt nhưng không ngờ một giây sau không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra thế cục hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình một cái khói đen b ư ớ lên mọc da kim sắc lợi chào tay lạc yên không tiếng động xuất hiện ở lâm giật dưới bàn tay cùng nó đem nắm ở cùng nhau. sau một khắc lâm giật bàn tay cùng mèo kia cùng khói đen kim s ắ c lợi trả o vị trí hoàn thành chuyển biến lâm giật bàn tay tại hoàn thành xoay chuyển thời điểm lập tức biến mất không thấy gì nữa trước một giây còn bị chính mình gắt gao năm trắng non cái cổ giờ phút này thay đổi hoàn toàn bộ dáng từng vòng từng vòng văn đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lâm giật trên thân thể lúc trước cùng nhân loại không khác s o n g đồng tại một lần nháy qua sau thay đổi hoàn toàn bộ dáng cùng lâm giật s o n g đồng lại lần nữa đối mặt thời điểm cặp kia ánh mắt linh động đã không có chỏng trắng mắt chói mắt kim sắc giống như là thiêu đốt hòa diễm đem con ngôi màu đen p ụ trợ càng thêm tàm ị rõ ràng trước đó chưa bao giờ thấy qua lâm giật cũng chưa từng thấy qua tương tự ánh mắt có thể lạc băng tâm lại cảm thấy giờ phút này cùng mình đối mặt này đôi mắt không hiểu quen thuộc dù là trong trí nhớ của mình căn bản kiểm tra không ra đôi mắt này lạc băng tâm lại như c ũ khẳng định ý nghĩ này a không phải liền là đầu lòng sao cũng dám ở trước mặt ta như thế làm cản cái này không phải lâm giật thanh âm lạc băng tâm tâm đông nhiên nắm chặt tới cổ họng hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt mình lâm giật đã biến thành người khác bất luận là tiếng nói vẫn là trên thân tán phát khí t ứ c lại hay là kêu bỗng nhiên cải biến bề ngoài đều cho lạc băng tâm mang đến không nhỏ áp lực ngươi ngươi là ai lâm giật đã bị chính mình t r ộ n vào trên tay tại song phương to lớn thực lực sai biệt hạng lạc băng tâm rõ ràng chỉ cần đại lực một chút liền có thể đem lâm giật bóp chết tươi giết chết hắn giết chết hắn giết chết hắn thần h ạ tục liền là của mình lạc băng tâm trong đầu không ngừng đang lặp lại lấy câu nói này thắng lợi đang ở trước mắt tiền đồ sán l ạ lại chẳng biết tại sao thân thể của mình cảm thấy tương đối sợ hãi đúng là không tự chủ buông lỏng ra cầm lâm g ậ n cổ tay lại nhanh chóng lui qua một bên hắn hắn lại là lão huyền xem như lạc băng tâm nhà người hầu sớm trước đó liền cho lạc băng tâm trong nhà làm qua sự t ì n h nhà mình chủ nhân cùng người nào có ân vẫn là có o á n hắn đều rất rõ ràng thậm chí tham dự qua không ít chiến đấu giờ phút này lâm giật có thể nhìn ra hình người nhưng hắn trên thân rất nhiều mang tính tiêu chí biến hóa vẫn là để cái kiên lão huyền một cái liền nhìn ra thân phận của hắn cứ việc đấy lòng có vô tận sợ hãi biết cùng người trước mắt giao thủ thua không nghi ngờ thậm chí xương cốt toàn thân đều sẽ bị bóp thành tạm bã nhưng lão huyền không thèm để ý tiểu thư nhà mình an toàn so cái gì đều trọng yếu cũng may lạc băng tâm làm ra chính xác nhất phản ứng cho lão huyền đã giảm b ấ t đi không ít phiền thoái không cùng giờ phút này lâm giật chính diện giáo thủ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy lảo đảo lạc băng tâm lão huyền trong lòng tràn đầy kiên kỵ tiểu tiểu thư chúng ta nếu không từ bỏ lần này kế hoạch ra chúng ta sợ là không cách nào chiến thắng hiện tại lâm giận a không đúng chúng ta không nên gọi hắn là lâm giận hẳn là gọi hắn vô c h i kỷ mới đúng vô c h i kỷ danh tự này quá xa xưa. Liền xem a xưa. x Liên như từ chính mình bậc cha c h ú kia cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe tới bọn hắn nhấc lên một hai lần đối vô tri kỷ lạc băng tâm hiểu rõ cũng không nhiều nhưng có một chút nàng rất rõ ràng Vô chi kỳ, r ấ trong h ngàn năm qua vô số cường giả đối thần hạ tụng hoặc là nói là kiểu lũ minh hà kia thật là kính nhi viết chi ngoại trừ tần h trụ bên ngoài ai dám đi nói đến thử thu hoạch được thần hạ tụng tín nhiệm kia nhường vô số cường giả cảm thấy khó giải quyết đồ vật lâm giật có thể như thế nhẹ nhóm liền thu hoạch được tán thành đối với nó tiến hành chi phối chuyện này đối với sao phải biết lâm giật thần lực đẳng cấp tại cường giả như rừng chư thiên vạn giới bên trong kia thật là không thể nói mạnh hắn dựa vào cái gì có thể thu được thần hạ tụng tán thành điểm này đối lạc băng tâm tới nói một mực là bí mật đoàn giờ phút này lạc băng tâm minh bạch tất cả đều nói thông được vô c h i kỳ vị này thượng cổ đại thần dưới cơ duyên xảo hợp trở thành lâm giật đồng bạn vừa nói như vậy lâm giật thu hoạch được thần hạ tụng tán thành chi phối thần hạ tụng vì chính mình chiến đấu hắn một cái không có thần bị từ hạ vị diện đến người trẻ tuổi dựa vào cái gì có thể có dạng này tư cách đó không phải là bởi vì thể nội thần hà tụng sao tại cái này tam giới lục đạo xông đến mấy ngàn năm thời gian bên trong lạc băng tâm chưa từng có là quyết định của mình mà cảm thấy hối h ặ n qua hôm nay vẫn là lần đầu nếu không cùng lâm giật là địch t h a n h t h a n h thật thật là ám hưng hiệu lực lấy chính mình đứng long về sau thân phận nói không chừng có thể cùng lâm giật trở thành hào bằng hưu nhưng còn đối lâm giật ra tay cho thấy quyết tâm phải giết y đổ cướp đoạn người ta thật khí đem chuyện làm như thế tuyệt mất bây giờ đâu còn có đường lùi lúc này một cái huyết hồng sắc x ư n g hảo lơ lửng tại lâm giật trên đầu đồ l ò n g giả ba cái lóe ra tinh hồng huyết quang chữ lớn chiếu đỏ lên lâm giật không gian t r u n g quanh chính là cái này cảm giác tại lâm giật ba người lần lượt đăng tràng thời điểm lạc băng tâm liền cảm giác được rõ ràng chính mình chỉnh thể thuộc tính bị trên phạm vi lớn giảm xuống cũng đại khái có thể cảm giác được áp chế chính mình lực lượng thủ đoạn hẳn là lâm giật đánh tới chương chín trăm tám mươi hai vạn năm trước số mệnh chi chiến chương chín trăm tám mươi hai vạn năm trước số mệnh chi chiến có thể nhìn hồi lâu lạc băng tâm đều không nhìn ra lâm giật đến rốt cuộc đã làm gì cái gì cho đến bây giờ thấy ánh sáng màu đỏ lấp lóe ba chữ to nàng mới phản ứng lại đồ long giả gia hòa này tại cùng mình gặp nhau trước đó đến tột cùng đụng phải sự tình gì lại vẫn có thể thu hoạch tới như thế khắt chế chính mình xưng hảo hắc ngươi đừng nói tiểu tử này bậc khí thật đúng là có thể hiện tại ta xác thực không có cách nào phát huy sinh tiền toàn bộ thực lực nhưng là đâu có cái này danh hiệu cắt giảm tác dụng về sau đối phó các ngươi liền nhẹ nhõm nhiều khi nguyệt cùng tiểu ngao s u đều rơi vào lâm giật sau lưng hai người đều không có muốn ý xuất thủ lại hồi tưởng hồi tưởng vừa mới lâm giật gặp nạn h i nguyệt kia bình tĩnh dáng vẻ là băng tâm đ ô n g nhiên kịp phản ứng hành vi của mình tựa hồ có chút quá mức thẳng hề l o n g tin này tràn đầy công kích tại người ta xem ra đúng là không có chút nào uy hiếp có thể nói vô c h i kỳ nói xong lời này vươn tay phải của mình sau đó mở ra bàn tay của mình sau một khắc một đoàn màu đen sền sệt tản ra âm l ã n h khí tức vật chất xuất hiện tại lâm giật cánh tay t r u n g quanh nó dường như nhu thuận sùng vật thậm chí còn thân mật cọ sát chủ cánh tay của người đây là thần hạ tụ càng thụ được trong đó lưu t r u y ề n đồng đậm âm hàng ký tức lạc băng tâm nội tâm n h ị n không được run một chút quả nhiên thần hà tụng cùng trong truyền thuyết như thế có cực âm cực hàn lực lượng nếu là có thể mượn nhờ thần hà tụng đặc điểm này trợ giúp tự mình tu luyện thực lực của mình tăng lên không được tiến triển cực nhanh đáng tiếc là hiện tại lạc băng tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hà tụng nhận chủ không phải chủ nhân không cách nào k h ô n g chế nó phát huy ra uy lực của nó thậm chí còn có thể bị âm hàn chi lực ăn mòn cái gì tu luyện tiến triển cực nhanh chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng bên trong hiện tại vô tri kỷ xuất hiện dù là không cách nào phát huy ra sinh tiền toàn bộ thực lực l ự chiến c đấu của hắn cũng không phải lạc băng tâm có thể người g i ả bị đụ muốn đạt được thần hạ tụng ngay cả thuận lợi rời đi nơi đây đều thành một cái hy vọng xa vời chuyện t ố t không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy cái này không phù hợp ta người thiết tới đi chiến đấu bắt đầu theo vô c h i kỷ vừa dứt tiếng một cỗ sóng thần lực chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung tựa như một đạo khí lực mạnh mẽ sóng s u n g kích mạnh mẽ s u n g kích tại lạc băng tâm cùng lao huyền trên thân lao huyền biết được lần này đối đầu vô tri kỷ g i nhiều lãnh ít là từ gia chủ người có thể thuận lợi đào thoát lão huyền không có e ngại thân hình nói lên trực tiếp ngăn khuất lạc băng tâm trước mặt thay lạc băng tâm đỡ được cái này một công kích hóa giải đến từ vô c h i k ỳ thần lực xung kích cùng vô c h i k ỳ nói tới như thế hắn hôm nay xác thực không có cách nào phát huy ra sinh tiền như vậy thực lực cường đại lại vẫn đủ để đối lạc băng tâm tạo thành tổn thương may mắn được lão huyền sớm vận dụng thần lực của mình cùng thái sơ tạo dựng ra một cái tâm chắn ngăn khuất hai người trước người mới đưa đến từ vô tri kỷ xung kích hóa giải nha không tệ à ngươi đầu này bùn đen thu nhiều năm như vậy thời gian trôi qua thực lực tăng không y ta b nói Đen n Thu, dĩ nhiên chính là lão huyền lão huyền bản thể cũng là long lại là một đầu toàn thân đen nhánh huyết mạch đến gần vô hạn tại long thần huyết mạch long muốn nói huyết mạch chi lực lão huyền xác thực rất bình thường phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo long tộc hướng đình nói lão huyền cũng chỉ có thể xếp tại trung du liệt kê nếu không phải gặp được m i n h chủ lão huyền không biết rõ còn tại chỗ nào lang thang đâu cũng khó nói chết tại nào đó một trận trong chiến loạn à vô c h i k ỳ chính như như lời ngươi nói ngươi bây giờ mất quá là một đạo linh hồn mượn la số không nhiều lực lượng cho tiểu tử này liền có thể đem chiến cuộc đặt vững ta lão huyền cũng không phải ăn chay liền ta thực lực bây giờ sớm đã cùng năm đó không thể so sánh nổi mà ngươi lại là đã bước lui ta cái này diệt tiểu t ử kia dứt lời lão huyền giơ lên màu đen lớn liêm đỉnh lấy vậy đến tự đồ long giả danh hiệu áp bách cũng mặc kệ thuật tính của mình xuống đến như thế nào trình độ đem chính mình lực lượng bản thân quang chú ở đằng kia hắc liêm bên trên sau đó hướng phía lâm giật vị trí đập t ầ m ầm hạ ngày xưa nhìn thấy chính mình chỉ có hai chân run lên phần bùn đầm ầm hạ ngày xưa nhìn thấy c h i n h mình c h c hai chân run lên phần bùn đầm đầm hạnh chỉ bằng lao huyền đối với mình cái này thái độ vô c h i kỳ cũng phải cho hắn giết chết không phải tục ngữ nói tốt lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo hiện tại vô c h i kỳ s á c thực chỉ còn linh hồn dù là cho mượn hắn một bộ rất đỉnh cấp thân thể hắn cũng không cách nào lại xuất hiện năm đó sức chiến đấu coi như bàn luận thần hạ tụng sức chiến đấu cũng không phải lao huyền có thể chịu nổi lao huyền phách lối lời nói vô c h i kỳ cũng không để ở trong lòng hắn biết rõ lao huyền lợi như thế bất quá là vì bản thân của vũ cùng hắn tranh luận không có bất kỳ cái gì ý tứ không bằng thật tốt đánh cho hắn một trận màu đen lớn liêm mang theo kinh khủng kinh phong thổi tới lâm giật trên mặt có sinh mệnh màu đen lớn liêm giờ phút này cảm thấy chủ nhân quyết tuyệt đem chính mình chiến ý tăng lên tới cực hạn mở ra huyết bùn đại khẩu nhắm ngay lâm giật cổ dự định tùy thời muốn lâm giật mệnh đối mặt sắc bén thế công lâm giật không chút hoang mang giơ lên tay phải của mình đợi đến lao huyền công kích tới trước mặt mình thời điểm một thanh liền bóp lại màu đen lớn liêm biến thành hát da o cổ ta nói bùn đen thu ngươi có phải hay không quá để mắt ngươi đổ vật của mình chỉ bằng ngươi cái này rách giới cũng nghĩ đối ta tạo thành uy h i ế sao đối vô tri kỳ tới nói hát liêm đúng là cái chính mình hoàn toàn không lọt mắt rách giới đồ chơi có thể đối lao h u y ề n tới nói hát liêm là chính mình thân mật nhất chiến đấu đồng bạn hơn nữa hát dao lớn liêm cũng không có vô c h i k ỳ nói như vậy không chịu nổi vô c h i k ỳ n í u lại lớn liêm p h ầ n đôi đột nhiên phát lực nhìn như ý đồ đoạt lại vũ khí quyền không chế thực là mượn kỳ thực làm ư ợ n vô c h i k ỳ lực lượng cường đại đem chính mình đột nhiên r u ngắn một cái đại lực đáng nghiêng trực chỉ lâm giật ngực như ẩn như hiện màu đen long ảnh từ lao h u y ề n trên thân thể hiện hiện hóa thành sắc bén yên tĩnh tự lao hiền trên thân thể đi khác hướng phía lâm g i ậ đột nhiên tới gần và người thủ đoạn này liền muốn làm bị thương ta sao liền n g u y ê cái này rách dưới vũ khí vô c h i k ỳ lời này không phải là không có căn cứ tại phát giác địch nhân mưu đồ bất chính thời điểm thần hà t ụ đã làm tốt phát động công kích chuẩn bị cái này không tại lao huyền một cái đá nghiêng đánh tới trong nháy mắt đó thần hà t ụ liền ngưng vì một cái to lớn nắm đấm màu đen hướng phía lao huyền mạnh mẽ nện gõ m à đi nhìn điệu bộ này tựa hồ là dự định đem l a o huyền một cái chân trực tiếp đánh thành thịt bối vô c h i k ỳ đại nhân n g à i tại vạn năm trước thực lực tại cái này tam giới lục đạo xác thực thuộc về nhóm đứng đầu hiện tại thời đại thay đổi qua nhiều năm như vậy thực lực của ngài trì trệ không tiến chúng ta thì là thu hoạch vô số tài nguyên lần theo phương hướng của thanh â m thả ra một sợi dư quang nhìn đến lạc băng tâm n h a đầu kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thần h à tụ biến thành to lớn trên năm tay trong tay nàng nhanh chóng kết ứ n cùng tự thân huyết mạch tương đương phối kỹ năng nhanh chóng thành hình một chủ một buộc sông sáu tam giới lục đạo nhiều năm như vậy giữa hai người phối hợp sớm đã kín không kẽ hở lao huyền một cái sông trên bạn năm lao nét đu há lại sẽ bởi vì vô chi kỳ một phen trào phúng mà mất suy tính đây hết thảy bất quá là vì nhường vô chi kỳ bung lòng cảnh giác mà thôi chương chín trăm tám mươi ba ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô ban t r ư ờ n g 983, ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô ban tiểu thư đ i ề n sợ vạn sự có lao nô lịch sử sẽ tái diễn vạn năm trước lao chủ nhân đem ra hỏa này cho đánh bại đem nó phong ấn khiến cho không thể không từ bỏ nhục thân đào thoát hiện tại hắn chỉ còn linh hồn lực lượng tiểu chủ nhân ngươi nhất định có thể cùng lao chủ nhân đồng dạng đem ra hỏa này cho đánh bại cũng đem phong ấn không đúng là đem linh hồn của nó hoàn toàn xóa đi lao huyền lời nói làm cho lạc băng tâm lòng tin tăng gọn đúng vậy à vạn năm trước chính mình bậc cha chú đem ra hỏa này cho đánh bại vì sao đến thiên chính mình lại không được long tộc mới là trên thế giới này cao quý nhất sinh vật xem như ứng long về sau lạc băng tâm đ ố i nước có được nhất là cực hạn điều khiển lực lạc băng tâm rất tự tin tự giác phóng nhãn tam giới lục đạo không người có thể ở phương diện này với tới tiêu chuẩn của mình thuần thục vận dụng lên không thủy chúng ngưng tại bàn tay của mình phía trên sau đó lạc băng tâm đột nhiên mua xuống đập vào thần hà tụng biến thành trên nắm tay phá cho ta mặc kệ thần hà tụng lại thế nào mạnh bản thể là cựu lũ vẫn là chín mươi cựu lũ nước sông kia từ đầu đến cuối đều là nước lạc băng tâm muốn không đến bất luận cái gì chính mình thất bại lý do quả nhiên làm vận thủy chú năng lượng nổ tung trong nháy mắt đó thần hạ tụng biến thành nắm đấm như là thủy tinh đ ồ n g dạng vỡ vụn thành từ n g mảnh vẩy xuống ra cái gì một bên quan chiến hy nguyện cùng tiểu ngao s u trong nháy mắt không bình tĩnh từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi thần hạ tụng lại sẽ bị một cái tiểu cô nương vân đạm phong khinh một trường cho đập nát cái này thật bất khả tư nghĩ a chủ yếu nhất là lao huyền đang hướng phía lâm giật đột nhiên t i ế n mạnh nắm đấm của hắn bên trên vẫy màu đen đã lặng yên hiền hiện cũng tại hắn trên nắm tay dựng lên nghiễm nhiên biến thành một cái tràn đầy gai nhọn quần sáo hướng phía lâm mặt, mạnh mẽ kích mà xuống. cái này sớm đã không phải ngươi thời đại kia chỉ bằng một sợi tàn hồn cũng nghĩ thắng qua ta hát dao nhớ kỹ lao tử không phải cá c h ạ c h là dao long mấy ngàn năm lịch luyện nhường đôi chủ tớ này trở thành lẫn nhau tín nhiệm nhất đồng bạn hai người phối hợp tới đồng dạng kín không kẽ hở quan chiến ám hưng các thành viên vốn cho rằng vô c h i k ỳ vị này trong truyền thuyết thượng cổ đại thần sẽ n g h i ề n ép lạc băng tâm đôi này chủ tớ có thể lúc này mới vừa đối mặt ta vô c h i k ỳ liền lâm vào tương đối trong bị động hát dao lớn liêm thể tích trong nháy mắt thu nhỏ tăng thêm lão huyền phát lực cùng mặt ngoài bám vào bóng loáng lân tiến lão huyền thuận lợi liền đem vũ khí của mình từ lâm giật trong tay rút ra bắt lấy hát dao lớn liêm phần bôi lão huyền lại lần nữa dùng sức hát dao lớn liêm đầu lần nữa tới phía trước nhất lại lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía lâm giật đánh tới đi chết đi thần hạ tụng công kích hình thái tạm thời bị đánh nát mong muốn lại lần nữa ngưng tụ cần một giây cái này một giây đối người tầm thường mà nói thoáng qua liền mất có thể đối lạc băng tâm loại cao thủ cấp bậc này tới nói một giây cái kia chính là vô hạn khả năng hướng phía cổ mình cắn tới hát dao huyết bùn đại khẩu bên trong là không nhìn thấy quấy h tám Thứ này lực phía á hoại hộ, không hám Như thế bảo giật kim tiên lâm ma từng gặp ngay vòng răng cứng công trận đã đồ đều nó rắn. bén kịp qua, của cả sắc k c cái cổ cùng h đánh không phải h đơn xuyên giản. lâm giật vô p í trên là nhìn chằm chằm lạc băng tâm cô nương này thực lực không kịp lao huyền cường hãn cảnh giới của hắn cũng không giống lao huyền như vậy vững chắc có thể nàng có thể dựa vào tự thân huyết mạch bộ phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu ám tin các thành viên vô cùng lo lắng bọn hắn lo lắng lúc đầu tốt đẹp cục diện như vậy là bạn vô tri kỳ thực lực xác thực cường hãn có thể hắn giờ phút này mượn dùng là lâm giật thân thể bộ này thân thể làm như thế nào tiếp nhận công kích kinh khủng như thế p h a n h thanh hai đạo tiếng bang chuyển đến lao huyền cùng lạc băng tâm công kích không chút huyền n i ệ m rơi vào lâm giật trên thân lại hai người công kích đều trúng đích vị trí ký định nhưng mà trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không chuyển đến tiên nụ cười tự tin không biết rõ khi nào đã hoàn thành c h u y ệ n gì, từ lạc băng tâm cùng lao huyền hai trên thân thể người chuyển rời đến lâm giật trên mặt đó là một loại tái n h ậ n cảm giác bất lực thật giống như một người bình thường ý đồ đánh nát mấy tấn cự thạch đầm dạng một quyền đánh vào trên đá lớn chớ nói đem cự thạch cho đánh nát ngay cả dung chuyển đó cũng thành chuyện không thể nào cái này cái này sao có thể lao huyền cùng lạc băng tâm trên mặt viết đầy không thể tin làm nhân loại lâm giật thân thể lại tu luyện thế nào cũng so ra kém long tộc cường độ thân thể bàn luận thực lực lâm giật thần lực cảnh giới cùng bọn hắn có tranh lệch rất lớn liền xem như vô c h i kỳ đình hảo cũng không cải biến được điểm này lâm giật tiểu tử này dựa vào cái gì ngăn chở bọn hắn công kích kinh ngạc lúc lao huyền nghe được lạc băng tâm nhắc nhở lập tức liền từ nguyên bản vị trí bắn ra cùng lâm giật kéo dài khoảng cách chỉ là một đạo linh hồn thể liền có thực lực như thế ai dám muốn vô tri kỳ sinh tiền đến t ộ t cùng là cái kinh khủng bực nào tồn tại nghĩ đến cái này lạc băng tâm không khỏi hoài nghi lên chính mình b ă n g thực lực của mình thật có thể đánh bại vô c h i kỳ sao dù là hiện tại vô c h i kỳ chỉ còn lại có linh hồn cũng không nhường lạc băng tâm lo nghĩ bỏ đi ai thật là bằng hai người các ngươi thực lực này cũng có tư cách tại nơi này náo sự lại nói ta vô c h i kỳ ánh mắt rất kém coi sao nếu là lâm giật tiểu tử này chưa từng có người bạn sự ta lại dựa vào cái gì giúp hắn đồng thời phát động không phá cùng bất động hai cái kỹ năng vô c h i kỳ thành công đỡ được hai người công kích giờ phút này ngay cả vô tri kỳ cũng không thể không khẳng định lâm giật ngày bình thường ăn đều là c á m a cái này hai kỹ năng đồng thời phát động đối thần lực và thái sơ tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn chỉ là trong nháy mắt mở ra lời nói kia cơ hồ không có gì tiêu hao ở trong tối lưng đám người không thể tưởng tượng nổi lại cực kỳ sùng kính trong ánh mắt lâm giật giơ lên tay của mình tại cái này được nhục cường thực tam giới lục đạo bên trong tuổi tắc cùng bối phận gì gì đó đều không là trọng yếu nhất chỉ có thực lực đủ mạnh nắm đấm đủ cứng mới có thể có tới người khác tôn trọng ở đây ám tinh những cao thủ đều không ngoại lệ thần lực đẳng cấp so lâm giật cao không b t cần phải bàn luận cường độ thân thể lời nói bọn hắn mỗi một cái đều là mặc cảm ở đây ám hưng thành viên đừng nói dùng thân thể ngạnh kháng lạc băng tâm cùng lao hiên đồng thời công kích liền một cái lao huyền đều có thể đem lạc đàn bọn hắn cho miễu sát lâm giật thực lực như thế bọn hắn làm sao có thể không b ộ i phục hoặc là nói là vô c h i kỳ điều khiển lâm giật giơ lên tay của mình tên ta vô c h i kỳ thế nhân đều xưng ta hoài hải chi thần lạc băng tâm ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy ngươi không thủy năng lực tại ta phía trên sao vô c h i kỳ nói cười lạnh một tiếng nếu không phải ỉ vào nhiều người ngươi kia bất thành khí tiền bối lại như thế nào có thể đánh bại ta đem ta phỏng ấn tại chỗ kia hôm nay coi như ngươi không giết lâm giật ta cũng phải cùng ngươi thật tốt tính toán sổ sách đưa ngươi đánh giết về sau ta sẽ lại lần nữa trở về cái chỗ kia đem các ngươi ứng long một mạch tuyệt hậu tin tức nói cho ngươi kia hồn phách còn tại t i ê n tổ một tiếng cái gì hồn phách vẫn còn tồn tại tin tức này tiến lỗ hai trong nháy mắt ngưởng lão huyền cùng lạc b ă n g tâm suy nghĩ trong nháy mắt bị phân tán cũng chính là vào lúc này lâm giật vươn cái kia kim sắt móng nuốt sau đó một giọt bóng ánh sáng long lanh g i ọ t nước lơ lửng tại móng nuốt phía trên lại bắt đầu xoay tròn theo xoay tròn tốc độ tăng tốc lâm giật trong tay dọc nước càng biến càng lớn cuối cùng lại hóa thành một đạo vòi dòng nước lơ lửng tại lâm giật trên bàn tay tứ ngược Trương thủy trương thủy thượng thần mắt thế đạt tổ tại. đặt trường, tự mặt thể hết trú thưởng thức trên tay tròn thường nhưng cường người nước nước cơ cơ đơn cơn cơn không không đáng nào giản Ánh bọn hắn, đến nhập Chính mình không cần đặt mình vào chiến trường, không cần mình này, bọn hắn liền chuyên chiến cũng không phải dùng bình thường nguyên lực dẫn động gia gia giá giữa 984, 984, kỳ kỳ chế chế hòa, hòa. chi chi phải vô Vô xoay xoáy, cấp cái của cấp bậc cấp bậc có sức lực vị vi vào đi đối đấu. loại là là xoá ở mỗi một chiếc thủy nhận bên trên đều bám vào lấy c ư ờ n g đại lại sắc bén thần lực chỉ cần bị cuốn vào trong đó hậu quả kia có thể nói là thiết t ư ở n g không chịu nổi cao tốc xoay tròn thần lực thủy nhận đem bốn cũng không tục lực phá hoại phát huy tới cực hạ thậm chí còn chuyển ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh tiểu cô đ ư ơ n g ở trước mặt ta nghịch nước ngươi thật đúng là không lọt mắt lao tự à, liền xem như ngươi bậc cha chú ở trước mặt ta cũng không dám thuyết phục dùng thủy thuộc tính chiêu thức cùng ta đối nghịch ngươi thành công gây nên lực chú ý của ta lâm g ậ t nếp miệng lên một tia đủ cười nghiền n g m sau đó đem trong tay mình nước cân xoáy nhẹ nhàng hướng phía lạc băng tâm cùng lao huyền đưa tới tê thật là khủng khiếp chiêu thức à ta nếu là đặt mình vào trong đó chỉ sợ là đem thần lực hao hết cũng không cách nào từ đó tránh thoát à, thật là khủng khiếp cho chơi ta cũng không dám nghĩ tượng đặt mình vào trong đó sẽ là như thế nào trả t ấ n không hổ là thượng cổ đại thần thủ đoạn này quá kinh khủng kia nước cơn xoáy biến lớn như vậy trong đó thủy nhận lại chỉ là đang gia tăng số lượng thể tích không có chút nào biến lớn bị nhiều như vậy thủy nhận lấy như thế tốc độ nhanh chẳng kích cả người đoán chừng đều sẽ tăng g ã trở thành nước này cơn xoáy một bộ phận a á m n ư ơ n g thành viên cao cấp mỗi một danh đô cực kỳ tâm cao khí ngạo muốn từ trong miệng của bọn hắn nghe được chắc chắn như thế người khác thực lực lời nói độ khó kia có thể so với lên trời cũng chính là được người cứu dưới thời điểm mới có thể thả cái k i a không biết ở đâu ra tiêu ngạo thừa nhận người khác ưu tú vô c h i kỷ một câu mạnh mẽ đem lạc b ă n g tâm cùng lão huyền cứng rắn khống một giây đồng hồ đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm vô c h i kỷ trên tay nước cân xoáy đã đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh lại bắt đầu công kích lên bọn hắn lao huyền người nói tên kia có phải hay không tại hủ chúng ta lạc bang tâm vận chuyển lên tự thân thần lực, bao khỏa tự thân như ẩn như hiện vậy dầu náo giáp hiện lên đi ra đem nước cơn xoáy bên trong thủy nhận c h ẳ n g kích toàn bộ chống đỡ cản lại đinh đinh đinh k e n k e n k e n tiếng vang lanh lảnh tự trên người của hai người chuyển đến bởi vì va chạm mà vỡ vụ thủy nhận tại thân thể hai người mặt ngoài tạo thành một t ầ n g nhàn nhạt hơi nước nếu không phải long giáp năng lực phòng ngự biến thái giờ phút này hai người chỉ sợ đã tan giã hai người bộ dáng bây giờ nhìn qua có chút nhàn nhã tự nhiên trên thực tế hỏng b é t tới cực điểm vô tri kỷ nước này cơn xoáy muốn thế nào đ ư ợ phá từ đó thoát khốn rất là khó khăn đừng nhìn nước cơn xoay phía trên có cái to lớn mở miệng muốn chạy trốn ra đi lại là không quá hiện thực lao huyền đơn giản nhìn ra một phen hắn cùng lạc băng tâm vị trí khoảng cách lối ra chỉ sợ là có mười dặm trở lên khoảng cách đối lao huyền cùng lạc băng tâm cấp bậc này thần tới nói mong muốn hoàn thành mười dặm khoảng cách chuẩn bị cũng không phải là việc khó thôi động chính mình phi hành kỹ năng dây đếm được thời gian liền có thể làm được có thể vô c h i kỷ kỹ năng nào có đơn giản như vậy đâu trừ bỏ kỹ năng nguyên bản hấp lực bên ngoài vô tri kỷ còn vận dụng lâm g ậ t trọng lực điều kiện kỹ năng cho lạc băng tâm cùng lao huyền trên thân kèm theo hơn vạn lần trọng lực cho dù có thần lực cùng thái sơ ngăn cách kỹ năng hiệu quả bị tuyệt đại bộ phận pha loãng nhưng cũng có không tầm thường hiệu quả tác dụng tại trên người của bọn hắn đối lâm dật tới nói nguyên lực tiêu hao là không quan trọng có bất hủ pháp tắc bản thân lâm dật m p tốc độ khôi phục cực kỳ khủng bố duy trì trọng lực điều khiển kỹ năng này tiêu hao chỉ là m p đối có kinh khủng tốc độ khôi phục lâm dật tới nói vậy nếu không có tiêu hao tại không sử dụng thái sơ cùng thần lực dưới tình huống lâm dật kỹ năng hiệu quả sẽ bị pha loãng c h còn lại một vẫn có thể đưa đến tác dụng hơn vạn lần trọng lực hiệu quả dùng ra cuối cùng có hiệu lực cũng chính là gấp trăm lần đối bình thường cường giả tới nói tình huống như vậy hạ còn phóng thích kỹ năng là cực kỳ thua thiệt nhưng bây giờ thua thiệt lại là lạc băng tâm cùng lão huyền gấp mấy trăm lần trọng lực tăng thêm thủy nhận bất sạch hai người còn có thể đứng thẳng đã tương đối không dễ dàng vô c h i k ỳ không làm được loại chuyện này đến hắn nhưng là thực lực thắng qua chúng ta tiền bối thượng cổ đại thần hắn có sự kiêu ngạo của mình hơn nữa niềm kiêu ngạo của hắn không phải người bình thường có thể so với lên lúc trước chính là kiêu ngạo q u ậ phá ra hỏa này từ bỏ sinh mệnh mình lựa chọn lấy ổn phách phương thức trốn đi h ắ n như thế nào vì từ nhỏ bối trên tay thu hoạch ưu thế mà nói dối lời nói gạt chúng ta nghe xong lão huyền lời nói l ạ c băng tâm đạo tâm xuất hiện đổ sủa khuynh ư ớ n g nàng cả đời này làm việc sao mà quả quyết liền xem như làm sai lựa chọn cũng biết bằng vào thực lực của mình đem bất lợi thế cục sinh sinh tách ra trở về liền lần này nàng hối hận chính mình vì sao muốn bằng lòng cờ dạ b ẻ n tên k i a điều kiện nếu là thành thành thật thật là ám hưng làm việc cùng lâm giật làm bạn cùng hắn chỗ tốt quan hệ chính mình chẳng phải có thể được biết tiên tổ chi hồn vị trí sao hiện tại song p ư ơ n g đã không ngừng dương cùng bà kiếm nói không qua trường đây là thăng lên đến không chết không thôi tình trạng như thế dưới tình huống muốn cùng lâm giật chuyện thương lượng đã không có khả năng nhìn xem tiểu thư nhà mình rơi vào trầm tư k h í tức trên thân dần dần yếu bớt lão huyền dưới tình thế cấp bách chỉ có thể một bàn tay hô tại lạc băng tâm trên mặt đem lực chú ý của nàng kéo lại tiểu thư tất cả còn không có kết thúc tại ngươi thu hoạch được thứ ngươi muốn trước đó tứ đ ạ i thi vương thế nhưng là sẽ một mực c ù n g hộ ngươi chúng ta còn không có thua ngươi hôm nay nếu là thua ở vô c h i k ỳ t à n hồn trên tay tiền bối thanh danh coi như đều đưa tại trong tay chúng ta bị một nhắc nhở như vậy là băng tâm mới nhặt lại lòng tin tiền bối đánh bại qua ra hỏa chính mình liền một sợi t à n hồn đều không đối phó được sao như vậy bị đánh giết về sau nên như thế nào cùng tổ tiên của mình bàn giao đ ầ u mình còn có mặt đi gặp tổ tiên của mình sao lơ lửng giữa không trung quan sát nước cơn xoáy nội tình huống vô c h i kỳ lúc đầu một bộ biểu tình thất vọng khi nhìn đến lạc băng tâm thiêu đốt chính mình tinh huyết cử động về sau trên mặt hắn mới lộ ra hơi hơi nhấc lên bộ dạng hứng thú dạng này mới đúng chứ ngươi tiên tổ có, thể phong qua ta, cứ việc thủ đoạn có chút hẹn hạn h ư n g cũng làm được ngươi cũng đừng làm cho ta vô tri kỳ vốn cho rằng lạc băng tâm cô nương này là dự định đánh cược tất cả cùng mình liều mạng chưa từng nghĩ nàng lại là vì triệu hoán trợ thủ của mình cái chán mi tâm máu xuất hiện trong nháy mắt đó là băng tâm đi đến đầu rót vào thần lực của mình trong chốc lát ở xa bên ngoài mấy trăm dặm tứ đại thi vương chính là có cảm ứng cùng bảy hào kiệt chiến đấu xem như tiến hành đến hồi cuối tại thần lực và thái sơ sung túc dưới tình huống bảy hào kiệt hoàn toàn có thể treo tứ đại thi vương đánh nhiều tu luyện mấy ngàn năm kia thật không phải ăn chay đáng tiếc là cố gắng đã hơn nửa ngày ý đồ tìm tới tứ đại thi vương sơ hở lại là không có dấu vết mà tìm kiếm tứ đại thi vương luôn có thể bằng vào riêng phần mình đặc biệt năng lực lần lượt đem bảy hào kiệt hy vọng đánh tan t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm cái này bốn cái ra hỏa thiếu một thứ cũng không được t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm cái này bốn cái ra hỏa thiếu một thứ cũng không được bây giờ bảy hào kiệt chỉ có thể làm rút lui dự định chúng ta đã chỉ hoãn thời gian lâu như vậy nghĩ đến bọn hắn đã đem nên chuyển di đồ vật đều cho rời đi à. long c h à o đem không gian bóp nát đem tứ đại thi vương bước chân tiến tới tạm thời cách trở tiếp xuống chính là rút lui chúng ta không thể lưu lại bất kỳ vết tích cái này tứ đại thi vương thẳng đến ta ám hưng toàn bộ kia tỷ lệ lớn là tiên vương làm chúng ta phải c u ố n cái xa đem địch nhân mang rời khỏi chúng ta mới tổng bộ vị trí rút rút y tiếp xuống ngươi mang theo máu múa cùng phá trợ đem tam đại thi vương cản một đoạn thời gian chúng ta làm cái truyền thống trợ quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu là cùng t u ổ i tắc móc lối mỗi lần thế cục khẩn trương thời điểm long bà luôn có thể đứng ra làm ra hợp lý an bài cùng quy hoạch t ứ t long bà các ngươi yên tâm khởi trận ta tuyệt đối không cho tứ đại thi vương q u ấ y dậy các ngươi một chút dứt lời nhấp nhất tự thân khí tức lại lần nữa cùng đồng bạn gia nhập chiến đấu bên trong tứ đại thi vương mạnh lên con đường không giống nhau tướng thần là duy nhất ngoại lệ chỉ có hắn có thể thông qua hấp thụ mục tiêu tinh huyết phương thức mạnh lên còn lại ba vị không cần như thế phiền thoái bởi vậy bọn hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định đem bảy hào kiệt cho giết chết chỉ cầu cho lạc băng tâm cô nương kia tranh thủ nhiều thời gian hơn đến bây giờ cũng mải gần một giờ bên kia cũng nên giải quyết a ngay tại hạn bạn chuẩn bị mang theo đám người rời đi thời điểm thứ đ ạ i thi vương đồng thời tiếp đến, đến từ lạc băng tâm tin cầu cứu cô nàng này so với trong tưởng tượng yếu nhược a nói thế nào doanh câu người đi g ú p một chút hạn bạn bị thêm vào cực hạn nhiệt độ cao sẽ ở nàng hoàn toàn hiện hiện sức chiến đấu thời điểm tăng lên tới cực hạn có thể khiến cho lạc băng tâm cùng lão huyền cảm thấy phiền thoái đối thủ nghĩ đến không nhiều nhường hạn bạn đi nói không chừng sẽ cho lạc băng tâm cô nương kia mang đến áp lực hậu khanh gia hỏa này nguyền rủa quang hoàn có thể trình độ nhất định giảm xuống thực lực của đối thủ tướng thần gia hỏa này vô địch đ h ụ c thân cần dùng đến kháng tổn thương như thế tính toán lời nói cũng chỉ đành n ư ờ n g doanh câu gia hỏa này đi chi viện đi vậy các ngươi lại hơi hơi kéo một hồi ta đi một lát sẽ trở lại doanh câu bỗng nhiên rời đi nhường run rẩy lập tức có chút mê man đây là mấy cái ý tứ là không có đem chính mình cái này đối thủ coi ra gì long bà nhìn xem doanh câu rời đi phương hướng lập tức ý thức được cái gì xem như ám hưng nhân lực điều động người phụ trách tin tức hệ thống vận chuyển kết quả là nên cho long bà hồi báo nhưng chiến đấu lâu như vậy long bà chiếc nhẫn đều chưa lấy được tin tức tương quan hồi phục cái này khiến long bà lập tức kịp phản ứng thứ lại thi vương đến ám hưng tổng bộ là vì cái gì không tốt vận chuyển tin tức hệ thống các thành viên khẳng định sẽ ra chuyện lâu như vậy còn không báo cáo tình huống tất nhiên là gặp phải phiền toái nhìn doanh câu tiến về phương hướng nghe được cái này trên bạc vái mới lúc này phát động năng lực của mình bước mặt quẻ s á t mặt lúc ấy liền khó coi xuống tới chúng ta trong đội ngũ xuất hiện phản đồ tin tức hệ thống bị ngừng chạy nghe nói như thế công tâu h đến trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng tin tức hệ thống là hắn công tâu h phải tốn hao mấy chục năm tâm huyết mới hoàn thiện cho tới hôm nay trình độ này nó hoàn hảo không chỉ có dẫn động tới công tâu h đến tâm càng là quan hệ ám hương tiếp xuống vận chuyển ám hương c h ứ c nhẫn công năng c ư ờ n g đại không riêng gì tiến vào ám hương tổng bộ giấy phép không riêng nội trí truyền t ố n g trận cơ sở dữ liệu nhiệm vụ hệ thống chờ càng là việc quan hệ toàn bộ ám h ư n g vận chuyển bình thường một cái nho nhỏ c h i c nhẫn có như thế nhiều công năng cũng không phải là bản thân cường đại cỡ nào ám hưng thành viên chức nhẫn mong muốn thu hoạch được những công năng này kia hoàn toàn là ám hưng bản bộ tin tức hệ thống trèo trống nếu không có tin tức hệ thống những công năng này đều đem mất đi hiệu lực đáng chết không thể để cho tên kia đi qua phụ trách vận chuyển tin tức hệ thống những cái kia thành viên tuyệt không phải doanh câu đối thủ chúng ta phải ngăn đòn hắn long bà ra lệnh một tiếng mò mua chiến thần cùng phá trận chiến thần lập tức quanh người dùng ra tự thân nhất cực hạn tốc độ hướng phía doanh câu chạy qua đáng thế là hai người còn không có đuổi theo ra đi mấy bước đỏ lên tối sầm hai thân ảnh liền nằm ngang ở máu múa cùng phá trận trước mặt ai đây là đang suy nghĩ gì à thật coi chúng ta không ai à doanh câu đi làm cái gì không phải là các ngươi có thể can thiệp hào hào ở tại cái này lợi cùng chúng ta chơi à yên tâm chúng ta đối hủy hoại đồ vật của các ngươi không có hứng thú chỉ là muốn mượn đồ vật của các ngươi sử dụng m à thôi hạn bạc kia cánh tay khô gầy bung lên một đạo to lớn lưới lửa chống r ô n g xuất hiện đem máu múa cùng phá trận con đường đi tới hoàn toàn phong kín cực nóng nhiệt độ cao đem toàn bộ ám hưng bản bộ nhiệt độ chán nản cất cao mấy chục độ hạn bạc dường như có lực lượng vô tận đồng dạng nàng chế tạo ra lưới lửa phạm vi bao trùm còn đang không ngừng tăng lớn lại mơ hồ có loại trận pháp muốn bao trùm toàn bộ ám hưng ơ bản bộ cảm giác hậu khanh cũng không nhàn rỗi vì phòng ngừa b ả y hào kiệt tiến về trợ g i ú p hắn lần này không có lại lưu thủ giấu tại trong cơ thể hắn đến hàng vạn mà tính đ o n linh nguyên một đám b ậ ợ ra chiếm cứ tại hậu khanh quanh thân cùng máu múa cùng phá trận phải qua trên đường đem tiến về trợ giúp con đường hoàn toàn phong kín máu múa thấu đỏ trên gương mặt xuất hiện một vệ trắng bệnh tại cùng tứ đại thi vương chiến đấu bên trong nàng đảm nhiệm không phải chủ công có thể nàng nguyên lực tiêu hao cơ hồ không dừng lại tới qua bên cạnh chuyển vận bên cạnh phụ trợ tiêu hao vẫn là rất lớn hiện tại thể nội thần lực c u n g với lực đã tiêu hao một nửa nhìn xem thi vương nhóm kia sức sống mười phần bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng à đây chính là các ngươi mượn đồ vật thái độ sao không phải liền là một đạo phá lưới lửa sao phá cho ta phá trận gia h ỏ a này cũng không độ trí bàn giao mỏ mua cho mình bên trên bờ uff về sau liền xuất sông về lịch nhân an ta một truy phá trận trên cánh tay cơ bắp tăng gọn một cỗ màu đen khí tức tấm l u a t ạ i trên tay ngưng kết một cái nhìn qua liền rất có lực lượng cảm giác sau một khắc trong tay cự truy liền quấn sạch lấy sắc bén kinh phong hướng phía hạn bạc trên mặt đã đánh qua nha tiểu ca ác như vậy à tỉ tỉ ta cái này thân thể nhỏ bé sợ là bị không được n g ư ỡ n như vậy dày vỏ à. hạn bạc n g ọ t ngào cười nụ cười này mảy may không có để cho người ta cảm thấy vũ mị phối hợp kia khô cạn như là xương cốt gương mặt thật có thể nói là là làm người ta sợ hãi rất vừa dứt tiếng hạn bạc tâm niệm vừa động sau lưng một đám lửa liền hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn đem chạm mặt tới màu đen truy một mực tiếp được lập tức một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng phá trận thực lực không kém lấy hắn vừa mới dáng vẻ nhìn qua kia thật là toàn lực ứng phó vào tình huống này ném ra truy làm sao lại cực kỳ yếu v ố i đâu cái này không khoa học hạn bạn đáng xem bên trên hậu khanh giờ phút này mở miệng hắn giọng nói có chút run dày lần theo hắn nói tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu vị trí một cái to lớn truy đen đột phá tầm mây thò đầu ra đến địa truy nhìn ra đoán chừng có cái đo đếm trăm mét chiều dài nặng trăm tấn lượng như vậy nện xuống cho dù là hạn bạn cùng hậu khanh cường độ thân thể cũng phải bị truy cái thất điên bắt đảo tạm thời mất đi năng lực hành động、A、hiện tại còn lại tam đại thi vương tách ra hành động có được mạnh nhất thân thể tướng thần bị run dày ngăn cản không cách nào dọn xuất thủ t ư ơ n g trợ mà lấy lực lớn vô cùng chứ danh doanh câu đã chạy tới những chiến trường khác t r ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu bị chia c ắ t chiến trường t r ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu bị chia c ắ t chiến trường màu đen đại truy tại trong mắt cực tốc phóng đại mang theo vạn quân chi uy một ít dường như muốn liền toàn bộ ám hưng tổng bộ một khối hủy diệt tứ đại thi vương mặc dù khác biệt lâm giật đồng dạng có được có thể nhìn ra kỹ năng tổn thương trị số ánh mắt nhưng bọn hắn cũng có thể đại khái đoán được đón đỡ một cái kỹ năng sẽ đối với tự thân tạo thành dạng gì ảnh hưởng phá trận chi thần một truy này uy lực to lớn phạm vi bao trùn rộng ngay cả phạm vi bao trùm bên trong không gian đều tại kỳ kỹ có thể ảnh hưởng dưới bị nghiêm trọng để ép tại kỹ năng phạm vi bao trùm bên trong mục tiêu muốn động lên có chút phí sức đại truy cái bóng đen sì đem hạn bạc cùng hậu khanh hoàn toàn bao p h ủ tại trong đó thô sơ giản lược hướng chung quanh nhìn lại hai người thậm chí không có ra cái này cái bóng phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu trên đỉnh đầu màu đen cự truy đến tột cùng bao trùm bao lớn phạm vi đầu b ó c là không có chuyển động nhưng hai người thân thể đều theo bản năng làm ra phản ứng hạn bạc trên thân tán phát nhiệt độ b ỗ n nhiên lên cao trên thân thể hỏa diễm đột nhiên bốc lên mà ra hóa thành từng con cánh tay trắng t i ệ n cũng mở bàn tay ý đồ ngăn cản màu đen truy hạ lạc hậu khanh cũng giống như thế sống nhờ ở trong cơ thể hắn lũ ác linh dường như cảm nhận được kia sắp đến hai ách nhao nhao tuân ra nghĩa vô phản cố hướng phía không trung bay đi muốn cùng hạn b ả n hỏa diễm cánh tay nhóm hợp lực đem kia hạ lạc cự truy ngăn cản đến có thể bị xem như mục tiêu hai người rất rõ ràng cái này cự truy v i lực cho dù là thi vương phòng ngự cũng không thể đem hoàn toàn hóa giải như tiếp nhận ẩn chứa trong đó bi lực hai người bọn họ tất nhiên bị tràn ra năng lượng cứng rắn k h n g một phen từ đó cho bảy hào kiệt sáng tạo ra phong ấn cơ hội cũng chính là giờ phút này h ạ bạn cùng hậu khanh đều hiểu một sự kiện tứ đại thi vương chỉ có tụ tập cùng một chỗ cũng đem riêng phần mình ưu thế hoàn toàn phát huy ra mới có thể làm tới không đâu đ ị ợ h nổi bây giờ khiên thịt không tại vật lý chủ xe cũng không tại một cái pháp hệ chuyển vận tăng thêm hệ phụ trợ thi vương chỉ còn ngạnh kháng con đường này có thể đi phanh màu đen cự truy rơi trên mặt đất toàn bộ ám hưng ơ đại địa không ngăn được run dày lên đây t r ờ i bụi mù cùng b ằ n g bạc hỏa diễm một khối từ trong cái khe phương ra sau đó bụi mù che k u ấ t bầu trời hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán cái này đây là kết thúc l o n g bà nhìn xem một m à n trước mắt trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc r n g rỡ nàng b ạ n không nghĩ tới tứ lại thi vương chỉ đi một trong số đó liền để mặt khác mấy vị sức chiến đấu nhận như thế ảnh hưởng nghiêm trọng n h ư một kích này thật có thể có hiệu quả lời nói đây chính là ngàn năm một giờ có thể phong ấn hạn bạn cùng hậu khanh cơ hội trên mặt quái công tâu đến chúng ta tranh thủ thời gian ra tay tùy thời chuẩn bị phong ấn hai người này d u n d ẩ y của cá nhân ngươi sức chiến đấu cường hắn nhất mặc kệ trả giá ra sao ngươi cũng phải đem tướng thần tên kia c h ặ lại tuyệt đối không nên ngừng hắn hỏng kế hoạch của chúng ta tại lòng bà cho ra chuyện gì đề nghị thời điểm dung dậy cũng không đem thuyết pháp này để ở trong lòng hắn biết rõ nếu không phải mình cố chấp ám hưng căn bản không cần đối mặt dạng này nguy cơ không khách khí nói ám hưng cái này chưa từng có nguy cơ hoàn toàn bắt nguồn từ hắn run sợ ngu xuẩn ám hưng đệ nhất chiến sĩ danh hào mang lâu cho run dậy mang xuất từ t i n tới hiện tại tới hắn run dậy là ám hưng làm cống hiến thời điểm hắn như thế nào sẽ sợ mặc kệ tướng thần thân thể cỡ nào kiên cố mặc kệ nắm đấm của mình nện ở tướng thần trên thân sẽ cho hai quả đấm của mình mang đến như thế nào gánh vác d u n dậy cũng sẽ không lùi bước một bước long bà ngươi yên tâm ta run dậy coi như hôm nay chết tại phía trên chiến trường này ta cũng sẽ không để tướng thần quấy nhiêu các ngươi một tơ một hào run dậy gia hỏa này có như thế quyết tâm có thể rõ ràng cảm giác được gia hỏa này là chân ý biết đến sai lầm của mình rồi tại lần này sau khi chiến đấu run dậy gia hỏa này tâm tính đem lại lần nữa lên cao mấy cái cấp bậc tâm tính đi lên thực lực tăng lên đây chẳng qua là vấn đề thời gian yên tâm run dậy đại ca ta đến giúp ngươi săn không chiến thần tương đối tuổi trẻ nhìn b ê ngoài n là cái gái hơn hai mươi tuổi người thanh niên trên thực tế tội của hắn đã đi tới hơn năm ngàn tuổi hắn có thể trở thành ám hưng bảy hào kiệt một t r ò n g trừ bỏ thực lực bản thân đủ cứng bên ngoài còn có cùng võ hồn độ phù hợp sau lưng lam tử s ắ t cánh lông vũ từ chiến đấu bắt đầu vẫn tồn tại ngoại trừ có thể cho săn không chiến thần cung cấp đại lượng tốc độ di chuyển cùng năng lực phi hành bên ngoài càng là săn không chiến thần trọng yếu thủ đoạn công kích sau lưng một đôi màu xanh tím cánh lông vũ dương cánh đạt đến kinh khủng mười m cùng săn chống không thân hình tỷ lệ cực không cân đối săn không mỗi một lần kích động phía sau mình cánh liền sẽ có vô số lam tử sắc lông vũ từ kê lối trên cánh chót ra ngay sau đó những n g à lông vũ sẽ hóa thành sắc bén v tự động khóa chặt đ ị c h nhân phát động định viên công kích hắn giờ phút này thay đổi bình thường tiêu hao t á t phong vì chi bằng có thể phối hợp run dày ngăn chặn đ ị c h nhân hắn bạo phát ra chính mình toàn bộ tốc độ cầm trong tay trên lưng mình k i a làm t ử s ắ t hai cánh bên trên chóc ra lông v ũ tự từ tay tướng cây hướng tướng thần trên t h â n cắm đinh đinh đinh đinh tướng thần chỉ nghe được trên người mình không ngừng truyền đến kim loại va chạm thanh â m một cỗ lực lượng khổng lồ đang đem chính mình cùng đồng bạn khoảng cách không ngừng đ ẩ y xa có thể trong con mắt hắn bắt giữ không đến bất luận cái gì đã bị săn không chiến thần lực công kích không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy thậm chí nói có chút yếu nhưng hắn mục đích hôm nay cũng không phải là bằng lực lượng của mình vừa thần đánh bại chỉ cần phối hợp run rẩy đem địch nhân tiến lên bộ pháp ngăn trở là được rồi tướng thần nhìn xem đồng bạn của mình lâm vào trong nguy cấp hắn thật ngồi không yên lợi chào không ngừng ở trước mực cơ không trung tiếng gầm gừ một m ứ c không dừng lại tới qua ý đổ lấy phương thức như vậy bước lui săn không chiến thần tiến công nhưng mà dạng này thao tác không được cái tác dụng gì cùng loại tiểu hài tử đánh nhau phương thức cùng vô năng đào thét làm sao có thể khuyên lui săn không chiến thần thừa dịp địch nhân bị chính mình đồng bạn ngăn chặn khe hở run dày bắt đầu tụ lực lên chính mình đại c h i ê u hắn chắp tay trước ngực hai mắt nhắm n g h i ề n trong miệng ngâm sướng thanh â m văng lên chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài mắt trần có thể thấy hỏa diễm bắt đầu nhảy lên nhìn kỹ cùng cảm giác mới phát hiện kia đúng là cảnh giới cực cao thái sơ chi lực hôm nay ta run dày đánh cược tất cả thì ngươi tướng thần không cách nào tiến lên n ử a phần cho ta lui tại run dày mở mắt trong nháy mắt đó ngọn lửa màu vàng bọc lại hai con mắt của hắn sau người một tòa cao đến trăm mét nộ mục kim cương cự tượng thoáng chốc ngưng tụ hoàn thành cho ta lui run d ẩ y tê d ô n g lên một trưởng b ô r a sau lưng kim cương cự tượng cũng cùng hắn như thế bung ra giọng nói như trung đồng một trưởng kim s á c cự thủ vô tình đánh vào tướng thần trên thân giờ phút này tướng thần lực chú ý tất cả hướng phía chính mình nhanh chóng công kích săn không chiến thần trên t h â n mảy may không có chú ý tới có uy lực như thế một trưởng hướng chính mình công tới đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm bàng bạc thái sơ chi lực đã tác dụng tại trên người hắn vừa thần từ trên chiến trường ném bay ra ngoài triệt hồi kỹ năng run sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước hắn thở h ồ n hộp tăng cứng thân thể rốt cục thư g i a n xuống san không chiến thần cũng giống như thế t ạ i tướng thần bị tạm thời gỡ ra chiến trường sau hắn một tay c h ố n g đất ùy một chân c h i ế n đất tại bình phục hô hấp của mình chương chín trăm tám mươi bảy bị xem nhẹ chi tiết chương chín trăm tám mươi bảy bị xem nhẹ chi tiết trong ánh mắt của hắn lộ ra có chút mọi bệnh nhưng cũng không cách nào che giấu trong ánh mắt kiến định tựa hồ là đang nói một trận chiến này t ấ t thắng một đầu khác hạn b ạ t cùng hậu khanh tình huống kia mới gọi h ỏ n g bét bất luận là hạn b ạ t hỏa diễm vẫn là hậu khanh thể nội phóng thích ra h o à linh đều tại cự truy rơi xuống trong nháy mắt đó bị vùi lấp tại tất cả hết thể đều kết thúc về sau cự truy bắt đầu chậm rãi tiêu tán hiện tại hạn bạn hiểu được đã chậm phá trận trong tay ném ra truy cũng không phải là vì dùng một truy này tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương mà là đưa đến một cái định vị tắc dụng b ả n mệnh thần khí ở đâu kia tử trên trời giáng xuống cự truy liền sẽ lấy chỗ nào làm trung tâm phát động đà kích tất cả bình tĩnh lại sau hạn bạn cùng hậu khanh thân thể hiện ra giờ phút này bọn hắn bộ dáng cùng lúc trước cũng không có biến hoa quá lớn thi vương chính là thi vương thân thể cường h ã n trình độ tuyệt không phải đồng dạng thần mình có thể so sánh cùng nhau nữ g bạn đứng dậy ngọn lửa trên người một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực tựa hồ là đang biểu thị nàng đã hoàn toàn từ vừa rồi vừa đánh t h ú n g chậm qua kính đến hậu khanh cũng giống như thế bị khảm vào mặt đất oán linh nón nguyên một đám từ dưới đất bò lên đi ra một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn nếu là lâm giật ở đây lời nói hắn tuyệt đối có thể sử dụng toàn thị chi nhãn bắt được một cái chi tiết đó chính là hạn bạn cùng hậu khanh trên thân đều xuất hiện mắt thường không dễ dàng phát giác khe hở những ngày k h e hở giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị một đầu khác trên chiến trường nắm chắc thắng lợi trong tay vô c h i kỳ tại phát giác được khí tức cường đại tới gần về sau lập tức thao túng lâm giật thân thể tiến hành né tránh tại qua ngành giao thoa kỹ năng phát động về sau lâm giật nguyên bản vị trí bên trên một vị tráng kiện to con chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn một tay nệ đất trên mặt đất sớm đã bị lít nha lít nhít khe hở nơi bao bọc lại tại tay nâng lên trước đó khe hở còn đang không ngừng kéo dài cùng bao trùm nắm đấm của hắn nhìn mềm mại bất lực có thể g ầ n chứa trong đó sức mạnh s á t thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng nếu như không phải phản ứng cấp tốc vừa rồi một quyền này thật rơi vào lâm giật trên thân kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng toàn thân xương cốt đều bị đánh nát thậm chí vỡ thành cặp bã lấy lâm giật thực lực bàn g thân bát cựu huyền công sẽ cung cấp một lần phục sinh cơ hội có thể cứ như vậy cùng thi vương chiến đấu cuối cùng một lá bài tẩy đều bị rút đi nha tiểu tử phản ứng vẫn rất nhanh. đại ca n g ẩ n đầu nhìn xem lơ lửng ở trên trời lâm giật nhìn không được phát ra một tiếng cảm thán hắn rõ ràng rõ ràng cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này thần lực đẳng cấp không kịp hám hưng bảy hào kiệt nhưng hắn hậu khanh chính là cảm thấy trước mắt tuổi trẻ đối phó so bảy hào kiệt bên trong bất kỳ một cái nào đều muốn thiệt thái doanh câu cũng không sốt ruột tiến hành truy kích hắn xoay người nhìn về phía nước cơn xoáy vị trí cũng ở trong miệng nhắc tới lên một phen nếu là người bậc cha chú còn t ạ i tuyệt đối sẽ không bị như thế yếu đối kỹ năng hạn chế lại hành động ai đây thật là một đời không bằng một đời ngoài miệm nói ghét bỏ lời nói trên tay cũng không có dừng lại qua cấp tốc khóa chặt nước cơn xoáy hạch o tâm vị trí về sau doanh câu giơ lên hữu quyền của mình hướng xuống đất đột nhiên đ n xuống phanh phanh phanh một đầu không ngừng nổ tung khe hở nhanh trong hướng phía nước cơn xoáy vị trí tiến lên tại tiếp xúc đến nước cơn xoáy trong nháy mắt đó lấy càng thêm lực lượng b á đạo đem nước cơn xoáy xinh xinh xé nát đến không hết thủy nhận đại trận lúc ấy liên l o ạ n nao g n g a o thay đổi tiến lên phương hướng hướng phía bên ngoài vào tới đem mặt đất từng khúc cắm nát doanh câu thúc người rốt cuộc đã đến nước cơn xoáy tán đi đặt mình vào bên trong hai vị h ệ ra nhìn xem lạc băng tâm cùng lão huyền đều đem tự thân long giáp hoán đi ra cái này khiến doanh câu không khỏi t ỏ mò lên ngươi không phải nói tiểu t ử kia thực lực thường thường sao thế nào đem hai người các ngươi bước đến trình độ này vừa nói doanh câu bên cạnh hướng lâm giật vị trí chăm chú nhìn lại hắn giờ phút này mới nhìn rõ ràng lâm giật đâu còn là lâm giật cả người bao khỏa tại sương mù màu đen bên trong đến mức doanh câu không thể tinh chuẩn cảm giác lâm giật giờ phút này khí tức một đôi kim sắc lợi t r ả o kia là nhân loại nên có đặc thù tại trong trí nhớ của mình một phen kiểm tra về sau doanh câu bỗng nhiên phản ứng lại kẻ trước mắt này tạo hình tựa hồ là có chút giống như đã từng quen biết hắn là vô c h i kỷ tứ đại thi vương đồng dạng là thời kỳ thượng cổ tồn tại toàn bộ thời kỳ thượng cổ tứ đại thi vương có thể để ý đối thủ liền mấy cái như vậy đối vô c h i kỷ ấn tượng kia là hết sức khắc sâu dù sao hắn cũng cùng chính mình như thế bị ứng long cùng cái khác cao thủ liên hợp lại phong ấn lạc băng tâm cùng lão huyền thoáng hiện tới doanh câu bên người vâng bất quá tên kia hiện tại chỉ là một sợi h ồ n phách thân thể của hắn vẫn là lâm dần lấy doanh câu thúc thúc thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đem hắn cho đánh bại ba người cho chuyện lúc lâm giật phía sau nổi lên một đôi miền băng chi dực sau đó mang theo lâm giật chậm rãi lên không bên người của hắn hóa thành hình dòng thần hạ tụng ngay tại tùy thời đề phòng đ ề phòng đối thủ đỗng nhiên phát động công kích nha doanh câu đã lâu không gặp a ta còn tưởng rằng chúng ta đời này sẽ không lại gặp lâm giật ở trên cao nhìn xuống gọi hàng đem doanh câu chú ý lực hấp dẫn hắn n g n g đầu k hít mắt nhìn xem lâm giật lông mày lại là nhữ lại từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu hai người địa vị cùng thực lực tương đương lấy dạng này dáng vẻ nói chuyện với mình tất nhiên là có chút chướng mắt chính mình thành phần ở bên trong ngay tại doanh câu siết chặt nắm đấm dự định nhảy đến lâm giật bên người cho hắn trên đầu đến một q u y ề n thời điểm vô c h i kỷ lên tiếng lần nữa hắc nói ngươi đâu doanh câu vạn năm t r ư ớ c ngươi không phải liền là bị ứng long tên hắn kia cho phong vấn sao sao như vậy hiện tại vì hắn hậu bối làm việc đâu đừng cho ta nói vậy cũng là cấp trên mệnh lệnh cấp trên mệnh lệnh là mệnh lệnh phải đi làm có thể làm thế nào vậy cũng là không biết thế nào nói sao vô c h i kỷ những lời này tuy có chút ngụy biện ở bên trong lại không ảnh hưởng đây là sự thật lão bản cho mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm là phải làm có thể làm thế nào kia chính là mình định đoạt cái này không vô c h i kỷ thốt ra lời này lạc băng tâm lập tức liền khẩn trương lên doanh câu thúc ngươi cũng đừng nghe ra hỏa này châm n g ọ i lý g á n có đạo lý hay không có phải hay không châm n g ọ i lý g á n cái này hai sự tình muốn cách ra thảo luận tứ đại thi vương khó đối phó tam giới lục đạo mọi người đều biết lúc trước ứng long nếu không liên hợp cái khác cao thủ đem hết toàn lực sao có thể làm được đem tứ đại thi vương phong ấn điểm này đâu nói ứng long lúc trước đối tứ đại thi vương lưu thủ vậy cũng không hẳn vậy mang theo như vậy vài lần xe tại cao thủ đánh lao chăm chú đương nhiên doanh câu cũng có thể lý giải ứng long cũng không đối tứ đại thi vương đổi tận giết t u y ệ t thậm chí còn lưu lại giải phong khả năng nếu không tứ đại thi vương đâu còn có thể ở cái này tứ ngựa đâu